Nếu là không có giáp tâm, vì sao lần nữa nhân thân công kích lăng luyện đan sư, ngươi dám nói ngươi không phải sợ hãi lăng luyện đan sư đoạt các ngươi láo nhân nổi bật, mới có thể lần nữa nhằm vào nàng. Đừng nhìn ngày thường giang phi dương cười ha hả, như là một cái thân hòa hoàng thượng. Nhưng lăng kỳ tuyết biết, này hết thể đều là biểu hiện giả dối, hoàng thượng liền không có vẻ mặt ôn hòa thời điểm, này không đồng nhất trở mặt, trung quanh khí chẳng đều thay đổi. Toàn bộ yến hội thính tức khắc lặng im xuống dưới. Trong đại điện im lặng, yên tĩnh không tiếng động, tính đến liền một cây châm rơi xuống trên mặt đất đều có thể nghe được. Mọi người đều biết, trước kia Giang Phi Dương là nhất tôn trọng luyện đan sư, mặc kệ luyện đan sư nhóm có bao nhiêu kiêu ngạo, hắn đều sẽ đứng ở luyện đan sư bên này. Hiện giờ, luyện đan sư nội chiến, hắn cư nhiên đứng ở một tân nhân bên kia. Hoàng thượng, một tân nhân mà thôi, nơi nào đều có thể tìm được tân nhân, nhưng lão nhân liền không giống nhau chúng ta này đó lão nhân tại đây trong hoàng cung luyện đan đã hơn một ngàn năm thậm chí là thượng vào năm địa vị lại không bằng một tân nhân chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy sẽ rét lạnh chúng ta lão nhân tâm sao la kiếm trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tâm cũng đã hư giang phi dương không tin hắn từ lúc bắt đầu hắn liền nói năng bậy bạ cho tới bây giờ đều không biết hối cải chính là chỉ trích lăng kỳ tuyết đánh bọn họ hơn nữa hôm nay sự cũng là bọn họ trước khơi mào cư nhiên nói hắn che trở lăng kỳ tuyết, Giang Phi Dương cũng là nổi giận. Những người này ngày thường bị hắn chiều hư, về sau quyết không thể quản tông. Nếu không, sớm hay muộn có một ngày bọn họ sẽ quay đầu tới hại chính mình, hại toàn bộ Sa Lục Quốc. Giang Phi Dương có thể ở ngôi vị hoàng đế thượng ngồi xuống chính là cập mấy ngàn năm, đối người tâm lý khống chế cũng coi như được với là lão người thạo nghề. Biết rõ những cái đó là kiếm ở lăng kỳ tuyết trước mặt ném mặt mũi hiện giờ muốn tìm trở về đâu. Nhưng đây là hắn gieo gió gật bão cùng lăng kỳ tuyết cũng không có bao lớn quan hệ, hắn lại không biết hối cải, vẫn luôn lấy cái gọi là quốc gia an toàn không lo làm một chuyện. Giang Phi Dương đều cảm thấy chính mình đem những người này chiều hư. Thất vọng buồn lòng. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách thất vọng buồn lòng sao? Giang Phi Dương từ trên chỗ ngồi đi xuống tới, từng bước một đi đến la kiếm trước mặt, ngươi nơi trốn nhằm vào ta nhất coi trọng luyện đan sư. Tìm mọi cách trở ngại nàng lưỡi đan, phản đồ là ngươi đi. Hoàng thượng tha mạng. La kiếm chân mềm lún, quỳ dạp xuống giang phi dương trước mặt. Hoàng thượng tha mạng A. Lao thần tuyệt không hai lòng, là thật sự toàn tâm toàn ý vì xa lục quốc suy nghĩ A. Nếu không phải ngươi còn có điểm đồ bỏ ái quốc chi tâm, chỉ bằng hôm nay ngươi này đó biểu hiện, chấm liền có thể đem ngươi chém. Lăng kỳ tuyết. Hoàng thượng, ngươi là hoàng thượng, không phải thổ phỉ, cái gì chém không chém. Muốn chém liền chém đi, miễn cho bị loại này lấy việc công làm việc tư người ghê tẩm tới rồi. Chính là châm chính là luyến tiếp, giống như các ngươi suy nghĩ, các ngươi đều là xa lục quốc trụ cột vương vàng, tổn thất hai chấm đều không lớn châm là thiệt tình hy vọng các ngươi chi dân có thể hòa bình ở chung, về sau nhiều vì xa lục quốc làm việc, tranh thủ đem thú triều tiến đến đúng vậy nguy hiểm hạ thấp thấp nhất. Giang Phi Dương như thế nói, chính là la kiếm một mình việc nhiều. Luyện đan sư cũng có mặt khác lao thành viên, bản thân như thế nào không đứng ra nháo sự. Đây là châm tâm nguyện, nhưng nếu có ai không tôn trọng châm tâm nguyện, chính là phải đối tới, không tôn trọng mỗi một vị luyện đan sư, kia cũng quái chấm không khách khí. Giang Phi Dương chuyện vừa chuyển, sửa hướng dẫn từng bước vì uy hiếp. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể hối cải để làm người mới, không hề tìm lăng luyện đan sư phiền thoái, cũng không nhằm vào hán, về sau chậm cũng sẽ coi như phía trước sự không có phát sinh đối đãi các ngươi như cũ như từ trước như vậy các ngươi luyện đan sư vẫn là ta xa lục quốc nhất tay tôn trọng ngành sản xuất chi nhất la kiếm ngay xong, chân mềm lún thiếu chút nữa liền ngã ngồi trên mặt đất may mắn hắn bên người luyện đan sư kịp thời đỡ lấy hắn hoàng thượng đây là về sau muốn chuyên sủng lăng kỳ tuyết tiết tấu a nay phía trước hoàng thượng đều là thực dễ nói chuyện mặc kệ bọn họ nói gì đó Hoàng thượng đều sẽ xét suy xét. Kết quả, từ lăng kỳ tuyết tới lúc sau, mặc kệ gặp gỡ chuyện gì, Hoàng thượng đều đứng ở lăng kỳ tuyết bên kia, cái này làm cho bọn họ này đó lao luyện đan sư tâm đều lạnh đến trong bụng đi. Nhưng lần này hắn học thông minh, không có nói ra, chỉ là ở trong lòng chửi thầm. Giống như lần này cái gọi là thất vọng buồn lòng chỉ có chính ngươi một mình đi. Giang Phi Dương nói, một đôi âm chắc chắc đôi mắt thẳng quét về phía la kiếm. Có nhãn lực sôi nổi mặc không lên tiếng tránh ra, Hoàng thượng đây là muốn bắt bọn họ khai đao. Có chút người âm thầm hạ quyết tâm. vi thần tuyệt đối sẽ không thất vọng buồn lòng, Hoàng thượng đối chúng ta tốt như vậy, chúng ta như thế nào sẽ thất vọng buồn lòng? Là kiếm lập tức sửa miệng. Gió chiều nào theo chiều ấy tốc độ cực nhanh, lệnh lăng kỳ tuyết líu lưới. Nguyên lai like những người này bất quá là một ít bắt nạt kẻ yếu hạ người. chương 524 hiểu cái con khỉ. Giang phi dương mềm, bọn họ liền khi dễ hằn cái này mềm yếu hoàng thượng. Nhưng một khi Giang phi dương tức giận lên, bọn họ lại lập tức mềm thành một đống. Đối Giang phi dương tràn ngập kính sợ, không dám lại nói bậy. Nếu không có thất vọng buồn lòng, liền không cần cả ngày đem lăng luyện đan sư đả thương các ngươi nói treo ở bên miệng. Kia sự kiện chấm cũng đi tra qua, đừng làm chấm đem tình hình thực tế công bố ra tới. Nếu không đến lúc đó, các ngươi vứt nhưng không ngừng là vấn đề mặt mũi. Giang phi dương nói. Xoay người đi trở về chính mình chỗ ngồi. Phía dưới rất nhiều luyện đan sư đều trầm mặc không nói, âm thầm may mắn lần này bọn họ không có cường xuất đầu duy trì la kiếm, nếu không hoàng thượng tức giận phát xuống dưới, không phải bọn họ này đó luyện đan sư có thể thừa nhận. Luyện đan sư thân phận tún cùng không tội, nhưng nếu không có hoàng đế duy trì, bọn họ liền xa lục quốc đều đi không ra, càng không có năng lực đi đến mặt khác quốc gia đi đầu nhập vào. Giang Phi Dương sẽ ở trên đường liền đem bọn họ giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Đừng nhìn ngày thường Giang Phi Dương thực tôn trọng bọn họ, cũng cho bọn hắn rất lớn đặc quyền. Nhưng nếu bọn họ sinh ra dị tâm, cái thứ nhất muốn giết bọn họ vẫn là Giang Phi Dương. Ân uy cũng thi, cho tới nay, Giang Phi Dương bố thí đều là ân, chưa từng có đem uy hiển lộ ra tới. Nhưng một khi hiển lộ ra tới, lại là bọn họ nhận không nổi. Xem ở đây luyện đan sư biểu hiện, Giang Phi Dương thực vừa lòng. Quay đầu, liền thấy lăng kỳ tuyết như cũ là đem toàn bộ thể sắc và tinh thần đặt ở thức ăn thượng, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra nàng đối xa lục quốc lòng trung thành vẫn là không đủ thâm a. Nếu là nàng đối xa lục quốc có lòng trung thành, lấy nàng tính cách, bà khí chắc lẩu đứng ra, đem la kiếm ngược cái vợ nát. Giang Phi Dương thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải làm lăng kỳ tuyết đối xa lục quốc sinh ra lòng trung thành tới, như vậy nàng mới sẽ không rời đi, cho dù rời đi cũng sẽ nhớ thương đã từng có cái như vậy không làm việc đàng hoàng hoàng thượng. Đại gia không cần câu thúc, liền đem nơi này trở thành là chính mình ra, yến hội bắt đầu đi. Yến hội đều là nghìn bài một điệu đều là phu nhân lão bản, nghe ca ăn cơm. Giang Phi Dương làm yến hội cũng ở lặp lại này đó nghìn bài một điệu. Lăng Kỳ Tuyết chỉ nghĩ ăn cơm, mặt khác không sao cả. Một hồi cung đấu tuần qua đi, nàng như cũ ngồi bất động, yến hội không bắt đầu liền ăn no. Chờ hiến hội ngay từ đầu, nàng liền đứng lên, cùng Giang Phi Dương nói có việc lôi kéo tiểu tỏa liền trước rời đi. Lại ăn xong đi, tiểu tỏa sẽ đem truyền đồ ăn tiểu cung nữ dọa hư. Giang Phi Dương cơ hồ đường trường hộp máu tam thang, mất công hắn vừa rồi còn nỗ lực giữ gìn cái này tiểu nữ hài, nàng lại xoay người vô vô về cổ chạy lấy người. Tính, Giang Phi Dương báo cho chính mình, xem ở bạo linh Đan phân thượng, không cần trọc lăng kỳ tuyết sinh khí. Lăng kỳ tuyết rời đi yến hội thính lúc sau, cũng không nghĩ đi ra ngoài đi dạo, liền một đường ba bước đi tới cửa cung, vẫn là trở về ngủ ngủ thoải mái, yến hội cái gì khiến người mệt mỏi mệt tâm. Lăng kỳ tuyết đi rồi, yến hội thính ngồi nào trong đám người, một đôi sám xịt đôi mắt hiện lên một mặt tính kế tinh quang. Ra hoàng cung, đó là một cái rộng lớn đường cái. Đường cái hai bên, trông đầy cây cối cao to. Có lẽ là ở yến hội đại sảnh uống lên một chút tiểu rượu. Lại có lẽ là quá mức tưởng nghiệm, hốt hoảng, thế nhưng nhớ tới những cái đó năm xưa chuyện cũ. Nhớ rõ cầu hôn sau khi thành công, bọn họ liền từ Nam Lăng Quốc đi Hải Chu Quốc, chuẩn bị chọn ngày thành hôn, ở Nam Lăng Quốc trạm cuối cùng Phong Châu Thành. Khi đó bóng đêm mông lung, thiên thiên kia hóa đem nàng cô ở đại thụ Chi Gian, còn mặt dày đùa dẫn nàng, cùng với ở núi lửa trên đảo, nàng nhịn không được đùa dẫn thiên thiên kia hóa quá vang từng màn giống như là phóng điện ảnh giống nhau ở trong đầu hồi phóng, ấm áp càng hoài, lại mang theo một chút gió thu lạnh phiên muộn. Lăng kỳ tuyết trở nên cảm hoài lên, tiểu tỏa, ngươi nói nếu là thiên thiên chỉ là một cái bình thường người, ta cũng chỉ là một người bình thường, chúng ta chi gian sẽ không liên lụy đến kiếp trước kiếp này, càng sẽ không liên lụy đến đồ bỏ thần tộc ma tộc, chúng ta chỉ là chúng ta, phổ phổ thông thông quá cả đời, chẳng sợ không lâu sau, cũng sẽ hạnh phúc cả đời. Thật là tốt biết bao. Tiểu tỏa không có trả lời, nàng một cái 10 tuổi hài tử, hiểu cái con khỉ. Chỉ là cảm thấy tỷ tỷ cùng thiên thiên cảm tình thực hảo, đến nỗi cái gì là cảm tình, hắn không hiểu, chỉ là cảm thấy thật lâu không có gặp mặt, có điểm tưởng niệm đi. Tiểu tỏa, ngươi nói thần tộc người có thể hay không hại hắn, phệ tình hàn cái loại này đồ vật đều có thể dùng ở thiên thiên trên người, thần tộc còn có cái gì xấu xa sự làm không được. Lăng kỳ tuyết lầm bầm lầu bầu, không hề có kinh giác, ngày thường chính mình cũng không phải một cái dễ dàng thương cảm người. Chẳng lẽ thật sự chỉ là uống lên điểm tiểu rượu sao? Tiểu tỏa lại cảm giác được nàng khắc thường, lôi kéo tay nàng hỏi, tỷ tỷ, ngươi biết ta là ai sao? Nghe nói nhân loại uống say là kiện thực phiền tài sự, vạn nhất tỷ tỷ thật sự uống say, nàng vẫn là trực tiếp đem nàng ôm hồi tiểu gác mái đi. Lăng kỳ tuyết cười hì hì ngón trỏ điểm ở tiểu tỏa chán thượng. Ngươi cái tiểu tỏa, cư nhiên dám đùa giỡn khởi tỉ tỉ tới. Ai làm ngươi hiện tại thoạt nhìn tương đối hảo đùa giỡn? Tiểu tỏa xong đầu một quán, tỏ vẻ cơ không dung khi, thất không hề tới. lang kỳ tuyết một cái tát chịu ở nàng trên vai, làm ngươi cười tỉ tỉ, về sau phạt ngươi ba tháng giúp ta mua đồ ăn. Không thành vấn đề, ta xuất lực ngươi ra tiền. Nếu là ngươi không ra tiền, ta cũng chỉ có thể đoạn. Lăng kỳ tuyết bị tiểu tỏa vẻ mặt bất đắc dĩ ngươi xem làm bộ dáng manh tới rồi, ha ha cười không ngừng. Vật nhỏ, ngươi ăn vạ ta đúng không, xem ta ngày nào đó không đem ngươi cấp bán đi. Vậy ngươi đem ta bán đi đi, chờ tiền tới tay ta liền chạy xe đến, dù sao cũng không có người ngăn được. Tiểu tỏa này bộ hãm hại lừa gạt lý do thoái thác từ đâu tới đây, lăng kỳ tuyết đột nhiên cảm thấy, không khí bất chính a, Là nàng đem tiểu tỏa dạy hư. Không tốt ở nơi này tiến vào hỗn độn thế giới, nàng hai một lớn một nhỏ tay nắm tay ở trên đường cái đi tới. Có thể là uống rượu duyên cớ, lăng kỳ tuyết luôn cảm thấy có một đôi mắt ở cách đó không xa nhìn chằm chằm nàng. Lại ngay sau đó tưởng tượng, cũng không có khả năng à, có tiểu tỏa ở nàng bên người. Nếu là có người dính coi, nàng hẳn là có thể kịp thời phát hiện cũng nói cho nàng mới là. Vẫn là chính mình uống nhiều quá, quá mẫn cảm. Lăng kỳ tuyết xoa xoa đầu. Thương tiểu gác mái phương hướng càng thêm ra sức đi đến. Nếu không chúng ta vẫn là bay trở về đi thôi. Dọc theo đường đi bị trên đường phố người đi đường nhìn chằm chằm xem, tiểu tỏa quái ngượng ngùng. Cũng hảo. Lăng kỳ tuyết vận khởi linh lực, chuẩn bị ngự không phi hành. Một chương màu trắng đại vóng đổ ập xuống từ trên trời giáng xuống, vừa lúc gắn vào lăng kỳ tuyết trên đỉnh đầu. Một cổ mạnh mẽ lực lượng đem liền người mang vong từ giữa không trung kéo xuống dưới còn hảo lăng kỳ tuyết kịp thời điều chỉnh thân hình mới không có bị té bị thương. Không hề dự chịu nguy hiểm nên diện đánh út lại, tiểu tỏa giận đến đem hàm răng cắn đến khanh khách vang. Ngay sau đó một cái tinh tế hỏa xà phun trào mà ra, hướng vong bên cạnh tiêu đi. Vong một góc bị đốt thành cho tẫn, hỏa xà còn ở tiếp tục thiêu đốt, đại vong tổn thất non nửa. Lúc này, phía sau truyền đến một trận tức giận quỷ dị thanh âm, người dám thiêu tà thiên là địa vóng chứ 525 giết người vô hình. Tiểu tỏa không chút nào để ý, thiêu liền thiêu. Thiêu ta liền phải các ngươi chôn cùng. Một trận cuồng phong gào thét, từ phía sau thổi qua tới, mang theo vô số canh chừng nhận cắt trên da. Người này cư nhiên sẽ sử dụng lưới dao gió. So nàng băng nhận càng dễ dàng giết người với vô hình. Lăng kỳ tuyết cảnh giác xoay người lại, ngưng tụ ra một cái kết giới, nhìn phong tới phong phương hướng. Tiểu tỏa càng thô bạo đơn giản. Một phen lửa lớn phun ra, một phen lửa đốt liền không có. Chỉ là, lúc này đây nàng lửa lớn đã chịu phong lực cản, đi phía trước đẩy không đi lên, thậm chí có phản thổi đến chính mình bên người tới dấu hiệu. Điểm này chút tài mọn, ở chỗ mới nơi đó còn hành đến thông, ở Lao Phu nơi này, các ngươi liền chờ đột tử đầu đường đi. Lăng kỳ tuyết, hai bay vạ gió, tường đất, ra, niệm ra một trường xuyến khẩu quyết lúc sau. Nàng cùng tiểu tỏa trung quanh dâng lên một đổ tương đất, chặn phong xâm nhập. Thật sự có tài. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Lăng Kỳ Tuyết lại hỏi trong không khí không giống nhau hương vị. Trong lòng một cái lộ bộp. Rốt cuộc có thể minh bạch vừa rồi vì cái gì như là ở say rượu. Người đến là cao thủ. Ở trong yến hội ăn xong đồ vật đều không có độc, cũng không có gì hại, nhưng trong không khí nổi lơ lửng khí vị lại có thể cùng ăn xong đi chưa chê cười nào đó đồ ăn phát sinh phản ứng hóa học. Đây là tối cao tay hạ độc hành vi. Lăng Kỳ Tuyết nhanh chóng từ hỗn độn thế giới lấy ra hai viên giải độc đan, một viên đưa cho Tiểu Tỏa, chính mình nuốt một viên. Thật sự có tài. Lăng Kỳ Tuyết nghe ra thanh âm kia có chút buồn bực. Có thể không buồn bực sao? Sử dụng đại võng bị Tiểu Tỏa cấp tiêu, sử dụng lưỡi dao gió, bị Lăng Kỳ Tuyết tường đất cấp phá, hiện giờ dùng đầu vẫn là bị lăng kỷ tuyết giải khai. Há ngăn là mấy lần, ngươi còn có cái gì thứ tốt hết thể dùng ra đến đây đi, miễn cho chờ lát nữa mất mạng xử Lăng kỷ tuyết vận đủ linh lực hướng phong tới phương hướng cười nhạo nói, một cái nàng có lẽ còn thành, tưởng đánh lén nàng cùng tiểu tỏa, lại tu luyện mấy năm lại nói. Ta cũng không tin, ta linh thánh chi khu liền một cái linh vương đều không đối phó được. Thanh âm kia lúc sau, lăng kỷ tuyết cảm giác được tường đất bên ngoài tiếng gió lớn hơn nữa. Thế rất mạnh, mang theo áp bách nhân tâm khí thế, đánh ra tường đất, tiếng gió lệ lệ, đang ở trong đó, đều có thể cảm giác được tường đất chấn động, phản phất muốn đem tường đất cấp đẩy ngã dường như. Một đạo thân ảnh từ đỉnh đầu thượng bay qua, tiếp theo rơi xuống từng trận mưa tên, mũi tên sắc bén đến trực tiếp đem trên mặt đất đá cẩm thạch cấp bán thủng. Người này hảo cường lực lượng. Lăng kỳ tuyết cảm thán đồng thời ngưng tụ xuất trận trận kim sắc lưới dao sắc bén, khẩu quyết niệm ra thúc giục lưỡi dao sắc bén hướng trên bầu trời bay ra đi. Đồng thời tiểu tòa bay ra, phun ra lửa lớn. Lửa lớn đầy trời bay múa, đem nửa cái thành thị không chung đều ánh đỏ. Phong lại đại, cũng không kịp hỏa thế chi mãnh, Giữa không chung, một trận tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, một cái nho nhỏ màu đỏ quang điểm hướng thành thị bên ngoài bay đi. Tiểu tòa động tác càng mau một bước bay lên đi, trực tiếp đem tiểu quang điểm cấp cắn bước, Lửa lớn thu hồi. Hai người lại lần nữa tay trong tay đi ở trên đường cái, phản phất vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh quá. Cùng nhiều người nhìn đến ngoài cửa sổ đầy trời lửa lớn khi, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, tung ra tới xem, lại chỉ nhìn đến tinh tình không chung. Chỉ là, hiện trường để lại đầy đất mũi tên. Chờ lăng kỳ tuyết cùng tiểu tòa đi rồi, một cái màu đen thân ảnh từ chỗ tối đi ra, nhìn đầy đất mũi tên, lộ ra hối hận thần sắc. Có phải hay không từ lúc bắt đầu hắn liền sai rồi, không nên tìm lăng kỳ tuyết trả thù, hiện giờ đem gia tộc trung trưởng lão đều đáp đi vào, trở về hắn muốn như thế nào cùng gia tộc công đạo. Với mối hảo não hướng trong nhà phương hướng đi đến, đều do vu kiệt cái kia ngu xuẩn, nếu là ở thành hòa quốc thời điểm, hắn cùng lăng kỳ tuyết giao hảo mà không phải trở mặt, cũng sẽ không nháo đến cuối cùng bị lăng kỳ tuyết nướng đến nửa sống nửa chín, trở về còn kéo lên hắn báo thủ. Có thể tưởng tượng đang nói cái gì không còn kịp rồi, lần trước ở tiểu gác mái báo thù không thành, vốn dĩ cho rằng nhân cơ hội này, làm trong nhà vị này độc thuật tạo nghệ thâm hậu tộc lao tới giáo hấn một chút lăng kỳ tuyết, lại như cũng là tự dứt lấy đủ. hắn tưởng, từ đây thu tay lại đi, nếu không, sớm hay muộn sẽ đem cả nhà đều đáp đi vào. Vu Kiệt nghe nói với mới không nghĩ báo thù lúc sau, lại khóc lại nháo, ngươi là của ta thân đại ca à. Ngươi xem ta hiện giờ cái dạng này, người không người quỷ không quỷ, ngươi nếu là không vì ta báo thủ, ngươi không làm thất vọng chết đi cha mẹ sao, bọn họ trước khi chết kêu ngươi chiếu cô ta, ngươi chính là như vậy nhìn ta bị lăng kỳ tuyết cái kêu tiểu tiện nhân thiếu chút nữa hại chết, lại không vì ta báo thủ. Từ bị lăng kỳ tuyết nướng qua sau, hắn toàn thân làn ra liền mất đi hơi nước khổ qua, nếp gấp so đều trả về nhiều, chỉnh thể nhìn qua sống thoát thoát một con đen thui con góc, Hắn như thế nào không báo thủ? Với mới lắt đầu, hắn không nghĩ lấy toàn bộ gia tộc nói giỡn. Ta đồng ý tiểu kiệt cái nhìn, nếu là ngươi cấp lăng kỳ tuyết điểm nhan sắc nhìn, nàng còn tưởng rằng chúng ta vu ra không ai đâu. Nói chuyện chính là vu kiệt trong miệng vị kia ở hoàng gia luyện đan sư đoàn đội trong gia tộc người với sóng. Nhìn đến có người duy trì chính mình, vu kiệt lập tức phụ hòa nói, là nha là nha. Lúc trước ở Thành Hoa quốc ta cũng là sợ hai lăng kỳ tuyết đã đến sẽ cho tiểu sóng mang đến đánh sâu vào. mấy trăm phương nghìn kế cản trở, không cho ngụy học ngạn cái kêu lão nhân đem nàng mang về tới. Ai biết người định không bằng trời định, cuối cùng nàng vẫn là đã trở lại. Ngươi hỏi một chút tiểu sóng, có phải hay không ở hoàng gia luyện đan sư đoàn đội bị lăng kỳ tuyết xa lánh? Với sóng vội không ngừng cùng với mới tố khổ, gia chủ, ngươi là không biết lăng kỳ tuyết có bao nhiêu đáng giận. Liên bởi vì luyện chế ra một loại chúng ta tất cả mọi người không biết đang dược, hiện tại Hoàng thượng đối nàng là nói gì nghe nấy, phòng trừng liền tính là muốn một cái gia tộc diệt vong, Hoàng thượng cũng sẽ đôi mắt nhiều không nháy mắt một chút đem nào đó gia tộc làm hỏng. vu Kiệt vừa nghe nói đang dược, lập tức nhảy dựng lên nói, có phải hay không một loại ăn xong đi liền sẽ lệnh linh lực bạo tăng đang dược, này ở thành hòa quốc đã không phải bí mật. Nói như vậy nàng ở lừa Hoàng thượng. Với sóng đầu góc lập tức hướng phản đổ phương diện muốn đi. Đại khái đúng không? vu kiệt trong mắt hiện lên một mặt gian trá, bất quá thực mau bị hắn thống khổ ánh mắt che giấu đi qua. Ngươi không biết, mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng nàng đều sẽ nhầm vào ta. Với sóng nói. Nói như vậy chúng ta vu ra cùng lăng kỳ tuyết thủ là chết thủ, có nàng không có chúng ta. Với mới không phải hỏi cái này hai người, mà là trực tiếp kết luận. Vu Kiệt một lần nữa ở chỗ mới trên mặt nhìn đến tàn nhẫn sắc, trong lòng cuối cùng thoải mái một chút, cấp với sóng đầu một cái tán dương ánh mắt, che giấu trụ nội tâm mừng như điên, ảm đạm nói: là nha, liền tính chúng ta có tâm buông tha nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta nhóm a. Xem tiểu sóng ở Hoàng Gia luyện đan Sư đoàn đội đãi nộ là có thể đã biết, kia chờ nhị trưởng lão suất quan nói với hắn thành, mặc kệ sử dụng cái gì thủ đoạn đều không cần buông tha Lang Kỳ Tuyết. Ta muốn đi Diêu gia cùng bọn họ nói nói, lúc trước giống như ở Thành Hoa Quốc, Lăng Kỳ Tuyết với Diêu Khiêm Hoành cũng đã xảy ra xung đột, sau lại có người nhìn đến một con hung thú từ Diêu Khiêm Hoành bị giết chết hiện trường ra tới, bay đến Lăng Kỳ Tuyết bên người. Huynh đệ mấy cái càng nói, trên mặt tinh quang càng tăng lên, phản Phất thấy được Lăng Kỳ Tuyết bị Diêu gia người đổi giết, cuối cùng chết ở thủ hạ của hắn tình cảnh. Chương 526 Thiên vực đại lục Lăng kỳ tuyết trở về tiểu gác mái lúc sau lại bế quan, chút nào không biết, có người ở sau lưng nưu đồ bí mật, muốn đem nàng giết chết. Gió lạnh phơ phất, đảo mắt lại là một tháng đi qua, lăng kỳ tuyết hết sức chăm chú tránh ở hốn độn thế giới tu luyện. Mạnh tử hàm thỉnh thoảng tại bên người phiêu phiêu hốt hốt, chuyển á chuyển, cố ý quấy dày nàng. Lăn xa một chút, lăng kỳ tuyết thổi ra một hơi, đem mạnh tử hàm thổi ra rất xa. Trong chốc lát, Mạnh tử hàm liền đã trở lại, lộ ra một cái khoa trương biểu tình, ưu hán liếc lăng kỳ tuyết. Tiểu tuyết nhi, ngươi phải đối ta hảo một chút, nói như thế nào bản thân cũng là ngươi ân nhân cứu mạng đầu. Là nha, muốn hay không ta cho ngươi thụ một khối công đức địa, đem ngươi cùng phục lên. Mạnh tử hàm cảm thấy hắn vẫn là không cần đầu lăng kỳ tuyết, miệng ba quá độc. Kỳ thật ta là tưởng, ta cảm giác được ngày đó cái kia truyền tống trận có động tĩnh, phỏng trừng ai ở khởi động trận pháp. Mạnh tử hàm vẫn là không nhịn xuống nói cho lăng kỳ tuyết. Đến nôi hắn vì sao biết truyền tống trận có động tĩnh, hắn cũng giải thích không rõ ràng lắm. Tóm lại, hắn cũng cảm thấy chính mình cùng thiên vực đại lục có lớn lao quan hệ. Chỉ là ký ức mơ hồ, giống như biết rất nhiều chuyện, lại có rất nhiều sự tình quên mất. Vậy ngươi không nói sớm, chúng ta nhanh lên đi a. Lăng kỳ tuyết nói liền lệ ra hốn độn thế giới, hướng hoàng cung chạy vội mà đi. Ở Hoàng cung trước nay đều là thông suốt nàng, lần đầu tiên ăn cái bế muôn canh. Thủ vệ thị vệ báo cho Hoàng thượng không ở, có việc tối nay nói. Giang Phi Dương không ở, chẳng phải là nói mạnh tử hàm cảm giác là thật sự, thiên vực đại lục xuống dưới người. Lăng kỳ tuyết trong lòng một trận mừng như điên, phảng phất đông phương linh thiên sẽ thực mau xuất hiện ở nàng trước mắt dường như. Đứng ở ngự thư phòng cửa, tinh chờ Giang Phi Dương cùng trong truyền thuyết thiên vực đại lục người đã đến. Ước chừng đợi nửa ngày, một chút động tĩnh đều không có, lăng kỳ tuyết có chút chờ không được. Đánh giá một chút thủ vệ thị vệ, cấp bậc phòng trừng ở linh thánh trở lên. Nếu là mở ra bọn họ đi vào, phải tốn một chút thời gian, trong lúc cũng sẽ kinh động càng nhiều thị vệ tiên đến, lại tưởng đi vào liền khó khăn. Nhưng hôn độn thế giới không có có thể vô thanh vô tức phóng đảo linh thánh độc dược. Về phương diện khác, nàng cũng không nghĩ tùy tiện quấy nhiều thiên vực trên đại lục người tới. Liền đứng ở cửa ra chờ, nàng còn nghĩ nhận thức thiên vực trên đại lục người, cầu bọn họ mang nàng đi thiên vực đại lục đâu. Thị vệ là Nhân Đình, ngày thường xem rằng Phi Dương đái lang kỳ tuyết như khách quý giống nhau, thực thông minh lấy tới một cái ghế, lang luyện đan sư mời ngồi, vẫn là ngồi chờ hoàng thượng trở về đi, bằng không đến trong cung phòng nghỉ đi chờ, chờ hoàng thượng một hồi tới chúng ta liền lập tức đi thông tri ngươi. Lang kỳ tuyết lắc đầu, ta liền ở chỗ này chờ đi. Đến phòng nghỉ đi, Giang Phi Dương ra tới biết được nàng ở chỗ này chờ, còn không nghĩ hảo lý do thoái thác có lệ nàng. Không được không được. Lăng Kỳ Tuyết ở ngự thư phòng cửa đợi một ngày lúc sau, Giang Phi Dương là từ bên ngoài trở về, nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết canh giữ ở cửa, vội vàng đem nàng thỉnh nhập ngự thư phòng, đóng cửa cho kỹ, Ngươi như thế nào biết thiên vực đại lục người tới. Trực giác, Lăng Kỳ Tuyết cũng sẽ không nói cho nàng là mạnh tử hàm tên kia cảm ứng. Ngươi trực giác thật là đáng sợ. Giang Phi Dương tức giận trừng lăng kỳ tuyết liếc mắt một cái, vừa rồi hù chết hắn, thiên vực trên đại lục ma tộc thế nhưng người tới, hơn nữa gần nhất chính là 10 cái. Vạn nhất ma tộc người có tâm cấp đoạt tài nguyên, bọn họ toàn bộ xa lục quốc hủy diệt đều là búng tay khói bụi gian. Cũng may, ma tộc người ta nói chỉ là xuống dưới tìm người, không có muốn xử lý bọn họ y tứ. Thật sự người tới sao? Lăng Kỳ tuyết kích động tim đập đều ở nhanh hơn, nàng nhất định phải tưởng một cái biện pháp, đáp thượng bọn họ, đến thiên vực đại lục đi. Ngươi không phải trực giác tới rồi sao? Giang Phi Dương lại nói tiếp đều là lòng còn sợ hãi bộ dáng, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ, bọn họ không phải thần tộc người, cũng không phải hồ tộc cái gì tộc, mà là ma tộc người, nghe nói là tới tìm người nào, cầm đầu người còn hảo, thực dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng thủ hạ lại hung thân ác sát. Phảng phất người nọ theo chân bọn họ có thâm cửu lại hận. Cái gì? Lăng kỳ tuyết còn trông cậy vào đáp thượng bọn họ đi thiên vực đại lục đâu. Ma tộc tính tình cực lãnh, không mừng cùng nhân loại tiếp xúc, ngươi vẫn là chờ một chút đi. Giang Phi Dương biết lăng kỳ tuyết bí mật, tức khác tới bắt quái hứng thú, nói ngươi tướng công như thế nào sẽ bị bắt đi thiên vực đại lục, hắn không phải là thiên vực đại lục người đi, vẫn là đắc tội cái gì thiên vực đại lục người. Lăng Kỳ Tuyết có thể nói bọn họ có thể là thần tộc cùng ma tộc hậu nhân chuyển thế sao? Này đó nói ra sẽ đem Giang Phi Dương hù chết đi. Thật sâu liếc liếc mắt một cái Giang Phi Dương, ngươi cái bát quái quái đại thúc. Ta không biết, chỉ biết có thể là bị thần tộc người bắt đi. Lăng Kỳ Tuyết nói cái dối, nàng không nghĩ Giang Phi Dương biết quá nhiều, sẽ đem hắn liên lụy tiến vào. Cái gì? Giang Phi Dương mở to đôi mắt, nơi nào có nửa điểm hoàng thượng uy nghiêm bộ dáng. Rõ ràng một cái tiểu bát quái phạ phạ giặt vậy ngươi còn phấn đấu quên mình đến thiên vực đại lục đi, nói không chừng hắn không ở thiên vực đại lục đâu, vậy ngươi chẳng phải là một chuyến tay không, nghe nói thiên vực đại lục người cùng chủng tộc khác thập phần chán ghét nhân loại đến mặt trên hoạt động. Cái này không cần phải nói cũng biết, bằng không cũng sẽ không thiết trí một cái truyền tống trận, chỉ cho phép bọn họ xuống dưới, không cho phép lạc thiên đại lục người trên đi lên. Ngươi cũng nói là nói không chừng nói không chừng liền ở mặt trên. Lăng Kỳ tuyết lười đến cùng hắn giải thích, giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm, Ngươi nói ma tộc ở tìm người, tìm người nào. Vạn nhất tìm chính là nàng đâu. Nếu là Lão Long nói cái kia chuyện xưa là thật sự, nàng rất có thể chính là ma tộc công chúa truyền thế, nói không chừng bọn họ chính là tới tìm nàng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Đông Phương Linh Thiên đã bị thần tộc người nhận đi, nếu là nàng cũng cùng ma tộc trở về chẳng phải là hai người lại lần nữa đứng ở mặt đối lập Không được. Nàng không cần trở về. Liên tính là chuyện thế, nàng cũng quên mất đời trước chuyện xưa tích cũ, nàng chỉ nghĩ nhớ kỹ đời này, cùng thiên thiên chi gian thể non hẹn biển, đời này chỉ là một cái bình thường người. Đối. Quyết định, nàng vạn không cần trở về. Không biết, chỉ là cảm thấy bọn họ thực hung. Lăng kỳ tuyết nghĩ thầm ma tộc người thật đúng là lãnh, tới rồi bản thân địa bàn, ngươi nói một câu làm cho bọn họ trợ giúp ngươi tìm người, so với chính mình tìm lung tung muốn dễ dàng nhiều. Sau lại Lăng Kỳ Tuyết mới biết được, người khác là tìm không thấy, cần thiết là ma tộc người thông qua đặc thù thủ pháp mới có thể cảm ứng ra cùng tộc trên người hơi thở. Lăng Kỳ Tuyết nghĩ nghĩ hỏi, vậy ngươi biết ma tộc có cái gì đặc thù sao? Vạn nhất ta gặp gỡ, né tránh một chút, bằng không lấy ta tính cách, thực dễ dàng đắc tội bọn họ, đến lúc đó liền sẽ đem các ngươi xa lục quốc cũng liên lụy. Rõ ràng là vì xa lục quốc suy nghĩ nói, Giang Phi Dương nghe như thế nào liền cảm thấy biệt nữ đâu. Cái gì gọi là các ngươi xa lục quốc, Lăng Kỳ Tuyết rõ ràng vẫn là đối xa lục quốc không có lòng trung thành A. Chẳng lẽ hắn đối nàng còn chưa đủ hảo sao? Rất nhiều công chúa đại nổ đều không có nàng hảo. Nhưng Giang Phi Dương cũng biết Lăng Kỳ Tuyết nói có lý, liền báo cho, mặt khác ta không biết, chỉ biết ma tộc người sử dụng linh lực là màu đen. Trước 527 góc độ bất đồng. Lăng kỳ tuyết lòng bàn tay đều là lạnh. Ma tộc người sử dụng linh lực là màu đen, nàng cuối cùng minh bạch trong cơ thể cái kia màu đen quang điểm là như thế nào tới. Nàng là ma tộc tiểu công chúa chuyển thế. thân tộc người sử dụng linh lực có phải hay không nửa trong suốt. Lăng kỳ tuyết hỏi. Người như thế nào biết? Vừa nghe là được. Lão long theo như lời cái kia chuyện xưa, những cái đó khúc chiết, thiên thiên trên người phệ tình hàn. Bọn họ chi gian trải qua hết thảy hết thảy phản phất ở dọc theo một cái riêng quý đạo chạy, vô pháp lệnh khỏi quý đạo. Nàng tâm cũng lập tức ngã xuống địa ngục, nàng không nghĩ trở thành cái gì ma tộc tiểu công chúa a. Lăng kỳ tuyết quyết định, bất luận màu đen linh lực có bao nhiêu khí phách, về sau đều sẽ không sử dụng, miễn cho bị ma tộc người theo dõi. Hôm nay đa tạ hoàng thượng báo cho, ta đi về trước luyện đàn, lúc sau khả năng sẽ bế quan thật lâu trong khoảng thời gian này ở trong hoàng cung luyện đan nàng có thể phân đến bảy thành lúc sau dựa theo năng lượng tệ chi trả cho nàng hôn độn thế giới năng lượng tệ đã trồng chất thành tiểu sơn luyện đan bất quá là cái lý do thoái thác nàng muốn tìm cái địa phương che giấu lên miễn cho bị ma tộc người phát hiện cần thiết trở về đứng ở đông phương linh thiên mặt đối lập đi Lăng kỳ tuyết không có hồi tiểu gắt mái mà là mua sắm rất nhiều đồ ăn vẫn luôn ra khỏi thành tìm được rừng rậm một khối thích hợp địa phương chui vào ngầm, bế quan tu luyện, không có gì địa phương so ngầm càng bí ẩn, trốn vào hỗn độn thế giới bên trong, ai đều tìm không thấy. Lăng kỳ tuyết ở hỗn độn thế giới trốn rồi suốt một năm, cấp bậc cũng một thang lại thang, thăng cấp đến linh tôn trung kỳ mới ra tới. Nghĩ thầm, một năm đều đi qua, ma tộc người hẳn là đi trở về đi, ra hỗn độn thế giới, trở lại lục dương thành, hỏi thăm một chút gần nhất trong thành không có phát sinh oanh động toàn thành đại sự mới lập tức hướng trong Hoàng Cung đi đến. Hoàn ra ngõ hẹp. Mới tiến Hoàng Cung đại môn, nên diện gặp gỡ Giang Ngọc Nhan. Nhìn đến lăng kỳ tuyết, Giang Ngọc Nhan ngẩn ra, ngay sau đó chỉ vào lăng kỳ tuyết, hô to, mau tới người à. Phản đồ đã trở lại. Như thế nào một năm không có xuất hiện, nàng lại biến thành phản đồ. Nàng không phải hỏi thăm, Lục Dương Thành không có phát sinh cái gì đại sự sao. Lần này tới, Giang Ngọc Nhan liền hô to phản đồ. Chẳng lẽ là hoàng gia bên trong sự, ngoại giới không biết. Lăng kỳ tuyết không thèm để ý, chờ nhìn thấy giang phi dương lúc sau hết thể liền sẽ minh bạch. Vận khởi linh lực, hướng ngự thư phòng phương hướng bay đi. Đối với hoàng cung, lăng kỳ tuyết phi thường quen thuộc, không đợi thị vệ đã đến, liền bay đến ngự thư phòng cửa. Mới dừng ở ngự thư phòng cửa trên mặt đất, mặt sau liền đuổi theo một đoàn thị vệ, hô to chào thích khách. Gần một phút, nàng từ phản đồ biến thành thích khách. Lang kỳ tuyết không để ý tới, đối canh giữ ở ngự thư phòng cửa hai vị thị vệ nói, phiền toái thông truyền một chút, liền nói lăng luyện đan sư đã trở lại. Thủ vệ thị vệ lại nói, hoàng thượng phân phó, Lang luyện đan sư tới không cần thông truyền. Lăng kỳ tuyết cũng không khách khí, ở một đám đuổi theo thị vệ kinh tủng trong mắt chung, đẩy tới ngự thư phòng cửa, đi vào. Giang Phi Dương đang ở phê duyệt tấu trương, có chút ngoài ý muốn, ngươi đã trở lại. Là nha! Lại sẽ không ta lại biến thành phản đồ. Giang Phi Dương bất đắc dĩ cười, ta đã đem sự tình áp xuống đi, như thế nào lại truyền đến như vậy tung tin vịt. Vậy muốn hỏi ngươi bảo bối nữ nhi lạc. Lăng kỳ tuyết không cho Giang Phi Dương mặt mũi. Giang Phi Dương sắc mặt khó coi đến đến cực điểm, không cần đoán liền biết là Giang Ngọc Nhan. Xem ra ngày thường qua sùng nàng, quả thực chính là vô pháp vô thiên, trở về đến hảo hảo quản giáo quản giáo nàng. Chấm lại lần nữa cùng ngươi xin lỗi. Đều là ta quản giáo vô phương, quay đầu lại ta phi hảo hảo giáo hấn nàng không thể. Đừng! Lăng kỳ tuyết nói, chỉ cần ngươi về sau không cần ở nàng trước mặt nhắc tới ta liền cảm ơn trời đất. Sợ nhất chính là loại này bên ngoài thượng nhìn như ở giáo dục nữ nhi, xem ai ai ai nhiều ưu tú, nhất định phải hướng nàng học tập, trên thực tế vô hình chung cho nữ nhi cảm giác, ngươi coi trọng nàng nhiều quá nữ nhi, lâu rồi, liền sẽ đối người này sinh ra căm thủ tâm lý. Phòng trưng vị này hoàng thượng không thiếu ở Giang Ngọc Nhan trước mặt nhắc tới nàng. Giang Phi Dương xấu hổ không biết như thế nào đáp lời, hắn là không thiếu ở Giang Ngọc Nhan trước mặt nhắc tới Lăng Kỳ Tuyết. Lăng Kỳ Tuyết như vậy vừa nói, hắn liền minh bạch, nói đến cũng trách hắn chỉ lo giáo dục nữ nhi, xem nhẹ mà khác. Tính, các người ra sự ta cũng không quan tâm, ta chỉ muốn biết, ma tộc người đã đi chưa. Lăng Kỳ Tuyết sợ nhất chính là ma tộc người làm tốt đánh trường kỳ chiến chuẩn bị kia về sau nàng nên lưu tại lục dương thành đâu, vẫn là trở lại thành hòa quốc đi. Không có tìm được bọn họ người như thế nào sẽ đi. Giang phi dương như cũ thực kiên kỵ ma tộc, cũng may bọn họ không có quấy rầy chúng ta bình thường sinh hoạt, cũng không có đốt giết đánh cướp. Lăng kỳ tuyết. Như thế nào cảm giác những người này trong mắt ma tộc rất xấu dường như, nhưng lão long nhãn chung ma tộc lại là người tốt đa. Có lẽ... Mỗi một sự kiện mỗi người đều không thể đơn thuần dùng tốt xấu tới phân chia, mà là từ nào đó góc độ thượng xem, đại khái nhân loại từ nhân loại góc độ cùng từ long tộc góc độ bất đồng đi. Lăng kỳ tuyết cũng không nghĩ đi cái cỏ cái gì, liền tính nàng là ma tộc công chúa truyền thế, nàng đối ma tộc ấn tượng cũng không có gì ấn tượng, nhưng thật ra trước kia thường xuyên xem TV nói ma tộc đều là tội ác tẩy trời đại phôi đảng. Bất quá, từ đại gia tộc trạch đấu ra tới nàng, Biết rõ được làm vua thua làm giặc chi lý, thắng một phương vĩnh viễn đều là anh hùng, mà thua, thường thường hay thay đổi thành người xấu. Có lẽ, ma tộc đánh không lại thần tộc đi. Ngươi đối ma tộc sự thực quan tâm a Giang Phi Dương bắt quái nói, nên sẽ không ngươi chính là bọn họ sở muốn tìm kiếm người kia a Ngươi xem ta giống sao. Ngoài miệng nói, lang kỳ tuyết lại vẫn là hoàng sợ, e sợ cho trên mặt biểu tình không đúng, bị Giang Phi Dương xem thấu cái gì vội vàng xoay người sang chỗ khác. người biết bọn họ muốn tìm người nào sao? ta chỉ là muốn đi thiên vực đại lục mà thôi, mà bọn họ là thiên vực đại lục tới. giang phi dương không nghi ngờ mặt khác, gật gật đầu, cũng là một năm đi qua, cũng không biết. dư lại nói không dám nói, nói ra lăng kỳ tuyết phi cùng hắn trở mặt không thể, bị thiên vực đại lục người bắt đi không ngừng một năm, sống hay chết đều không nhất định đâu. chỉ là nhìn lăng kỳ tuyết này phân si tâm. Hắn liền không đành lòng nói ra ý nghĩ của chính mình, miễn cho lăng kỷ tuyết thương tâm. Là nha, đã hơn một năm, thời gian quá đến thật mau a, Đáng tiếc thực lực của nàng vẫn là không có thể đột phá đến linh tôn hậu kỳ, Nhưng nàng nỗ lực, cũng không cảm thấy tiếc đối, cấp bậc là đi bước một thăng lên đi, thực lực cũng là chậm rãi tích lũy, cấp không tới. Nếu đã trở lại, ta liền từ hôm nay trở đi luyện đan đi. Lăng kỷ tuyết cùng Giang Phi Dương cáo từ lúc sau. Đi vào thuộc về nàng phòng luyện đan, nói như thế nào nàng cũng là hoàng gia trên danh nghĩa luyện đan sư, như thế nào cũng đến vì hoàng thất luyện chế một ít đan dược. Bãi công một năm, khởi công. Ở phòng luyện đan ngây người suốt một tháng, đem hoàng gia đưa tới dự liệu, ấn yêu cầu luyện chế rất nhiều đan ăn dược, lăng kỷ tuyết mới đi ra phòng luyện đan. Tiểu tỏa ở hỗn độn thế giới đã sớm kìm nén không được muốn ra tới. chương 528 ánh mắt giao hội, Lục dương thành như nhau nếu phồn hoa náo nhiệt, mọi người trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Lăng kỳ tuyết thực thích thành phố này, bởi vì có một cái khai sáng hoàng đế, đem thành phố này thống trị rất khá. Nhưng, lại tốt đẹp thành thị cũng tổng hội có như vậy mấy cái con sâu làm giàu nổi canh, một ít chướng mắt đồ vật. Cũng may nàng cũng không phải trong mắt xoa không dưới lục xa người. Ở nàng quen thuộc mỹ thực trong tiệm, Lăng kỳ tuyết nhàn nhã hưởng thụ mỹ thực. Tiểu tỏa càng là đem đồ ăn tắc đến đầy miệng đều là, dường như có người cùng nàng đoạt tan dường như, còn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chầm chầm trên bàn mỹ thực. Người ăn chầm một chút. Lăng kỳ tuyết chịu mến đem mỹ thực đẩy đến nàng trước mặt. Ô, ô tiểu tỏa miệng ba không lời nói đều nói không nên lời. Lăng kỳ tuyết lắc lắc thác, tiểu tỏa ngươi không cứu. Quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, nghĩ đến thiên thiên không biết đang ở phương nào, có chút thất thần. Phía sau lại vang lên một trận tranh chua thanh âm. Cái dạng gì người mang cái dạng gì muội muội đời trước đói chết dường như, đời này như thế nào đều cảm thấy ăn không đủ no. Quay đầu lại, Giang Ngọc Nhan chính nộ mục trừng to nhìn chằm chằm nàng, Tiêu Cửu thị bộ dáng, giống như nàng giết nàng trí thân giống nhau. Lăng kỳ tuyết không cấm não bổ Giang Phi Dương trở về lúc sau, cấp Giang Ngọc Nhan thượng cái dạng gì giáo dục hóa, giống như nàng đối nàng so ngày hôm qua càng cựu hơn đâu. Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ bản công chúa nói sai rồi sao? Xem ngươi muội muội kia không giáo dưỡng bộ dáng, vừa thấy chính là từ tiểu địa phương ra tới, chưa hiểu việc đời, không ăn qua thứ tốt. Giang Ngọc Nhan ở một đám cung nữ thị vệ vây quanh hạ, hướng Lăng Kỳ Tuyết đi tới, phụ hoàng nói không cho phép khiêu chiến Lăng Kỳ Tuyết, mắng nàng muội muội hả giận đều không xem như tìm Lăng Kỳ Tuyết phiền toái đi. Lăng Kỳ Tuyết ngồi bất động, cũng không ngẩng đầu đi xem Giang Ngọc Nhan. Càng lười đến đáp lời, thật sự là lười đến cùng loại này sẽ kéo thấp chỉ số thông minh người ta nói lời nói. Ui, ngươi cái gì thái độ, nhìn thấy bản công chúa tới cũng không hành lễ. Lăng kỳ tuyết mắt điếc thai ngơ, loại người này, ngươi để ý tới nàng, nàng còn sẽ cảm thấy khoe khoang. Bản công chúa cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi là điếc vẫn là ách. Giang Ngọc Nhan đã tức muốn hộp máu. Lăng kỳ tuyết không để ý tới, tiểu thỏa lại nghe không nổi nữa. Ba một tiếng đem chiếc đua ném tới trên mặt đất, ngươi cùng tỷ tỷ của ta xin lỗi. Đừng tưởng rằng nàng nghe không ra, mặt ngoài là đang nói nàng, chi kỷ thượng chỉ cây dâu mà mắng cây huệ đang nói tỷ tỷ đâu. Bị nàng ném xuống chiếc đua thẳng tắp cắm ở đá cẩm thạch phô thành trên sàn nhà, hoàn toàn đi vào ba tấc. Giang Ngọc Nhan trong lòng cả kinh, nghe nói Lăng Kỳ tuyết muội muội rất lợi hại, chẳng lẽ là thật sự? Nhưng thấy thế nào nàng đều chỉ là một cái mười một hai tuổi nữ hài tử, có thể lợi hại đi nơi nào, hôm nay nàng mang đến thị vệ chính là có linh tôn hậu kỳ cao thủ, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái tiểu nữ hài. Nghĩ như thế, Giang Ngọc Nhan lại đắc ý lên, rất có sai xử chỉ vào tiểu tỏa, ngươi là thứ gì? Mang chửi người nói chưa nói xong, tiểu tỏa một phen lửa đốt lại đây, bậc lửa nàng quần áo, tóc, tiểu tỏa, lang kỳ tuyết vội và ngăn lại, Giang Ngọc Nhan nhiều nhất công chúa bệnh, còn không có ác độc đến xuống tay sát nàng, cấp Giang Phi Dương một cái mặt mũi cũng hảo, Giang Ngọc Nhan không thể chết được. Thính ngươi may mắn, về sau thiếu tới treo chọc ta cùng tỉ tỉ. Tiểu tỏa thu hồi thiên địa linh hỏa, coi như chuyện gì đều không có phát sinh dường như, một lần nữa cầm đôi đũa tiếp tục ăn nàng mỹ thực. Giang Ngọc Nhan bị dọa tròn váng, từ nhỏ đến lớn, nàng tại đây lục dương thành chung đều là đi ngang. Lại lần nữa bị lăng kỳ tuyết chết mặt mũi, Phụ Hoàng còn luôn nói lăng kỳ tuyết cỡ nào cỡ nào ưu tú, muốn nàng nhiều học một chút. Lăng kỳ tuyết còn chưa tính, nàng là một cái ưu tú luyện đan sư. Chính là nàng muội muội một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, cũng dám đối nàng đậu thủ. Với Giang Ngọc Nhan tôi nói, này quả thực chính là vô cùng nục nhã. Khí tay đều là run, chỉ vào đi theo hắn phía sau thị vệ giống to, các ngươi còn ngây ngốc làm gì còn không đi lên đem bọn họ cho ta chảo trở về, ta muốn hung hăng giáo hấn bọn họ. Công chúa thứ tội, hoàng thượng có lệnh, mặc kệ là ai, đều không được đối lăng luyện đàn sư vô lễ, này mị ngang nhau đái chi. Thị vệ lại là quỳ xuống, không có tiến lên động thủ. Giang Phi Dương còn không hiểu biết chính mình nữ nhi, ngày đó bị lăng kỳ tuyết nhắc nhở lúc sau, liền đặc biệt công đạo sai khiến cấp Giang Ngọc Nhan thị vệ. Làm cho bọn họ ở xung đột khi trợ giúp Lăng Kỳ Tuyết mà không phải trợ giúp Giang Ngọc Nhan. Giang Ngọc Nhan toàn bộ trận tròn mắt, thị vệ cư nhiên nói không thể đối Lăng Kỳ Tuyết độc thủ, cũng không thể đối tiểu tòa độc thủ, còn mặc kệ phát sinh cái gì. Chẳng lẽ nàng chết ở tay Lăng Kỳ Tuyết thượng, này đó thị vệ đều sẽ không động thủ sao? Đây là một cái phụ thân đối nữ nhi thái độ sao? Giang Ngọc Nhan đột nhiên cảm thấy Giang Phi Dương một chút đều không yêu nàng, đau lòng toàn thân đau tường phát tác, kiên kỵ nhìn tiểu tỏa liếc mắt một cái, lại nhìn xem quỷ trên mặt đất thị vệ, này khí hung hăng ném đầu rời đi. Tiểu tỏa coi như chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau, mùi ngon ăn nàng mỹ thực. Giang Ngọc Nhan nổi giận đùng đùng đi ra mỹ thực cửa hàng, nghĩ nghĩ, xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến, bọn thị vệ tưởng khuyên can, lại bị Giang Ngọc Nhan mắng một đốn, các ngươi đều trở về sau, bảng công chúa có chừng mực. Tưởng lại theo sau. Giang Ngọc Nhan một kiếm chém rớt một cái thị vệ cánh tay, xoay người rời đi. Dư lại thị vệ lắp đầu, đỡ mất đi một cánh tay thị vệ, cũng xoay người hướng Hoàng Cung đi đến. Lúc sau mấy ngày, Lăng Kỳ Tuyết mỗi ngày đều đến trong Hoàng Cung luyện đàn, lại một lần đều không có cùng Giang Ngọc Nhan gặp mặt. Lăng Kỳ Tuyết cũng không để ở trong lòng, nàng đắc tội người nhiều đi, nếu là mỗi một cái đều để ở trong lòng, nàng chẳng phải là đến mệnh chết. Hôm nay, Lăng kỳ tuyết trước sau như một luyện chế hảo đan dược lúc sau, đến Giang Phi Dương ngự thư phòng, đem luyện chế tốt đan dược giao cho nàng, đây là hôm nay thành quả, ngày mai lúc sau ta liền phải bế quan. Lăng kỳ tuyết đem một cái nạp giới giao cho Giang Phi Dương. Giang Phi Dương tiếp nhận nạp giới, đem bên trong đan dược toàn bộ phóng tới chính mình nạp giới, lại đem nạp giới giao hồi cấp Lăng kỳ tuyết, như thế nào lại muốn bế quan, người cấp bậc ở bạn cùng lứa tuổi bên trong rất cao. Lăng kỳ tuyết cười mà không đáp, cấp bậc cao, kia cũng chỉ là bạn cùng lứa tuổi, nhưng đánh nhau thời điểm, bản thân sẽ không phân cùng tuổi bất đồng linh, thực lực thăng chức là vương đạo. Ta thích bế quan, chờ thực lực đề cao liền nghĩ cách đi thiên vực đại lục. Lại nói, cửa kéo kẹt một tiếng, một người mặc màu đen kính trang nam tử từ bên ngoài đem cửa đẩy ra, Giang Phi Dương, người thật to gan. Lăng kỳ tuyết phát hiện, Giang Phi Dương luôn luôn bình thản sắc mặt tức khắc biến trắng bệnh. Đại nhân, ngại như thế nào tới? Lăng kỳ tuyết toàn thân đề phòng lên, có thể làm lạc thiên đại lục lớn nhất quốc gia hoàng đế như thế thất thố, chỉ có thiên vực trên đại lục người. Hô hô! Rốt cuộc nhìn thấy thiên vực đại lục người. Nhưng là, bọn họ có thể hay không nhận ra chính mình? Lăng kỳ tuyết khẩn trương cương đứng ở tại chỗ bất động, khỏe mắt dư quang lặng lẽ hướng kia ma tộc nam tử trên người di động qua đi. Nên nam tử thanh tú tuấn dật Cùng nhân loại cũng không có bao lớn khác nhau, bất quá kia thủy ước con người, thoạt nhìn lại so với nhân loại nhiều ra vài phần mị hoặc nhân tâm cảm giác tới. Lăng kỳ tuyết khẩn trương tự hỏi, nên nam tử đánh giá ánh mắt cũng hướng bên này nhìn qua. chương 529 giả vờ chấn định, nhìn lén bản thân bị trào bao, lăng kỳ tuyết đơn giản không né không tránh, đón nhận nam tử ánh mắt, nhìn qua đi. Nam tử tựa hồ sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới lạc thiên đại lục thượng sẽ có người dám đón nhận hắn ánh mắt. Lá gan của người rất lớn. Nam tử nói, đại nhân, vị này chính là ta xa lục quốc luyện đan sư, quá tuổi trẻ không hiểu chuyện, còn xin đừng trách tội. Giang Phi Dương chạy nhanh ra tới pha trò. Ở lăng kỳ tuyết trong ấn tượng, Giang Phi Dương sở trường nhất chính là làm người điều giải. Rõ ràng thực khẩn trương lại vẫn là đứng ra, é sợ cho nam tử bị thương chính mình. Lăng kỳ tuyết tâm ấm áp, giống như từ gặp gỡ lăng nhạc lúc sau, nàng liền đối phụ thân một từ cảm thấy xa lạ. Nhìn giang phi dương kia khẩn trương đến cứng đờ, lại thập phần ôn hòa mặt, lăng kỳ tuyết đột nhiên cảm thấy, hắn có loại phụ thân cảm giác. Nàng quyết định về sau đối hắn hảo một chút. Ngươi hảo, đại nhân. Lăng kỳ tuyết áp xuống nội tâm bất an, hướng nam tử hơi hơi mỉm cười. Ngươi hảo, ta kêu Diệp Ân, ngươi kêu gì? Có một phút lặng im. Không phải nói thiên bực trên đại lục người đều là cao cao tại thượng, thực chán ghét lạc thiên đại lục người trên sao. Diệp Mân lại thập phần ôn tồn lễ độ, cho người ta thực thân sĩ nho nhã cảm giác. Ngươi hảo, ta gọi là Lăng Kỳ Tuyết. Lăng Kỳ Tuyết thoải mái hào phóng hướng Diệp Mân cười, không biết đại nhân đột nhiên tiến đến, có gì chỉ giáo. Nếu không có trường hợp không đúng, Giang Phi Dương nhất định sẽ quỳ xuống tới quỳ bái. Lăng Kỳ Tuyết lá gan thật đại. Tường hắn gặp qua thiên vực đại lục người tới cũng có mấy lần, nhưng mỗi một lần, thiên vực trên đại lục người tới trên người phát ra kia cổ huy áp khí thế, đều làm hắn tâm sinh sợ hãi. Lăng kỳ tuyết bất quá lần đầu tiên nhìn thấy thiên vực đại lục người tới, lại có thể bảo trì chấn định tự nhiên. Bội phục cực kỳ a, Ngươi thật là lăng kỳ tuyết. Diệp mân đôi mắt đều sáng. Không lừa giả dối trẻ. Lăng kỳ tuyết không có nghĩ nhiều. Thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp mân thập phần kích động. Lăng kỳ tuyết lại cảnh giác lên, tìm ta làm gì, giống như chúng ta không quen biết. Đừng nói ngươi không biết. Này một năm ta đều đang bế quan, bên ngoài sự đích xác không biết. Lúc này lăng kỳ tuyết trong lòng đã ở gõ cổ. Khó trách chúng ta tìm một năm đều không có ngươi tung tích. Nguyên lai like là bế quan, là cái dạng này, có người tiến đến mật báo, nói ngươi sử dụng chính là màu đen linh lực. Diệp Mân giải thích lý do đến. Giang Phi Dương nhảy dựng lên, "Lăng Luyện Đan sư, ngươi cư nhiên sẽ sử dụng màu đen linh lực, chấm thật là bị ngươi cấp hại lạc. Lăng Kỳ Tuyết Lực chú ý không ở Giang Phi Dương trên người, thầm nghĩ, nàng dùng màu đen linh lực đối phó quá mức mới, chẳng lẽ là với mới mật báo? Giang Phi Dương đều biết ma tộc đặc điểm là sử dụng màu đen linh lực, kia với mới cũng biết đi. Lăng Kỳ Tuyết Âm thầm hối hận chính mình lúc ấy không có giết người diệt khẩu. Bất quá Trước mắt vẫn là nghĩ cách cùng Diệp Mân giải thích rõ ràng đi, tóm lại nàng không cần cùng ma tộc người trở về đứng ở thiên thiên mặt đối lập. Hoàng thượng, ngài thật đúng là tin A, ta như thế nào sẽ có màu đen linh được đâu? Lăng kỳ tuyết ra đầu tê dại, nên như thế nào giải thích đâu? Lăng luyện đan sư, chấm không muốn nhiều lời, chỉ là cầu ngươi xem tại đây mấy năm chấm đối với ngươi vẫn là không tồi phân thượng, không cần liên lụy xa lục quốc. Giang Phi Dương cơ hồ là khóc lóc cùng Lăng Kỳ Tuyết nói chuyện. Đến lúc này, hắn cũng không màng cái gì hoàng đế uy nghiêm không uy nghiêm, nghĩ cách không cho diệp mần sinh khí, không cho hắn đem tức giận rơi tại xa lục quốc nhân thân thượng mới là quan trọng nhất, hắn không nghĩ vạn nằm xa lục quốc hủy ở trong tay của hắn. Lăng Kỳ Tuyết thừa nhận nàng lịch kỷ, thẳng đến giờ khắc này, nàng như cũ không nghĩ thừa nhận chính mình có 90% khả năng, chính là cái kia ma tộc công chúa chuyển thế. Diệp mân ca ca, ngươi tin tưởng ta như vậy nữ hải tử sẽ sử dụng màu đen linh lực sao? Lăng kỳ tuyết căng ra đầu, mềm mềm mại mại hỏi, vì không cùng ma tộc người trở về, nàng đều cùng người xa lạ làm nũng gọi ca ca. Hảo tưởng sờ một phen ra mặt, có phải hay không biến dậy? Ta chỉ tin tưởng sự thật. Diệp mân không mua trướng, lần này xuống dưới, ma vương cũng đứng vững rất lớn áp lực, chỉ có khả năng người, hắn đều không nghĩ bỏ qua. Vậy các ngươi như thế nào biết ta trên người có hay không màu đen linh lực? Lăng kỳ tuyết giảo hoặc cười, bản thân nói ngươi liền tin tưởng à, ta còn nói nàng chính là ngươi người muốn tìm, vì không cùng các ngươi trở về, cô ý mật báo nói là ta đâu. Diệp Mân lại nói, ta càng tin tưởng là ngươi, cái kia mật báo nữ hải tử vừa thấy liền không phải người tốt, mà ngươi thoạt nhìn càng như là chúng ta ma tộc người. Lăng kỳ tuyết cơ hồ tưởng hốc máu, này cũng có thể bằng cảm giác. Không thể không nói, đại ca, ngươi cảm giác thật đúng là chuẩn. Chính cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dòng, quang xem mặt ngoài là nhìn không ra tới. Nói có lý, chúng ta đây liền thí nghiệm một chút. Diệp Mân đột nhiên ngưng tụ ra một cổ màu đen linh lực, bao phủ ở lăng kỳ tuyết trên người. Hôn độn thế giới mạnh tử hàm ngốc không được, tuyết nhi ngươi chạy nhanh vận động kim sắc cùng màu nâu linh lực, ta ở tiến vào ngươi thần thức giúp ngươi một chút. Như vậy liền có thể che giấu trụ trên người của người màu đen linh lực. Lăng kỳ tuyết vô điều kiện tin tưởng mạnh tử hàm nói, ở diệp mân màu đen linh lực bao phủ lại đây thời điểm, cũng đem trong cơ thể kim loại tính cùng thổ thuộc tính linh lực vận chuyển lên. Mạnh tử hàm từ hỗn độn thế giới vọt đến nàng thức hải chỗ, không biết sử dụng cái gì phương pháp, có trong nháy mắt, lăng kỳ tuyết cảm thấy trong cơ thể nàng quang điểm biến mất. Trong chốc lát, diệp mân liền thu hồi màu đen linh lực, lầm bẩm tự nói Kỳ quái, người kia rõ ràng nói có người bị ngươi dùng màu đen linh lực tập kích quá, sao lại thế này? Hẳn là nhìn lầm đi. Lăng kỳ tuyết giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đại khai đúng không? Diệp Mân quay đầu, ánh mắt đỉnh dừng ở giang phi dương trên người, quản hảo ngươi nữ nhi. Về sau không thể lại khai như vậy vui đùa, chúng ta thời gian thực quý giá, nếu là lại có tiếp theo, ta bảo đảm sẽ giúp ngươi giáo dục nữ nhi. Nói xong đi ra ngự thư phòng. Giang Phi Dương lại lập tức tê liệt ở trên long ỷ sắc mặt trắng bệnh, diệp mân trước khi đi nói cái kia nữ nhi, hẳn là ngọc nhăn đi, lúc này đem lăng kỷ tuyết hoàn toàn đắc tội. Lăng Kỳ tuyết đi qua đi, không có việc gì. Ngươi không biết, vừa rồi ta có bao nhiêu sợ hãi hắn một cái không cao hứng, phiên tay liền đem xa lục quốc cấp diệt. Giang Phi Dương kêu kêu một cái lòng còn sợ hãi. Ma tộc người thực giảng đạo lý. Lăng kỷ tuyết chỉ có thể lung tung có lệ. Kỳ thật nàng cũng rất muốn sủi lơ ở ghế trên, bất quá không có ghế dựa, chỉ có thể giả vờ chấn định. Ngươi nói không sai, ta xem ma tộc người cũng không phải thực đáng sợ, ít nhất thực giảng đạo lý. Ngươi không biết, nghe nói trước kia không không quốc còn không phải hiện tại hoàng gia đương ra, trước kia hoàng tộc có điểm chi tiết thượng không chiếu cố đến, đã bị thần tộc người diệt tộc, thảo thay đổi hôm nay hoàng tộc. Giang Phi Dương nói, Lăng kỳ tuyết cuối cùng minh bạch vì sao Giang Phi Dương như thế quang minh lỗi lạc người sẽ sợ hãi ma tộc người, nguyên lai có người bị diệt tộc. Hắn cũng là sợ hãi xa lục quốc vạn năm cơ nghiệp hủy ở chính mình trong tay đi. Không có việc gì, đó là thần tộc, nói như vậy, ma tộc người, chỉ cần ngươi không đụng vào hắn điểm mấu chốt, bọn họ vẫn là lười đến quản của các ngươi. Lăng kỳ tuyết nói, giống như ngươi đối ma tộc có rất sâu nhập hiểu biết ta. Giang Phi Dương cười như không cười. Cái kia màu đen linh lực không phải là thật sự đi. Trước 530 tiểu tỏa trở về. Ngươi nói bậy gì đó, vừa rồi ngươi cũng không nhìn tới rồi. Nếu là thật sự có màu đen linh lực, người nọ còn nhìn không ra tới. Lăng kỳ tuyết thể thốt phủ nhận. Không nói đến nàng sẽ không đem bí mật nói cho Giang Phi Dương. Cái kia Diệp Mân đi xa không đều không rõ ràng lắm. Dù sao chính là không thừa nhận. Nàng không cần cùng ma tộc người trở về. kia nhưng thật ra. Xem ra ta thật sự hồ đồ. Giang Phi Dương tự dễ yêu cười cười, còn thỉnh lăng luyện đàn sư bỏ qua cho Ngọc Nhan một lần, về sau chấm sẽ tự mình dạy dỗ nàng, không ở làm nàng đi ra Hoàng Cung Đại Môn một bước, miệng cho thai hòa người. Lăng Kỳ Tuyết đối hắn ra sự không có hứng thú, hôm nay liền tới trước nơi này đi, ta đi về trước. Ơn, trở về nghỉ ngơi đi. Hốn độn thế giới. Lăng Kỳ Tuyết ngồi xếp bằng ngồi ở tụ linh trận. Mạnh tử hàm ở nàng chung quanh vòng tới vòng lui. Ngươi lại như thế nào biết dùng kim sắc linh lực cùng màu nâu linh lực đồng thời sử dụng dấu trời qua biển. Lăng kỳ tuyết phát hiện, từ mạnh tử hàm biến thành linh hồn trạng thái lúc sau, đột nhiên liền đến thần thần bí bí, giống như biết rất nhiều đồ vật. Trước kia nàng còn không có chú ý, vài lần bị mạnh tử hàm đánh thức lúc sau, nàng tưởng không chú ý đều khó. Ta cũng không biết, chỉ là nhìn đến người kia sử dụng màu đen linh lực thử ngươi. Dưới tình thế cấp bách liền buộc miệng tốt ra. Mạnh tử hàm làm không biết mệnh ở lăng kỳ tuyết trung quanh vần quanh, phản phất một cây nhu mềm dây thừng. Lăng kỳ tuyết cuối cùng không hỏi đi xuống, hắn không muốn nói như thế nào hỏi đều là làm vô dụng công. Nhưng thật ra tiểu tỏa lầu bầu câu, tỉ tỉ ngưỡi như thế nào không nhân cơ hội này theo chân bọn họ trở lại thiên bực trên đại lục đi, như vậy chúng ta liền có thể mượn dùng ma tộc lực lượng, giết đến thần tộc đi. Nàng gấp không chờ nổi muốn vì kim ô nhất tộc báo thủ. Nếu là như vậy ta liền đứng ở thiên thiên mặt đối lập đi, ta không nghĩ cùng hắn đứng ở hai cái đối địch trận doanh. Vận mệnh nhiều trong gai, có thể bám trụ một ngày là một ngày, chẳng sợ một ngày, nàng cũng không nghĩ đứng ở ma tộc trận doanh đối mặt đông phương linh thiên. Nga! Ta đã hiểu, kia tiểu tỏa liền đi về trước. Cái gì? Lăng kỳ tuyết giật mình đứng lên. Ta đi tìm ma tộc người làm cho bọn họ trợ giúp ta đi về trước, ta muốn đi kim ối nhất tộc sinh hoạt địa phương nhìn xem, còn có tiểu Kim Long, hắn cũng tưởng trở về được đến Long tộc truyền thừa. Tiểu Tỏa vẻ mặt nghiêm túc. Người Lăng Kỳ Tuyết có loại không biết làm sao cảm giác, nàng cùng tiểu Tỏa cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, đột nhiên nghe nói nàng phải đi, nàng thật sự luyến tiếc. Tiểu Tỏa có thể minh bạch tỷ tỷ là không nghĩ cùng ca ca đối nghịch, nhưng tiểu Tỏa cảm thấy, mặc kệ tỷ tỷ ngươi đứng ở cái nào trận doanh ca ca đều sẽ không theo người đối nghịch. Lăng kỳ tuyết đột nhiên phát giác tiểu tỏa rất sớm thủ, mấy vấn đề này nàng cũng không phải không có nghĩ tới, liền bởi vì biết Đông Phương Linh Thiên nhất định sẽ không theo nàng đối nghịch, nàng mới không nghĩ cùng ma tộc người trở về. Một khi trở về, Đông Phương Linh Thiên tưởng cùng nàng ở bên nhau liền khó xử. Tỷ tỷ ở lạc thiên đại lục cấp bậc đã rất cao, tự bảo vệ mình không là vấn đề, coi như làm là tiểu tỏa đi trước đi lên, cấp tỷ tỷ do đường cũng hào đi. Chờ về sau tỷ tỷ có trên thực lực đi, tiểu tỏa cũng có thể đủ ở mặt trên tiếp ứng ngươi." Lang Kỳ tuyết ôm lấy tiểu tỏa, "Tỷ tỷ minh bạch, ngươi đi lên sao hảo hảo chiếu cố chính mình, thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, mặt khác lại bản bạc kỹ hơn. Có lẽ ngay từ đầu tiểu tỏa đã muốn đi, bất quá là không yên tâm chính mình, mới lưu lại đi. Nàng không thể quá ích kỷ, làm tiểu tỏa yên tâm đi lên đi. Thực lực của ngươi so tiểu Kim Long cao, đi lên về sau Ngươi muốn nhiều hơn chiếu cố tiểu kim long. Tiểu tỏa đã biết, tỷ tỷ ngươi ở chỗ này cũng muốn bảo trọng, tiểu tỏa ở thiên vực đại lục chờ ngươi. Ân, đi thôi, cùng Diệp Mân nói một câu, xem hắn như thế nào trả lời ngươi. Chỉ cần tiểu tỏa ở bọn họ trước mặt hiển lộ ra chân thân, bọn họ sẽ đáp ứng, đến lúc đó ta liền đem tiểu kim long đặt ở nạp giới mang lên đi là được. Tiểu tỏa một chút cũng không lo lắng. Kim ô nhất tộc chính là cùng ma tộc đi thân cận quá mới có thể lọt vào thần tộc ghét, lọt vào thai bay vạ gió. Thần tộc người không thích kim ô, nhưng ma tộc lại là thiệt tình đem kim ô nhất tộc trở thành là bằng hữu. Ở đi phía trước, ta tưởng cấp tỷ tỷ chút đồ vật. Tiểu tỏa từ trong miệng thốt ra một đoàn màu lam tiểu ngọn lửa, niệm vài câu khẩu quyết, ngọn lửa liền rơi trên mặt đất, tỷ tỷ nhanh lên nhặt lên tới, nuốt vào luyện hóa. Lăng Kỳ tuyết dựa theo tiểu tỏa nói, đem ngọn lửa luyện hóa. Thiên địa linh hỏa chi nhánh ngọn lửa, liền tính uy lực không bằng bản thể linh hỏa, lại cũng so giống nhau mồi lửa cường. Quả nhiên, tiểu tỏa tìm được Diệp Mân sau, Diệp Mân ngày hôm sau liền phái người mang nàng đi trở về. Lăng kỳ tuyết tránh ở chỗ tối nhìn tiểu tỏa cùng Diệp Mân đi, trong lòng vắng vẻ. Trước kia thiên thiên không ở khi, tiểu kim long ở bên người nàng cho nàng rất nhiều cổ vũ, lại sau lại, tiểu tỏa đã tỉnh, bên người nàng liền náo nhiệt Hiện giờ liền bọn họ đều đi rồi, lăng kỳ tuyết chỉ có thể một mình ngồi ở tiểu gác mái, không có người cùng nàng đoạt ăn, liền mỹ thực hương vị đều không phải như vậy tốt đẹp. Nhưng nàng biết, nàng không thể trầm mê tại đây loại cảm xúc bên trong, liền mỗi ngày đều đi trong hoàng cung luyện chế đăng dược, buổi tối trở về tu luyện. Ngụy băng yến giúp nàng đem tiểu gác mái xử lý thực hảo, nàng không cần nhọc lòng trở về là có thể trụ đến sạch sẽ thoải mái nghỉ, vì thế, lại cho Ngụy băng yến mấy bình phục nguyên đan. Ngụy Bang Yến ngàn ân vạn tạ lúc sau, đánh nhau lý tiểu gác mái càng để bụng. Đêm nay, Lăng Kỳ Tuyết mới trở về, Ngụy Bang Yến liền khẩn trương hề hề tiến đến Lăng Kỳ Tuyết bên hai, "Tiểu thư, hôm nay cả ngày ta tổng cảm thấy có một đôi mắt ở giám thị chúng ta gác mái, ta đã phái người đi tìm ra ra, nếu không ngươi vẫn là về trước cung trốn trong chốc lát đi." "Không có việc gì." Nếu là Ngụy Bang Yến theo như lời là thật sự, liền tính trốn cũng trốn không thoát. Nói không chừng ở hồi hoàng cung trên đường bản thân liền ra tay. Lăng kỳ tuyết đạm nhiên đã tọa tu luyện, nên tới Tổng hội tới, tránh thoát hôm nay tránh không khỏi ngày mai, sự tình một ngày không giải quyết, trốn đến chân trời góc biển đều không có dùng. Hơn nữa, nàng trốn đi rồi, ngụy Băng Yến làm sao bây giờ? Báo thù người tìm không thấy nàng, lấy ngụy Băng Yến hết giận, nàng lấy cái gì cùng ngụy học ngạn công đạo? Ra ra người cũng nên mau tới, ta đi trước nghỉ ngơi. Chính ngươi tiểu tâm một chút." Ngụy Bang Yến mới trở lại chính mình phòng, liền nghe được gác mái nóc nhà truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh. Lang kỳ tuyết giống như thoăn thoắt mèo đen giống nhau, ở đen nhánh trong bóng đêm nhảy đi ra ngoài, bay đến nóc nhà. Nóc nhà đã bị tạc ra một cái động lớn, ở trong đêm đen phảng phất một trường mồm to, giữ tợn đem người cắn nuốt rớt. "Tiểu thư ngươi không sao chứ?" Gác mái, Ngụy Bang Yến run run rẩy rẩy hỏi. "Hôm nay cả ngày bị người giám thị Lúc này tầng cao nhất lại bị nổ tung, nàng lá gan đều mau bị doán át, lại vẫn là chạy ra quan tâm lăng kỳ tuyết. Tránh ở trong bóng đêm lăng kỳ tuyết ngay vậy, đột nhiên cảm thấy nàng thực may mắn, tuy rằng đắc tội người rất nhiều, nhưng thiệt tình quan tâm nàng người cũng rất nhiều. Không có việc gì, người đi về trước ngủ đi, ta sẽ giải quyết tốt. Kỳ thật nàng muốn gọi ngụy Văn Yến hồi ngụy ra đi, sợ người nọ nộ nhận vì nàng là trở về Việt Binh, nửa đường thượng liền đem nàng cấp hại. Trước 531 quân tử báo thủ, vẫn là lưu nàng ở nhà đi, có lẽ người tới còn sẽ xem ở ngụy học ngạn mặt mũi thượng, sẽ không động ngụy băng yến Lăng kỳ tuyết thanh nghiêm bại lộ nàng vị trí, giọng nói mới lạc, một cái màu đỏ hỏa cầu liền hướng nàng tạp lại đây. Nàng nghiêng nghiêng thân thể, nẹ tránh. Cái này hỏa cầu sẽ không quẹo vào, còn so ra kém nàng truy mệnh hỏa cầu đâu. Sử dụng linh lực ngương tụ ra truy mệnh hỏa cầu. Chiều cái kia màu đỏ hỏa cầu tới phương hướng đẩy đi. Người tới tốc độ kinh người, lại lần nữa nhanh chóng ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, cùng lăng kỳ tuyết hỏa cầu chạm vào nhau ở bên nhau. Ẩm. Hai cái hỏa cầu chạm vào nhau ở bên nhau, phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh, từng trận sáng lạn ánh lửa ở trong trời đêm phát ra lóa mắt quăng mang. Băng nhận xuất kích. Ánh lửa lúc sau, lăng kỳ tuyết sửa dùng băng nhận tác chiến. Một trăm nhiều cái băng nhận phát ra lúc sau Lại là một cái siêu cấp hỏa cầu. Ngay sau đó, 100 cái ánh vàng rực rỡ kim quang nhận truy kích mà thượng. Có thể nói là đa dạng chống chất, tùn đùn không dứt, mà người nọ chỉ có thẳng tắp hỏa cầu, tuy rằng phóng ra tốc độ thực mau, nhưng cũng bị lăng kỳ tuyết đa dạng cấp ngăn chặn. Một không cẩn thận, những cái đó hỏa cầu tạp tới rồi gác mái cách vách trong nhà, chủ nhân ra giống một tiếng chạy ra tham chiến. Lúc sau, không ngừng có hỏa cầu tạp đến cư dân nhà ở. Càng nhiều người chạy ra, trường hợp hôn loạn hình như là kéo bè kéo lũ đánh nhau dường như. Lăng kỳ tuyết nhân cơ hội lặng lẽ chuồn mất, mới trở lại gắt mái, liền nhìn đến một cái lao nhân nắm một thanh trường kiếm, đặt tại ngụy băng yến trên cổ. Người rốt cuộc đã trở lại. lão nhân thanh âm khàn khàn thô giáp, cho người ta một loại trói tai cảm giác. buông ra nàng, điều kiện ngươi khai. Lăng kỳ tuyết nói, việc này nhân nàng dựng lên, nàng không nghĩ liên lụy ngụy băng yến. Tỷ tỷ ngươi đi mau, ta là Ngụy gia người, hắn sẽ không lấy ta như thế nào. Ngụy băng yến tuy giảng hại đến phát run, lại vẫn là không màng nguy hiểm hô. Lăng kỳ tuyết trong lòng lấm áp, ở Hoàng Diệt Đại Lục có bình hạng, ở chỗ này có băng yến, có thể được đến như vậy muội muội, là nàng lăng kỳ tuyết phúc khí. Ta muốn ngươi sở hữu đan dược cùng bà bối. Lão nhân do dự một chút, rốt cuộc vẫn là nổi lên lòng tham. Gia tộc cho hắn nhiệm vụ là tới giết chết lăng kỳ tuyết. Nhưng nghe nói Lăng Kỳ Tuyết là hoàng gia luyện đan sư đoàn đội được hoan nghênh nhất, hắn liền nhịn không được động tham nghiệm, tưởng được đến nàng bảo bối. Lăng Kỳ Tuyết híp híp mắt, từ vừa rồi lao nhân xuống tay tàn nhẫn tới xem, như là tới lấy nàng mệnh, nhưng từ hiện tại tới xem, nàng lại không xác định rốt cuộc là nhà ai phải tới. Nhưng Mỹ băng yến ở trong tay của hắn, nàng không thể không ném chuột sợ vỡ đồ. Từ hôn độn thế giới lấy ra mấy bình phục nguyên đan, ném qua đi. Đây là ta cùng Hoàng gia chia làm." Lão nhân ở không ra tay tiếp được Ngụy Bang Yến né mắt, Lang Kỳ Tuyết kiếm thế sắc bén đã đâm đi, một kiếm đem lão nhân kiếm huy khai, một cái tay khác thuận thế lôi kéo, đem Ngụy Bang Yến kéo đến nàng bên người. "Ngươi xử trá?" Lão nhân tức giận đến đem Sở Hữu Hỏa thuộc tính linh lực tụ tập đến mũi kiếm thượng, một kiếm chiều Lang Kỳ Tuyết huy lại đây. Lang Kỳ Tuyết chạy nhanh đem Ngụy Bang Yến đẩy tới, "Ngươi mau trở về kêu người tới." Kỳ thật nàng là sợ Ngụy Băng Yến lưu lại nơi này vướng chân vướng tay. Ngụy Băng Yến bị lão nhân bắt cóc một lần, cũng biết lấy nàng kia mỏng manh thực lực, lưu lại cũng chỉ là liên lụy Lăng Kỳ Tuyết, thi triển thân pháp liền hướng gác mái hạ chạy tới. Không có nỗi lo về sau, Lăng Kỳ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, tay chân cũng vùng ra tới. Hoành kiếm ngăn trở lão nhân công kích, lại đem kim loại tính linh lực cũng ngưng tụ đến mũi kiếm thượng, nghiêm động khẩu quyết thúc dục trường kiếm hướng lão nhân trên người đã đâm đi. Kim sắc là 5 loại thuộc tính chung nhất bá đạo, trừ phi là thiên địa linh hỏa, nếu không vô phá. Lão nhân kinh ngạc lúc sau, chỉ có thể chật vật hồi kiếm ngăn trở lăng kỳ tuyết kiếm. Nhìn không thấu lao nhân cấp bậc, nhưng từ hai người giao thủ chung, lăng kỳ tuyết cũng có thể cảm giác ra hắn nhiều nhất là linh thánh lúc đầu, nhiều quá mây chiêu, nàng vẫn là có đem ta chiến thắng hắn. Gần gũi tác chiến, lăng ra 20 kiếm liền hiện thần uy, lăng kỳ tuyết vũ ra vô số kiếm hoa, đem lão nhân đánh đến kế tiếp bại lui thực mau liền đem lão nhân bước đến gác mái góc chết một kiếm ra đến trên cổ hắn ngươi là ai ai phái ngươi tới một viên độc đan nhét vào lão nhân trong miệng chỉ chờ dược hiệu phát tác lão nhân linh lực liền sẽ tiêu tán lão nhân cảm giác được trong thân thể hắn linh lực đang ở tiêu tán kinh hãi nhìn lăng Kỳ Tuyết ngươi không nói ta khiến cho ngươi cùng Vu Kiệt giống nhau biến thành thịt người làm Lăng Kỳ Tuyết lạnh giọng uy hiếp. Người đều là sợ chết, đặc biệt là loại này thượng tuổi lão nhân, bọn họ tự cao thân phận cấp bậc cao, tự cho là đúng, lại luôn là ở bị đánh bại thời điểm, dễ dàng nhất hỏng mất. Bọn họ thật vất vả tu luyện ra hôm nay cấp bậc, không nghĩ nhanh như vậy liền chết ta. Lão nhân kinh hãi lúc sau, liền lộ ra hối hận thần sắc, người buông tha ta, ta nói, ta là Diêu ra người, bị nhà của chúng ta chủ phái tới vì Diêu khiêm hoành báo thủ. Nếu không phải gặp gỡ lão nhân này, Lăng kỳ tuyết cơ hồ quên mất đã từng có như vậy một mình. Sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, những người này cư nhiên còn có tâm tư tới cửa báo thủ, thật là tâm cơ thâm trầm. Thật ứng câu nói kia, quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Bất quá, những người này đều không phải quân tử. Toàn bộ đều là tiểu nhân. Diêu khiêm hoành không phải ta giết, nhưng xác thật giết người ma thú bay đến ta bên người đi. Lăng kỳ tuyết nói, kia chỉ ma thú tưởng công kích ta. Bị ta giết chết, đây là sự thật, tin hay không từ ngươi, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, không cần bị cựu hận hướng hôn đầu, miễn cho bị người có tâm lợi dụng. Vùng ra lão nhân, ngươi có thể đi rồi. lão nhân nửa tin nửa ngờ, đi ra vài bước, quay đầu, ngươi còn không co cho ta giải dược. Lăng kỳ tuyết y có điều chỉ liếc mắt hắn nạp giới, vừa rồi nàng chính là ném vài bình phục nguyên đan qua đi. lão thổ tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Cung cung kính kính từ nạp giới đem đan dược lấy ra tới, đưa về lăng kỳ tuyết bên người, thực xin lỗi, vừa rồi là ta nhiều có mạo phạm, còn thỉnh lăng tiểu thư đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, buông tha ta một hồi, ta trở về lúc sau nhất định hướng ra chủ báo cáo, về sau sẽ không lại đến tìm ngươi phiền thoái. Lăng kỳ tuyết thu hồi đan dược, lại móc ra một viên đen tuyển giải độc đan, không nói đến ngươi nói phải trang thiệt tình lời nói, ta cũng đem lời nói lược ở chỗ này. Hôm nay ta có thể đem ngươi diệt, ngày nào đó cũng có thể đem toàn bộ Diêu gia cấp tiêu diệt, ta vô tình trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng ai dám trêu chọc ta, liền thỉnh làm tốt bị giết chuẩn bị, ngươi chính là một cái tốt nhất ví dụ, hôm nay trước buông tha ngươi một lần, về sau không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt, nếu không, ta hiểu được, về sau nhìn đến Lăng tiểu thư ta sẽ đường vòng đi, cũng sẽ khuyên chúng ta Diêu gia người nhìn đến ngươi đường vòng đi. Lão nhân vội không ngừng gật đầu. Nuốt vào đan dược chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Lăng kỳ tuyết rốt cuộc nhịn không được cười khúc khích, phía trước chiến đấu kinh tâm động phách, mặt sau lão nhân này liền một đầu bỉ, khôi hài cười nhạt. Lão nhân rời đi không bao lâu, Ngụy Bang yến liền phản hồi tới, phía sau đi theo một đoàn ngụy gia người, xem tuổi lão tổ đều ra tới. "Tỷ tỷ, ta không có việc gì, ngượng ngùng, làm đại gia một chuyến tay không." Chương 532 rất nhiều không tiện. Không có việc gì liên hảo, chúng ta cũng có thể yên tâm, lại nói tiếp vẫn là Yến Nhi liên lụy ngươi. Ngụy học ngạn đi lên trước tới, thật sự không được chúng ta vẫn là đem Yến Nhi mang về một đoạn thời gian, chờ Lục Dương Thành bình tĩnh trở lại, lại làm nàng trở về đi. Lăng kỳ tuyết phỏng trừng Ngụy học ngạn là sợ Ngụy băng Yến ở nàng nơi này có nguy hiểm, không có vết trần, theo hắn y tứ, cũng đúng, đây là một ít phục nguyên đàn, đêm nay đại gia vất vả. Không khỏi phân trần đem đan dược đưa cho Ngụy Bang Yến, Ngụy Bang Yến lại đem đan dược đẩy trở về. Tỷ tỷ, này như thế nào không biết xấu hổ đâu, chúng ta cũng không có làm gì đó. Ngụy Học Ngạn mặt già cũng không nhị được, mất công hắn còn nghĩ đem người mang về, Lang Kỳ Tuyết lại vẫn như cũ khách khí. Ngụy Bang Yến cũng nhìn ra Ngụy Học Ngạn ý đồ, nói: Ra ra, Thư Yến Nhi không thể cùng các ngươi trở về, vạn nhất có người xấu tới, ta đi cho nàng đeo người tới cũng hảo a. Yến Nhi. Ngụy Học Ngạn rốt cuộc là luyến tiếp cháu gái, nhưng thấy Ngụy Bang Yến kiên trì, cũng không hảo nháo đến quá cương, chỉ có thể từ nàng. Lăng Kỳ Tuyết cũng không muốn lưu lại Ngụy Bang Yến, vạn nhất tái xuất hiện giống đêm nay tình huống, nàng không hảo cùng Ngụy Học Ngạn công đạo, liền ngăn cản nàng lưu lại, "Bang Yến, ngươi vẫn là cùng ngươi ra ra trở về đi, vạn nhất lại phát sinh giống đêm nay sự, ta không nhất định có thể đem ngươi cứu trở về tới." Lăng Kỳ Tuyết hướng Ngụy Học Ngạn cười. Tỏ vẻ có thể minh bạch đối thân nhân lo lắng Ngụy học ngạn càng thêm ngượng ngủng Đầu tiên là tính kế nàng nghĩ nàng trong tay đang dược Lại ở cái này mấu chốt thượng đem Ngụy Bang yến mang về Nếu không lăng lớn nhỏ tỉ đến hàn xá trụ hạ đi Có chuyện gì cũng hảo có một cái chiêu ứng Cuối cùng, Ngụy học ngạn ở chung một cái chiếc chung biện pháp Lăng kỳ tuyết tự do thói quen Tùy tiện đến nhà hắn đi trụ Khẳng định cảm thấy cả người không được tự nhiên Liền cự tuyệt Đa tạ ngụy đại nhân, chỉ là ta ở nơi này thói quen, đột nhiên đổi một chỗ sẽ ngủ không được, vẫn là thôi đi, sắc trời đã khuya, ngươi nhanh lên mang băng yến trở về nghỉ ngơi đi, đêm nay làm phiền đại gia. Không khỏi phân trần lại đem kia mấy bình phục nguyên đang đưa cho ngụy băng yến, nếu gọi ta tỉ tỉ liền không cần cùng ta khách khí. Dung thiệt tình đối đại nàng người, nàng cũng tuyệt không bạc đại bản thân. Ngụy băng yến còn nghĩ nói cái gì, bị ngụy học ngạn tới đi rồi. Ngụy ra tới người lập tức phần phật đi rồi. Gác mái chỉ còn lại có lăng kỳ tuyết một mình, mái nhà bị tạc ra một cái động lớn, chỉnh đống lâu yên tĩnh đến đáng sợ. Lăng kỳ tuyết trở lại chính mình phòng ngồi xếp bằng ngồi trên mép giường, bắt đầu rồi liều mạng tu luyện. Đêm rất dài, cha tấn tương tư nhân nhi. Đông Vương linh thiên đang ở lao tới cuối cùng tu luyện, nếu là đêm nay phá tan linh thánh hậu kỳ chói buộc, đặt tới trong truyền thuyết huyện linh cấp bậc. Hắn liền có thể chân chính trở thành thần tộc vương Không phải hắn muốn làm này thần tộc vương Mà là từ thần tộc đem hắn bắt trở về lúc sau Liền đối hắn chung quanh thị vệ hạ tử mệnh lệnh. Nếu là hắn không thể đột phá huyện linh đại quan Tuyệt đối không thể đem hắn thả ra tụ năng tháp Hắn muốn chạy đi ra ngoài Thực lực không đủ Vẫn là sẽ bị trào trở về Đông nhiên Một bó bạch quang từ tụ năng tháp đỉnh chót hướng bắn mà ra Sông thẳng không trung thắp sáng bầu trời đêm Càng nhiều bạch quang không ngừng từ tháp chung quanh phóng xạ ra tới, nửa bầu trời đều là màu trắng, lượng như ba ngày. Tiếp theo, sở hữu thần tộc thành viên đều hướng tụ năng tháp bên này chen chúc lại đây. Không nghĩ tới, ở bọn họ đã đến phía trước, một đạo màu trắng thân ảnh đã cắt qua bầu trời đêm, hướng thần tộc nơi tụ cư bên ngoài bay đi. Kỳ thật lăng kỳ tuyết tưởng tiến vào hốn độn thế giới tu luyện, ngày hà đêm nay đã xảy ra đại sự, dựa theo nàng phòng trường. Giang Phi Dương khẳng định sẽ phái người lại đây xem xét. Nếu là nàng tiến vào hỗn độn thế giới, Giang Phi Dương người tới liền tìm không đến nàng. Một bên tu luyện, một bên chú ý bên ngoài tình huống. Những cái đó ra tới đại hôn chiến cư dân bị quan phủ người toàn đi trở về, đến nỗi tổn thất, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lường trước quan phủ người trở về lúc sau, Giang Phi Dương người liền phải tới rồi. Đáng tiếc, nàng không có chờ đến Giang Phi Dương người. Lại thứ đẳng tới một cái khách không ngợi mà đến. Tổn hại gác mái ngoại cửa sổ bên cạnh, lẳng lặng rán một cái bóng đen, hát ảnh móc ra một cây màu đen cai ống, hướng bên trong thổi khẩu khí. Ngay sau đó, nhìn đến bên trong ngồi xếp bằng ngồi lăng kỳ tuyết chậm rãi ngã xuống đi. Đẩy ra cửa sổ nhảy đi vào, một phen hàn quang lấp lánh trụi thủ lượng ra, liền phải hướng lăng kỳ tuyết trên người đâm tới. Các hạ hảo thủ đoạn. Lăng kỳ tuyết thanh âm ở sau lưng lên. Một phen sắc bén truy thủ liền đâm thủng người tới phía sau lương tâm. Lăng kỳ tuyết ghét bỏ đem người tới đẩy ra. Thích khách tới một đợt lại một đợt, đều đem nàng nơi này coi như là chợ bán thức ăn. Còn có để người ngủ. Lăng kỳ tuyết đem người tới đẩy đến bên tường, dây thừng bó đến vững chắc. Nói, ai phái ngươi tới? Lăng kỳ tuyết ở hắn miệng vết thương thượng rắc một phen độc phấn. Loại này độc có thể phóng đại đau đớn, nếu là không nói cũng có thể. Ngươi liền hưởng thụ hưởng thụ đến từ địa ngục thống khổ đi. dám khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, phải tiếp thu đến từ nàng trừng phạt. Ngươi nọ nhưng thật ra kiên cường, lăng là chịu đựng thống khổ chưa nói. Thích nói hay không thì tùy, lăng kỳ tuyết cũng lời đến hỏi, ở lục dương thành nội tới tới lui lui còn không phải là mấy người kia cùng nàng có thủ án. Lúc này, giang phi dương người cũng tới rồi, đứng ở gác mái hạ hỏi thành, lăng luyện đan sư nhưng ở, phương tiện tiến bảo sao. Những người này nhưng thật ra cẩn thận, nàng một nữ tử ở nơi này, đích xác có rất nhiều không thiện. Các ngươi đều vào đi, vừa lúc có khôi xương cứng giao cho các ngươi. Thà rằng nhân thủ đau đớn cũng không nói ra tới, không phải xương cứng là cái gì? Lăng Kỳ Tuyết vừa dứt lời, tiếng bước chân liền ở dưới lầu vang lên. Một phút không đến, mười cái tư thế bay hùng ảo hào hoàng gia thị vệ đội viên liền động tác nhất chi đứng ở nàng trước mặt. Hoàng thượng có lệnh. Ta chờ đều là tới bảo hộ lăng luyện đan sư. Cầm đầu thực khách khí, đồng thời đề phòng nhìn chằm chằm bị lăng kỳ tuyết đá đến góc tường thích khách. Đem người này mang về cùng hoàng thượng phục mệnh đi, ta nơi này không có việc gì. Lăng kỳ tuyết đạm nhiên đứng, bất quá đang xem đến trong phòng một mảnh hôn độn khi, nhữ mảy. Nơi này vô pháp ở. Hoàng thượng nói, trong hoàng cung có bó lớn công chúa chủ cung điện, lăng luyện đan sư tùy thời có thể vào ở. Cầm đầu nói, không cần. Ta không thích ở tại trong hoàng cung, đêm nay liền đến khách điếm chắp vá cả đêm, ngày mai đem nơi này sửa chữa sửa chữa còn có thể trụ người. Ở trong hoàng cung làm việc đều biết lăng kỳ tuyết là giang phi dương bên người người tâm phúc, không dám đắc tội, cũng không thể ngăn trở, liền ý bảo đội viên khác chụp hai người đem cái này thích khách đưa sẽ thiên lao thẩm vấn, mặt khác đi theo lăng kỳ tuyết, bảo hộ an toàn của nàng. Lăng kỳ tuyết không thích có người đi theo. Cảm giác như là tùy thời đều bị người giám thị giống nhau, các ngươi đều trở về đi, ta chính mình không thành vấn đề. Kỳ thật nàng muốn tìm cái địa phương chui vào ngầm, an tinh tu luyện, có những người này đi theo, như thế nào hảo chui vào ngầm. Hoàng thượng có lệnh, ta chờ sau này nhiệm vụ chính là bảo hộ lăng luyện đan sư an toàn. Mới nói ngoài cửa sổ liền truyền đến một trận âm dương quái điều thanh âm, ha ha ha, ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi như thế nào bảo hộ lăng kỳ tuyết an toàn. Trước 533 Báo thủ tổng tiến công đêm Thoáng chốc, cùng phong gào thét, xuyên thấu qua tổn hại cửa sổ quát tiến bảo Lăng kỳ tuyết vội vàng ở quanh thân bố trí một cái kết giới, miễn cho bị lưới dao gió cắt vỡ làn da. Đêm nay là báo thủ tổng tiến công đêm sao Một cái tiếp theo một cái tìm tới môn tới, hơn nữa một cái so một cái lợi hại Mười cái hoàng gia thị vệ lập tức đem lăng kỳ tuyết hộ ở trung ương Tốc độ mau đã ra tay hướng ngoài cửa sổ tạp ra hỏa cầu. Ngoài cửa sổ không trung thực hắc, hắc đến phản phất có thể đem hết thể cắn ướt. Lăng kỳ tuyết mạc danh cảm thấy một trận tim đập nhanh, loại cảm giác này dám không tốt, tổng cảm thấy muốn đã xảy ra chuyện. Tạp ra hỏa cầu giống như đá chìm đáy biển, ở đen nhánh trong trời đêm vẽ ra một đạo màu đỏ đường cong, lúc sau liền biến mất ở trong bóng tối. Sở hữu thị vệ đều hai mặt tương quy, ai đều không có gặp được quốc chuyện như vậy Đại gia trong lòng đều không có đế. Bất quá như vậy. Người nọ thanh âm làm lăng kỳ tuyết nhớ tới ở Hòa Mân Quốc gặp được cái kia vong linh nữ nhân, hai người đều là thê thê lương lệ, lệnh người sởn tóc gáy. Nhưng nàng tới rồi lạc thiên đại lục lúc sau, liền nghe nói vong linh nhất tộc sinh hoạt ở thiên vực đại lục, là thần tộc phụ thuộc tộc A. Nơi này như thế nào sẽ có vong linh? La ma tộc người mang đến, vẫn là thần tộc cũng tới. Nhưng ma tộc người đều không biết thân phận của nàng, thần tộc người lại như thế nào sẽ biết. Lăng kỳ tuyết tạm thời đem này đó nghi hoặc phóng tới một bên, tập trung tinh thần nghe thanh biện vị, phân rõ đối phương chuẩn xác phương hướng. Bọn thị vệ toàn bộ đem thần thức tản ra, phân rõ cái kia thanh âm đích sắc thiết phương vị. Chỉ là, trung quanh nơi nơi đều là cái kia thanh âm tồn tại, giống như bốn phương tám hướng đều có người ở lặp lại một câu. Không chỗ không ở dược vật hơi thở, vờn quanh ở gác mái trung quanh. Lẫn lộn bọn họ khiếu giác, khiến cho bọn họ vô pháp được biết người tới đích sát thiết phương vị. Cố lộng huyền hư. Lăng kỳ tuyết hướng không khí cười lạnh nói. Đối phương hơi thở cho nàng cảm giác rất mạnh, là nàng cùng 10 cái thị vệ thêm lên đều đánh không lại cái loại này cường đại cảm. Nhưng, rất nhiều thứ gặp được địch nhân đều là như thế này, cường đại đến hai ngón tay là có thể bóc chết. Cuối cùng còn không phải chết ở tay nàng. Ý niệm vừa động. Từ hỗn độn thế giới 10 viên giải độc đan, phân cho 10 cái thị vệ. Nuốt vào, ta muốn phong độc. Không đến cuối cùng thời khắc, nàng vẫn là tưởng đánh cuộc một phen, không cần đem kính trận bại lộ ra tới. Những lời này bị bên ngoài người lấy ra, cười đến bừa bãi, ha ha ha, người cho rằng tới rồi ta như vậy cấp bậc, độc dược còn có thể nề hà ta sao. Lăng kỳ tuyết không nói lời nào, vô nghĩa nhiều, thường thường là chết cái kia. Nếu đổi làm là nàng, không nói hai lời, đòn sát thủ, đem người giết chết lại nói, vô nghĩa hết bài này đến bài khác, bị chết càng mau. Dung ngươi nọ nói nói, độc dược đối nàng không có hiệu quả, nhưng là, lại có thể lẫn lộn nàng càng quan, khiến nàng tạm thời tìm không thấy bọn họ chính xác phương vị. Mọi người đều nhìn không tới đối phương, không cảm giác được đối phương, như vậy đối chiến mới công bằng sao. Lăng kỳ tuyết vận khởi linh lực, không ngừng đem đủ mọi màu sắc độc dược giải hướng không chung. Đen tuyền trong trời đêm, tràn ngập ra một tầng lại một tầng độc yên. Đây là lăng kỳ tuyết ở tiểu tỏa thức tỉnh khi sử dụng quá độc yên. Nguyên bản bầu trời đêm chính là màu đen, mơ hồ mọi người tầm mắt, nhưng có thể dùng thần thức dò xét. Đại gia tốc độ tản ra, người nọ không cảm giác được chúng ta. Bọn thị vệ như lọt vào trong sương ngủ, lại vẫn là dựa theo lăng kỳ tuyết theo như lời tản ra tới, đều tự tìm một vị trí chẳng hảo, chuẩn bị chiến đấu. Lăng kỳ tuyết chính mình đi đến bên cửa sổ, người nọ dò xét không đến bọn họ chuẩn xác vị trí lúc sau, khẳng định sẽ tự mình tiến vào xem xét, nàng muốn ở chỗ này cho nàng thật mạnh một kích. Lăng kỳ tuyết lại không biết, người tới không phải cái gì vong linh, cũng không phải thần tộc, mà là vu gia đích lao tổ. Ngày đó với mới bị vu kiệt cùng với khuyến khích lúc sau, cũng cảm thấy lăng kỳ tuyết không trừ, về sau bọn họ vu gia ở lục dương thành liền không có địa vị. Này không. Lão tổ vừa xuất quan, liền thêm mắm thêm muối tố khổ một phen, cổ động lao tổ tiến đến báo thủ. Tìm được rồi diêu ra người xung phong, còn phải vu ra một cấp bậc không cao luyện đan sư, ý đồ dùng độc đem lăng kỳ tuyết độc chết. Há biết mua dịu qua mắt thợ, lăng kỳ tuyết không bị độc đến, chính mình lại đáp đi vào. Phía trước hai người đều thất lợi, vu ra lão tổ lúc này mới ra mặt. Hiện tại nàng là nguyên thánh hậu kỳ, chỉ kém một bước liền đến trong truyền thuyết Huyễn linh kỳ đạt được trăm vạn năm sinh mệnh kỳ. Nàng tự nhận là kẻ hèn linh tôn trung kỳ, nàng một bàn tay liền có thể diệt sát, liền sinh ra treo chọc trong lòng. Nàng tự nhận là chính mình là kia chỉ miêu, mà lăng kỳ tuyết còn lại là kia chỉ lao thử, miêu ở ăn luôn lão thử phía trước, nhất định phải trải qua một phen treo chọc, làm nàng chịu đủ gần chết phía trước sợ hãi, lúc sau mới ăn luôn nàng. Ai ngờ, này một trí hoán liền xảy ra chuyện. Lăng kỳ tuyết độc yên lẫn lộn nàng cảm giác, Nàng thế nhưng vô pháp thông qua thần thức cảm ứng được lăng kỳ tuyết đích xác thiết phương vị. Thân là linh thánh hậu kỳ cao thủ, vu gia lão tổ tự nhận là này bất quá là chút tài mọn, căn bản là ngăn cản không được nàng giết chết lăng kỳ tuyết bước chân. Khô khốc ngón tay một chút, ngưng tụ ra một trận gió to, y đồ đem độc yên xua tan. Nhưng mặc kệ nàng ngưng tụ ra bao lớn phong, lăng kỳ tuyết độc dược như là lấy chi bất tận, quần quận không ngừng hướng không chung vứt đi. A. Vu ra lão tổ bị lăng kỳ tuyết khí điên kêu một tiếng, song trưởng tương đối, niệm động chú ngữ. Theo nhất xuyên xuyên giống như nòng nọc văn chú văn nhậm ra, lăng kỳ tuyết cùng mười cái thị vệ tức khắc cảm giác được quanh thân không khí đều trở nên dính chú lên, phản phất có ngàn quân núi lớn áp ở trên đầu, ép tới bọn họ hai đầu gối đều sắp quỳ cong. Cái này lao Vu bà thật sự có tài. Lăng kỳ tuyết trong lòng giật mình, một năm vừa động, tiểu gương nơi tay, kính trận bày ra. Hàn băng tinh thạch bãi ở mắt chân chỗ. Hô hô. May mà hết thể đều còn kịp, hàn băng tinh thạch bày ra, tất cả mọi người cảm giác được ngược ra áp lực rỡ xuống, thật sâu thở ra một hơi, chuẩn bị ngưng tụ linh lực công kích. Linh lực ngưng tụ tới rồi đan điên chỗ, lại không cách nào phát ra. Vũ ra lão tổ đột nhiên cảm thấy linh lực vô pháp sử dụng, thiếu chút nữa từ giữa không chung rơi xuống. Cũng may nàng kịp thời đem tọa kỵ kim dược đại bằng điêu từ nạp giới thả ra. Kim Dực đại bằng điêu tiếp được nàng, mới không có té rớt. Nàng thật sâu khiếp sợ, sống ấy vào năm, chưa từng có gặp được quá như vậy quá dị hiện tượng. Chẳng lẽ lăng kỳ tuyết không ngừng mặt ngoài xem đơn giản, ẩn tàng rồi thực lực. Nhưng nàng thấy thế nào đều chỉ là một cái 20 tuổi tiểu nữ hài. 20 tuổi tiểu nữ hài cấp bậc tu luyện đến linh tôn đã là người tiên, cấp bậc không có khả năng càng cao. Nhưng nàng vẫn là không dám tùy tiện tiến công, sống ấy vào năm. Nàng còn nghĩ càng tiến thêm một bước sống cái trăm văn năm, được đến càng cao tu vi, càng nhiều sinh mệnh. Cưới Kim dược đại bằng điêu lui ra phía sau, chuẩn bị ngày khác lại đến. Lại ở đi rồi 30m lúc sau, cảm giác linh lực lại có thể sử dụng. Mấy vạn năm không phải sống nguồn phí, đặc biệt là nữ nhân, đối bảo bối càng thêm mẫn cảm. Lúc này, Vu Gia lão tổ ước chừng có thể nghĩ đến Lăng Kỳ Tuyết sử dụng cái gì nghịch thiên bảo bối. Nghĩ đến bảo bối Vu gia lão tổ cái thứ nhất nghĩ đến chính là, nếu có thể đem như vậy bảo bối đoạt lấy tới, chẳng phải là về sau đều không cần kiên kỵ hoàng tộc người, nói không chừng về sau toàn bộ xa lục quốc đều là bọn họ vu gia. Lão tổ càng nghĩ càng hưng phấn, bay trở về đi đem vu gia sở hữu cao thủ đều gọi tới. chương 534 thất lợi, Lão tổ càng nghĩ càng hưng phấn, bay trở về đi đem vu gia sở hữu cao thủ đều gọi tới, đem thiểu gác mái bao quanh vây quanh. Giao gia bảo bối tha các ngươi bất tử. Vu gia lão tổ chỉ huy Vu gia người, ở tiểu gác mái bốn phương tám hướng vị trí đều dính đầy. Như thế đại quy mô xuất động, kinh động Giang Phi Dương, hắn mang theo một nhóm người cũng hướng bên này tới rồi. Lăng Kỳ Tuyết Như cũ ở tiểu gác mái không nói lời nào, Giang Phi Dương đã đến khi, Vu gia người cũng không dám công đi vào. Ai đều cảm thấy cái kia quái dị hiện tượng, chỉ cần bọn họ tiếp cận gác mái 30 mét chỗ, toàn thân linh lực đều sẽ nháy mắt biến mất. Mét chỗ chính là một cái phân cách tuyến, chỉ cần rời khỏi 30 mét, bọn họ linh lực liền sẽ tự động khôi phục. Hiện trường trở nên quái dị lên, vốn là vu gia người tìm lăng kỳ tuyết báo thủ, biến thành vu gia người hiện trường cùng hoàng gia người giằng co. Giang Phi Dương xem vu gia người vây quanh lăng kỳ tuyết trụ tiểu các mái, giận không từ một chỗ tới, chỉ trích nói, hảo ngươi cái với mới, mất công chấm đem ngươi coi như tâm phúc đem xa lục quốc sở hữu binh quyền đều giao cho ngươi, ngươi chính là như vậy đối đại chấm tín nhiệm sao? Há ngăn là binh quyền, ngay cả lăng kỳ tuyết luyện chế ra tới bạo linh đan cũng cùng nhau giao cho với mới trong tay, làm hắn phân phát đi xuống, tranh thủ võ trang đến mỗi một sĩ binh. Tưởng tượng đến những cái đó bạo linh đan, giang phi dương toàn thân lỗ chân lông đều là dựng thẳng lên, với mới không phải là đem bạo linh đan tham ô, dùng ở đối phó lăng kỳ tuyết trên người đi. Hoàng thượng. Thân hồ thẹn chỉ là tại đây xa lục quốc có nàng lăng kỳ tuyết liền không ta chúng ta đã là chết thủ hóa giải không khai, còn thỉnh hoàng thượng thành toàn với mới đối giang phi dương vẫn là có chút kiên kỵ hắn phía sau cách đó không xa vu kiệt cũng co đầu rụt cổ trôn tránh không dám trực diện đối mặt giang phi dương nhưng vu gia đích lao tổ liền không giống nhau nàng tự cao linh thánh hậu kỳ cao thủ thiên hạ vô địch liền chút nào không đem giang phi dương để vào mắt âm dương quái điều nói Cá lớn nuốt cá bé, thiên kinh địa nghĩa, nếu là các ngươi thức thời một chút không nhúng tay quản việc này, có lẽ ta còn sẽ quyết định buông tha hoàng gia. Sẽ. Giang Phi Dương đào hút một hơi, này lao bà thật lớn khẩu khí. Lăng kỳ tuyết tránh ở gác mái, cũng lắp bắp kinh hãi, này lao bà tưởng đem hoàng gia cấp tận diệt chính mình làm nữ hoàng. Các ngươi là tưởng như phản sao. Giang Phi Dương sắc mặt đại biến. Ngươi khó giữ được ta vu ra. Ta tự bảo vệ mình lại có cái gì sai?" Vu gia lão tổ khinh thường nói, Người tới, cho ta bắt lấy." Ngay trước mặt hắn Mưu phản, đương hắn Giang Phi Dương đã chết. Giang Phi Dương tức điên, chỉ huy những người đó liền công kích Vu gia lão tổ. Với mới là Vu gia gia chủ, nhưng lão tổ xuất quan lúc sau, quyền lợi lớn nhất chính là lão tổ. Tuy rằng không nghĩ Mưu phản, nhưng lão tổ nói rất đúng, nếu Mưu phản thành công, về sau đương hoàng đế chính là hắn nghĩ đến cái kia vị trí, nghĩ đến từ nước phụ thuộc được đến quần quận không ngừng tài nguyên, hắn liền tim đập thình thình. Đại gia thượng, không thành công liền xả thân. Với mới chỉ huy sở hưu Vu gia người, cùng Giang phi Dương mang đến người giao chiến ở bên nhau. Thành công về sau chúng ta Vu gia chính là hoàng tộc. Vu Kiệt kích động Vu gia mặt khác do dự người. Ai không nghĩ được đến tốt nhất tài nguyên, ai không nghĩ chính mình thân phận là tôn quý nhất? Những cái đó do dự người nghe được có thể có lợi, hơn nữa chính mình lao tổ đều mưu phản, bọn họ như thế nào cũng khó thoát quan hệ, nếu là lao tổ thất bại, bọn họ giống nhau khó thoát tử tội. Trái lại chết, không phản cũng là chết, dù sao đều là chết, còn không bằng phản. Vu ra tất cả mọi người cùng Giang Phi Dương mang đến người giao chiến ở bên nhau. Giang Phi Dương không có chuẩn bị vu ra sẽ mưu phản, mang đến người cũng không có lao tổ cường nhiều nhất là một ít linh thánh trung kỳ cao thủ. Vu gia lão tổ ra tay lúc sau, bọn họ liền bị đánh rơi rất tan tác, liền chạy trốn sức lực đều không có. Giang Phi Dương bị Vu gia lão tổ một chưởng chụp ở trên ngực, từ giữa không trung phi lạc, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. ở gác mái 10 cái thị vệ thấy thế không đứng được, chạy nhanh từ gác mái chạy ra, gia nhập chiến đấu. nhưng bọn hắn chỉ là linh thánh lúc đầu thậm chí là linh tôn hậu kỳ tu vi căn bản không phải Vu Gia lão tổ đối thủ, thực mo đã bị đánh ngã xuống đất, ra khí so tiến khí nhiều. Giang Phi Dương ngửa đầu nhìn trời, bọn họ hoàng gia nhất đắc lực lão tổ cũng chỉ là linh thánh trung kỳ, mà Vu Gia lại ra một cái linh thánh hậu kỳ cao thủ, chẳng lẽ thật là thiên muốn vong hắn răng ra? Trên đỉnh đầu, Vu Gia lão tổ đại trưởng đã rơi xuống. Giang Phi Dương không cam lòng nhắm mắt lại được làm vua thua làm giặc, không cam lòng cũng không thay đổi được gì. Lại vào lúc này, Vu Gia Lão Tổ lòng bàn tay bị một mặt sáng ngời gương ngăn cản, mà hắn tác nhân cơ hội này từ gương phía dưới lưu khai thoát đi Vu Gia Lão Tổ công kích. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đến quá ta công kích sao? Vu Gia Lão Tổ không kiêng nể gì, nàng cấp bậc phỏng trừng là toàn bộ lạc thiên đại lục tối cao tồn tại đi. Nghe nói Nguyễn Linh Kỳ ở thần tộc cũng coi như là cao thủ, nàng như vậy cũng có tư cách đến thiên vực đại lục đi thôi. Vũ ra lão tổ tự đại nghĩ, tàn nhận trương trưởng phong lại lần nữa phách về phía Giang Phi Dương. Chạm vào. Nàng một trưởng lại lần nữa bị gương ngăn trở, chính mình bị gương bắn ra mấy mét xa. Này hai mặt gương đều là lăng kỳ tuyết dùng một năm không chế đến cái này địa phương tới. Rời non lớp biển. Theo khẩu quyết niệm ra, một tòa gác mái đất bằng dựng lên, bay về phía cao cao không trùng, rồi sau đó vung góc rơi xuống, mắt thấy liền phải dừng ở Giang Phi Dương trên đầu. Nếu là này tòa gác mái nện ở Giang Phi Dương trên đầu, cho dù có 9 cái mạng đều không đủ hắn chết. Lăng Kỳ Tuyết Phi thân mà ra, ở gác mái áp xuống phía trước, giữ chặt Giang Phi Dương. Kim chuột thủ độn toàn bộ khai hỏa, trốn vào ngầm. Mấy năm nay, Giang Phi Dương đối nàng thực chiếu cố, cho nàng một loại phụ thân ấm áp cảm giác, nàng không thể chớ mắt nhìn hắn chết. Huống hô, sự tình hôm nay đại bộ phận là từ nàng dựng lên, nếu không phải nàng đem Vu kiện cấp nướng, nếu không phải nàng đem Vu gia phái tới người cấp chém, sự tình cũng sẽ không phát sinh cho tới hôm nay này một bước. Nàng không thể thấy chết mà không cứu. Gác mai áp xuống phía trước, bọn họ thuận lợi trốn vào ngầm. Kinh thiên động địa chấn động thiếu chút nữa đem lăng kỳ tuyết vừa mới bảo tốt đường đi đều chấn sụp. Chỉ là mới trốn vào ngầm, đã bị Vu gia lão tổ ngăn ở đằng trước. Cái này lão bà thế nhưng là thổ thuộc tính cao thủ. Nàng thân thức thế nhưng có thể xuyên thấu thổ địa. Lăng kỳ tuyết ra đầu tê dại, kim chuột thổ độn cùng kính trận là nàng chạy trốn cuối cùng át chủ bài. Nếu là liền này đó cũng vô pháp kiểm chế lao bà, nàng thật đúng là kế nghèo kiệt lực. Cái này các ngươi chạy không thoát đi. Lao bà phát ra từng trận cười quái dị, niệm động khẩu quyết, nếu đi tới ngầm, khiến cho này đường đi trở thành các ngươi cuối cùng chô ở đi. Ha ha ha. Lão bà điên cuồng cười quái dị. Vô số chú văn từ nàng đầu ngón tay phi tạ mà ra, sau đó lăng kỳ tuyết liền cảm giác được chung quanh thổ địa trở nên kiên ngạnh dị thường, muốn thổ độn ra mặt đất, thế nhưng thập phần khó khăn. Bất quá, tốc độ chấm rất nhiều, lại vẫn là hữu dụ. Cuối cùng, ở lão bà công kích đã đến phía trước, nàng vẫn là lôi kéo giang phi dương thành công ra mặt đất. Nhưng mặt trên thị vệ đều bị lão bà chế phục, với mới mang theo người tàn nhẫn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Trước 535 trật vật. Hiện tại hai người bọn họ là hai cái quang côn tư lệnh, vu ra người một nhà đều như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm. Đi tìm chết đi. Lao bà quái dị thanh âm cắt qua bầu trời đêm, một đạo màu nâu thổ kiếm bay qua, mắt thấy liền phải đâm thủng lăng kỳ tuyết ngực. Vừa mới chạy tới cứu Giang Phi Dương Khi, kinh trận đã thu hồi hỗn độn thế giới, lúc này muốn lấy ra tới thời gian không còn kịp rồi. Dưới tình thế cấp bách, Lăng kỳ tuyết ý niệm vừa động, thân úc biến hoa hình thái, biến thành một mặt tâm chắn tre ở nàng cùng giang phi dương trước mặt. Lão bà thổ kiếm bị ngăn lại, lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt, ngay sau đó nhìn thân úc hai mắt sáng lên, tiểu nữ hoa tử, ngươi bảo bối cũng thật nhiều a. Lăng kỳ tuyết không nói lời nào, thần thức vừa động, đem tiểu gương lấy ra, nhanh chóng khống chế đại gương, đem kính trận bày ra tới. Tuy rằng hàn băng tinh thạch có thể đóng băng năng lượng, nhưng nàng cũng không nhiều ít nắm chắc hiện tại nàng chỉ có một người cùng một cái bị thương giang phi dương, mà đối phương mấy chục hào người đều toàn bộ đều là thanh trắng niên. Nếu là dùng đơn thuần thể lực chiến đấu, nàng hai cũng người quả thế mỏng. ý niệm vừa động, độc dược còn không có lấy ra tới, Vu Kiệt liền lóe tiến kính trận bên trong. Lang Kỳ Tuyết đem laser thạch bày ra tới, dùng thần thức khống chế được. màu trắng laser không ngừng bắn phá kính trận, Vu gia nhóm đầu tiên cảm tử đội đã toàn bộ tiêu diệt. tiểu nữ hoa tử. Xem ở ngươi thủy linh linh phân thượng, chúng ta đánh một cái thương lượng, nếu là ngươi có thể ngoan ngoan đem sở hữu bảo bối cho ta, chờ ta đăng cơ trở thành nữ hoàng sau, liền phụng ngươi vì thừa tướng như thế nào. Lao bà hướng lăng kỳ tuyết tung ra cành ô liu. Bất quá, không phải nàng ý nghĩ kỳ lạ chính là nàng thần trí có vấn đề. Ai sẽ tin tưởng loại này không có khả năng tồn tại điều kiện. Nói nữa, bảo bối ở tay của ta thượng ngươi đều có thể đoạn. Nếu là đem bảo bối cho ngươi, ta mất đi tự bảo vệ mình năng lực, chẳng phải là liền cuối cùng cái chắn đều mất đi. Lăng kỳ tuyết mới sẽ không mắc nhiều. Làm ngươi xuân thu ngộng đẹp đi thôi. Lăng kỳ tuyết nhanh hơn là dè bắn phá tốc độ, có bản lĩnh ngươi liền tiến vào. dù sao hỗn độn thế giới loại rất nhiều trái cây, liền tính là không ra đi, nàng cũng sẽ không đói chết. Các ngươi có thời gian háo liền ở chỗ này háo đi. Lăng kỳ tuyết khống chế laser thạch tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu còn có mấy cái lớn mật vu ra người dám tiến vào, lại sau lại, liền không còn có người dám tiến vào kính trận chung tới. Chính diện tiến vào không được, những người đó liền nghĩ tới từ không trung tiến công. Có hàn băng tinh thạch tồn tại, trên đầu 30 mét vô pháp lăng không phi hành lại cao một chút, bọn họ công kích liền vô pháp hình thành hữu hiệu công kích. Hơn nữa, liền tính công kích xuống dưới. Năng lượng cũng bị hàn băng tinh thạch đóng băng lên, vô pháp lưu hiệu công kích lăng kỳ tuyết. Suốt đi qua cả đêm, lão bà khẩu xuất cùng luôn mấy lần, vẫn như cũ không thể đem lăng kỳ tuyết bắt lấy. Ở kính trận, Giang Phi Dương đã sớm bị lăng kỳ tuyết phục nguyên đan chữa khỏi, uống xong một ly linh tuyển thủy lúc sau, thể lực cũng khôi phục. Sắc trời truyền minh, đảo mắt liền trời đã sáng. Lăng kỳ tuyết vẫn như cũ bị vây khốn ở kính trận bên trong, ra không được, lão bà cũng vào không được. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người bức như thế chật vật nông nỗi, trong lòng tự nhiên khó khăn bình tĩnh trở lại. Một cái lạc thiên đại lục linh thánh hậu kỳ đều có thể như thế kiêu ngạo, nếu là tới rồi thiên vực đại lục, nàng có thể đi ra rất xa. Từng gần như vậy khát vọng đi thiên vực đại lục nàng, vẫn là lần đầu tiên sinh ra tối nay lại đi ý niệm. Vẫn là tối nay lại đi đi, hiện tại đi cũng chỉ là bạch bạch đưa lên chính mình tánh mạng, chẳng những không thấy được thiên thiên. Ngược lại sẽ hại hắn thương tâm. Lăng kỳ tuyết quyết định, chờ lần này thoát vây lúc sau, nàng liền lại lần nữa bế quan tu luyện, không đến linh thánh lúc đầu không ra. Cấp bậc càng cao, thưởng thăng cấp liền càng khó. Trời đã sáng, chung quanh tới rất nhiều vây xem người, chỉ chỉ trò trò. Nhưng bị vu ra Lão tổ trưởng liền không dám chỉ điểm, một đám bay nhanh trở về chạy, có xa lắm không lăn rất xa. Vừa rồi cái kia lão bà thật sự là quá lợi hại. Kia dao nhỏ giống nhau ánh mắt, giống như ai chạy chậm một chút, liền sẽ bị nàng giết chết dường như. Hoàng gia cũng người tới, Giang Ngọc Nhan bị vu gia người đè nặng, khóc sướt mướt nguyền rủa lăng kỳ tuyết. Ô ô, đều là ngươi cái này yêu tinh hại người. Nếu không phải ngươi đắc tội vu gia người, bọn họ cũng sẽ không đối phó ngươi, Phu Hoàng cũng sẽ không bị ngươi liên lụy đều là ngươi làm hại. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi không chết tử tế được. Bị vu ra đẻ xuống người còn có giang phi dương rất nhiều phi tần, một đám khóc hồng con mắt, hướng kính trận bên này thăm hỏi tiến vào, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Kỳ thật bọn họ chỉ có thể nhìn đến số cũng không đếm được gương bại ở trên đường cái, thấy không rõ tình huống bên trong. Giang ngọc nhan ngươi đủ rồi, chấm nói qua, nếu là ngươi lại chấp mê bất ngộ, liền đừng trách chấm không khách khí, chấm muốn đem ngươi trục xuất răng ra, gọt bỏ ngươi trên đầu công chúa danh hiệu, thân phận cũng biếm thành bình dân. Giang Phi Dương ở kính trận có thể thấy rõ bên ngoài thế giới, nhìn thấy Giang Ngọc Nhan đang mang đến lăng Kỳ Tuyết khi trên mặt kia căm hận, hận không thể lăng Kỳ Tuyết đi tìm chết biểu tình, tức giận rồi. Kỳ thật hôm nay sự lăng Kỳ Tuyết chỉ là một cái đạo hòa tác, vu gia lão tổ một cái lao bà tham luyến quyền lợi, liền tính không phải lăng Kỳ Tuyết cũng sẽ tìm cái lý do đánh tiến hoàng cung, kia hoàng cung chiếm cho riêng mình. Hiện giờ nếu không có Lang Kỳ Tuyết cứu hắn. Hắn đã sớm ở lão bà dưới trưởng bị chết. Giang Phi Dương, cho ngươi 15 phút suy xét, nếu là ngươi lại có đầu rút cổ ở bên trong không ra, ta liền đem bọn họ toàn bộ đều giết chết. Lão bà kiêu ngạo cười quái dị. Những cái đó hoàng tử con hảo, từ nhỏ đã bị Giang Phi Dương giáo dục rất khá, có hoàng tử phong phạm, không có bị dọa đến, chấn định đứng. Nhưng những cái đó công chúa liền thảm, một đám bị dọa hoa dung thất sắc, lên tiếng khóc lớn. Thậm chí có ích kỷ cầu Giang Phi Dương nhanh lên đi ra ngoài, bằng không các nàng liền sẽ bị giết chết. Giang Phi Dương hối hận khởi ngày thường chính mình nghèo dưỡng nhi tử phú dưỡng nữ lý niệm. Mặc kệ nhi tử cùng nữ nhi, đều không thể quán, nếu không sớm hay muộn có một ngày sẽ bị chiều hư. Hiện tại không phải truy cứu này đó thời điểm, Giang Phi Dương thanh tỉnh ý thức được xem, một khi hắn đi ra ngoài, Giang gia liền lại vô xoay người khả năng. Lao bà có thể đem này đó hậu cung toàn bộ bắt tới, thuyết minh hắn thị vệ, cùng Giang ra những cái đó Lao tổ đã bị nàng bắt lấy. Về sau Giang ra cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn, cho nên, harry ít kỷ lựa chọn không có đi ra ngoài. Hiện tại là cái thứ nhất, nếu là ngươi không ra, mỗi cái 15 phút ta liền sẽ giết một người, thẳng đến ngươi Giang ra người tất cả đều đều bị giết chết mới thôi. Khóc sức mướt Giang Ngọc Nhan trở thành Lao bà cái thứ nhất dưới kiếm vong hồn. Nàng xuống tay tàn nhẫn, giơ tay chém xuống, Giang Ngọc Nhan Mỹ lệ khuôn mặt liền cùng thân thể phân ra. Vừa rồi còn hạ quyết tâm không cần đi ra ngoài Giang Phi Dương rốt cuộc ngồi không yên, muốn hắn trơ mắt nhìn người nhà một đám ở trước mắt chết đi, hắn lại vì tự thân an toàn tránh ở một cái trận pháp bên trong, hắn làm không được. Đây cũng là lăng kỳ tuyết nhất bội phục Giang Phi Dương địa phương, hắn tuy rằng quý vì hoàng đế, ở nghị luận chính sự khi, vẻ mặt nghiêm túc, lại ở nhà người trước mặt. Tổng biểu hiện đến thiết hán nu tình, thập phần sùng ái người nhà. chương 536 nhược điểm. Duy độc không thích chính là hán phi tần quá nhiều, như vậy nam nhân không đủ chuyên tình. Ngạch, lang kỳ tuyết đỡ chán, nàng suy nghĩ cái gì đâu. Loạn tưởng. Ta cấp không được ngươi ý kiến gì, nhưng có một chút, ngươi làm cái gì ta sẽ không duy trì, nhưng cũng sẽ không phản đối. Lang kỳ tuyết đạm sắp nói. Là nha, đối mặt như vậy nan đề ai đều không thể làm ra cái thứ hai lựa chọn. Lăng Kỳ Tuyết có thể lý giải Giang Phi Dương, nhưng nàng cá nhân cảm thấy, chết tử tế không bằng lại sống, tồn tại liền có thể vì người nhà báo thủ, mà không phải bồi người nhà cùng chết. Đã chết liền xong hết mọi chuyện, tồn tại còn có thể tìm cơ hội báo thủ. Tóm lại, nàng thực yêu quý chính mình tánh mạng, sẽ không dễ dàng luôn chết. Giang Phi Dương đi bước một hướng kính trận ngoại đi đến, Lăng Kỳ Tuyết tưởng khuyên lại không có ngăn đón cuối cùng vẫn là nhìn Giang Phi Dương đi ra ngoài. Lão bà càng thêm đắc ý, ha ha ha, đều đi tìm chết đi. Ngưng tụ ra vô số đạo thổ kiếm liền hướng hoàng gia nhân thân thượng vào tới, vì không lầm thường, Vu ra người rất có ăn ý sau này thối lui. Như vậy cũng đem hoàng gia người bại lộ ra tới, Giang Phi Dương lôi kéo khoảng cách hắn gần nhất hai cái hoàng tử hướng kính trận phương hướng chạy, cứu hai cái là hai cái, ít nhất vì Giang gia lưu lại một chút can. Lấy Giang Phi Dương năng lực như thế nào trốn đến quá lao bà thổ kiếm? Chỉ là, hai vị hoàng tử mẫu Phi không muốn sống tự bạo, đem Lão bà bắn lại đây thổ kiếm cấp chặn mà các nàng tự bạo cũng cho những người khác chạy trốn tới kính trận bên trong cơ hội, ở tự bạo phát sinh đồng thời, càng nhiều hoàng tử công chúa chạy trốn tới kính trận bên trong, mà Phi tần lại là toàn quân bị diệt. Nhưng vẫn là có rất nhiều hoàng tử công chúa ở thổ dưới kiếm bị chết. Giang Phi Dương thống khổ lại đi nhưng người hà, Nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, lão bà, chỉ cần ta giang phi dương bất tử, ngày nào đó nhất định giết ngươi. Tường hắn xa lục quốc đệ nhất đại gia tộc, lại là hoàng tộc, trong khoảnh khắc thế nhưng bị vu ra lão bà giết được cơ hồ toàn quân bị diệt, hắn đỏ mắt, chỉ hận chính mình quá mức tín nhiệm với mới. Phu hoàng, trốn tiến vào hoàng tử nhìn chính mình mẫu phi tự bạo phương hướng, cũng để lại thương tâm nước mắt. Các ngươi đừng cố thương tâm, chúng ta tới nói nói phòng ngữ đi. Tuy rằng lúc này quấy dày bọn họ không tốt, nhưng địch nhân ở kính trận ngoại như hổ rình mồi, bọn họ bị vây khốn ở cái này kính trận bên trong, sớm hay muộn sẽ bị địch nhân vây chết. Nàng hỗn độn thế giới hai đời vô pháp nuôi sống nhiều người như vậy a. Giang Phi Dương lại lần nữa nghiêm túc đánh giá khởi lăng kỳ tuyết tới, cả đêm không có nghỉ ngơi, nàng hốc mắt hạ có nhàn nhạt ô thanh. Nhưng trên mặt mệt mọi chút nào không ảnh hưởng trên người nàng đặc có đạm nhiên khí chất. Phản phất mặc kệ bên ngoài như thế nào mưa rền gió dữ, ở nàng nơi này đều sẽ là gió êm sóng lặng. Giang Phi Dương từ lăng kỳ tuyết trong mắt thấy được một cổ lực lượng, một cổ bất khuất kiên cường lực lượng. Phản phất chỉ cần có cổ lực lượng này tồn tại, lại chuyện khó khăn đều sẽ được đến giải quyết giống nhau. Lão bà ở kính trận ngoại điên cuồng quái tê Giang Phi Dương, ngươi tránh được nhất thời ngươi trốn không được một đời, ta muốn đem các ngươi đói chết ở bên trong. Là ta liên lụy ngươi. Giang Phi Dương xin lỗi nói, chúng ta chi gian không chừng là ai liên lụy ai, tóm lại hiện tại chúng ta là người trên một chiếc thuyền, có sức lực ở chỗ này lẫn nhau tự trách, còn không bằng ngẫm lại biện pháp như thế nào đem cái này lao bà bắt lấy đi. Những cái đó hoàng tử đầu tới không thể tưởng tượng ánh mắt, nàng cấp bậc là đại lục này tối cao tồn tại, chúng ta như thế nào đánh quá nàng. Ta chưa nói đánh à, nhưng là lão bà nói đúng, chúng ta ở chỗ này sớm hay muộn đến đói chết. Cùng với chờ đói chết, còn không bằng ở có sức lực thời điểm nghĩ nhiều nghị cách. Kỳ thật lăng kỳ tuyết trong lòng không đế, nàng có thể có biện pháp nào? Tốc độ so ra kém lão bà, thực lực càng là khác nhau như trời với đất, nhưng thật ra có một tòa thần ốc có thể làm tâm chắn, ngăn trở lao bà công kích. Nhưng nếu là vu ra người từ bốn phương tám hướng công kích, nàng lại lấy cái gì tới ngăn cản? Nhất đắc ý thổ độn cũng bị lao bà phong đến gắt gao. Quả thực chính là trên trời dưới đất tam sáu năm độ vô góc chết. Thật là thương đầu cân nào đâu. Các ngươi cũng giúp đỡ ngâm lại biện pháp, xem này lao bà có cái gì nhược điểm. Lăng kỳ tuyết đánh lên tinh thần tới, không thể ngồi chờ chết, đối lại địch nhân, trừ bỏ giết chết nàng chính là giết chết nàng, không có càng tốt đừng ra. Nàng không có nhược điểm, liền tính nhược điểm cũng sẽ không biểu lộ cấp những người khác xem. Các hoàng tử còn nói thêm, lăng luyện đan sư. Chúng ta biết ngươi là không nghĩ chúng ta tiêu cực đối mặt, chỉ là chúng ta thật sự nghĩ không ra nàng có thể có cái gì nhược điểm. Ta biết, chính là người sẽ có nhược điểm, sao có thể thập toàn thập mỹ, nàng khẳng định có nhược điểm, chỉ là chúng ta tạm thời nhìn không ra tới mà thôi. Lăng kỳ tuyết làm không nghĩ này ý chí trầm thấp, liền tiếp tục cổ vũ bọn họ. Mọi người bao gồm Giang Phi Dương nhiều lắp đầu, lăng luyện Đan sư, ta chỉ biết tới rồi linh thánh hậu kỳ. Tưởng lại thăng cấp liền rất khó rất khó, còn phải bạo rất lớn nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ ngã xuống, mặt khác ta thật sự không biết. Giang Phi Dương nỗ lực hồi ước Hoàng gia Bảo Điển Thượng ghi lại Linh Thánh Hậu kỳ nhược điểm, lại trước sau tìm không thấy bọn họ có cái gì nhược điểm. Lăng Kỳ Tuyết lại biết, nhược điểm nhằm vào không chỉ là chỉ tu vi trên thực lực, còn có thể là tính cách thượng nhược điểm, cùng với tâm lý thượng nhược điểm. Nhưng xem kính trận ngoại lão bà, tựa hồ thật sự không có. Thô lỗ, cuồng ngạo, lại thập phần rào hoạn. Lăng kỳ tuyết linh cơ vừa động, nảy ra ý hay. Kéo ra rộng liền mắng vu ra láo tổ, mấy vạn tuổi láo yêu bà, trên mặt nếp gấp có thể kẹp chết rồi bỏ, khó coi đến giống cái con cóc, cũng không biết xấu hổ ra cửa, còn vọng tưởng đương nữ hoàng, cũng không giải phao nước tiểu tìm chiêu chiếu chính mình kia phó tôn vinh, chính là ma thú nhìn đến ngươi đều sẽ bị hù chết, ta nếu là ngươi liền sẽ bế quan không ra cũng sẽ không ra tới ném lão tổ tông mặt. Giang Phi Dương tưởng nói quan lão tổ tông chuyện gì, xem Lăng Kỳ Tuyết mắng thật sự sảng bộ dáng, nhịn xuống tò mò không hỏi, từ Lăng Kỳ Tuyết tiếp tục mắng. "Lão yêu bà, ta chính là tránh ở bên trong xem ngươi có thể như thế nào. Có bản lĩnh ngươi tiến vào." Chính mình không bản lĩnh lại ở bên ngoài hạt khoe khoang. "Lão yêu bà, ta đánh cuộc ngươi không dám tiến vào, bởi vì ngươi tuổi lớn, trường thọ đến cùng rùa đen dường như" Giang Phi Dương, cái gì là rùa đen? Lăng Kỳ Tuyết thiếu chút nữa phá công cười ra tới, nàng thiếu chút nữa quên mất, thế giới này chỉ có các loại ma thú, lại không có rùa đen một loại động vật. Tính, theo chân bọn họ cũng giải thích không rõ ràng lắm, Lăng Kỳ Tuyết nói, rùa đen là nhất nhát gan ma thú, vẫn là tốc độ chậm nhất ma thú. Chứ như thế nào không có nghe nói qua? Đó là bọn họ xấu đến không dám ra tới gặp người. Lăng Kỳ Tuyết châm chọc Mai Hảo một trận. Nước miếng đều nói làm, lao yêu bà vẫn là không có động tính. Trong lòng cũng không xác định, nàng cảm thấy lao yêu bà tuyệt phi người lương thiện, cũng dễ dàng bị chọc giận. Lại không nghĩ, này lao yêu bà như vậy chẳng ổn. Chẳng lẽ là nàng phán đoán làm lỗi? Lăng kỳ tuyết không cấm hoài nghi chính mình xem người ánh mắt giảm xuống. Tính, vẫn là hành quân lặng lẽ trở về nghỉ ngơi trong chốc lát đi, cái này lao yêu bà quá khó thu phục chứ 537 từ trên trời giáng xuống. Lại vào lúc này, Lao Yêu Bà kêu lên quái dị, đột nhiên hướng kính trận vọt lại đây, ta muốn giết ngươi. Lăng kỳ tuyết trong lòng kích động A. Lao Yêu Bà bị lửa. Chỉ cần tiến vào cái này kính trận bên trong, nàng liền có biện pháp đem nàng giết chết. Nhưng mà liền ở Lao Yêu Bà vọt vào kính trận ngáy mắt, cảm giác được toàn thân linh lực bị ta rớt, lại tựa rùa đen rút đầu giống nhau, thế nhưng quay đầu liền rụt trở về. Lăng kỳ tuyết canh giữ ở trận pháp nhập khẩu, còn không có tới kịp động thủ, Lao yêu bà liền lui đi ra ngoài. Trong lòng biết này mưu kế vô pháp lại phục chế, liền đi trở về đến trận pháp trung tâm, lại tưởng mặt khác biện pháp. Này Lao yêu bà bất tử, liền tính ra trận pháp cũng là chịu chết, bọn họ không có con đường thứ hai có thể đi. Làm sao bây giờ? Giang phi dương thực sốt ruột, chúng ta hoàng gia lão tổ tối cao cũng chỉ là linh thánh trung kỳ, so ra kém cái này Lao yêu bà. Giang Phi Dương lo lắng chính là, ở vừa rồi bắt lấy này đó Phi Tần trong quá trình, Lao Yêu Bà cũng đã đem bọn họ hoàng gia láo tổ cấp giết. Lăng Kỳ Tuyết ngồi ở kính trận trung tâm, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Thời gian dài tới nay, nàng ủy lại quá tiểu tỏa quá nhiều lần, hiện giờ tiểu tỏa không hề, thực lực của nàng cùng bảo bối đều không đủ để giết chết Lao Yêu Bà, trừ Phi đem nàng dẫn tới cái này kính trận bên trong tới. Nhưng nàng tiến vào quá một lần tưởng lại lần nữa đi đem nàng tiến cử tới, tuyệt phi chuyện dễ. Nàng không tiến vào, bọn họ không ra đi, tạm thời tánh mạng vô ưu, Lăng kỳ tuyết thần thức tiến vào hỗn độn thế giới, đem ở trên biển cung điện được đến thư tịch đều lật xem một lần, hy vọng có thể tìm ra điểm hữu dụng đồ vật tới, kết quả nhìn suốt hai ngày, vẫn như cũ không có nửa điểm thu hoạch. Sử dụng bạo linh đan có thể đem Giang Phi Dương cấp bậc tăng lên một cái đại cấp bậc, nhưng lúc trước tín nhiệm với mới, Giang Phi Dương đem đại bộ phận Bạo Linh Đan đều giao cho hắn, bọn họ sử dụng Bạo Linh Đan, với mấy bên kia cũng có thể sử dụng Bạo Linh Đan a. Lăng Kỳ tuyết vắt hết óc, cũng nghĩ không ra biện pháp tới. Rõ ràng mỗi một lần đều nghĩ đến điểm cái gì, lại tổng ở thời khắc mấu chốt không nghĩ ra được. Lăng Kỳ tuyết thực không mừng như vậy cảm giác. A. Ngựa đầu thét dài, cảm thấy chính mình đi vào một cái ngõ cụt, đi không ra. Chỉ có thông qua như vậy biện pháp tới phát tiết trong lòng buồn bực. Không nghĩ tới. Liên ở nàng túi lầu tới, lại lần nữa tính hạ tâm tới nháy mắt. Không trung biến sắc. Nguyên bản xanh thẳm một mảnh không chung, thoáng chốc trở nên mây đen cuồn cuộn, sấm sét tầm ẩm, đen nghìn nghịt giống như báo tắp tiến đến giống nhau. Hảo hảo thời tiết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Lăng kỳ tuyết lại ngầm đầu, lại kích động đến thật lâu sẽ không động tác. Tay. Liên như vậy cương không biết đặt ở nơi nào hảo. Nước mắt không chế không được từng viên lan xuống, hạ xuống trên mặt đất, ở màu xanh lá đá cẩm thạch thượng vượng khai thành từng đóa tiểu bọc nước. Lăng kỳ tuyết chưa bao giờ biết, nguyên lai like đây là hỉ cực mà khóc, nguyên lai, like, hạnh phúc có thể tới đơn giản như vậy. Lại thấy kia đen nghìn nghị tầng mây hạ, một mặt màu trắng thân ảnh huyền phù ở giữa không chung. Một đôi thon dài bàn tay to không ngừng biến hóa xuống tay thế, ở trên hư không trung vẽ ra đạo đạo tay kết. Mà trên bầu trời tầng mây phản phất được đến mệnh lệnh giống nhau, không ngừng hướng hắn phía sau tụ lại, tầng mây từng dao, sát xuất đạo nói màu trắng kia chớp, mỗi một đạo kia chớp rơi xuống, đều có thể đánh chúng một cái vu ra người. Lao yêu bà toàn thân lông tóc đều dựng thẳng lên tới, phiêu phủ ở giữa không trung, cùng hắn hình thành rằng cò cục diện. Chỉ là, hắn thân trường ngọc lập, một đầu mặc phát đón gió rơ lên, và áo phiêu phiêu, yêu nhã như trích tiên. Mà Lao yêu bà... Tràn đầy nếp gấp trên mặt gân xanh bạo khởi, một đôi thật sâu ao hám đi vào đôi mắt, lúc này lại đột ngột sông ra tới, phảng phất một cái treo cổ lệ quỷ, mười ngón gian toàn bộ đều là màu nâu cắt đuổi. Nàng ngưng tụ ra tới cắt đuổi lại ngăn không được hắn ngưng tụ ra tới màu đen tầng mây, cùng với thay đổi thất thường kia chớp. Đạo đạo kia chớp rơi xuống, vu ra người trong khoảnh khắc hóa thành từng khối đốt trọi tử thi. Nàng ảo giác quá vô số lần gặp lại trường hợp, đêm khuya mộng hồi. Thiên vô số lần mơ thấy hắn chịu đủ thần tộc tra tấn. Lại không có kia một lần mơ thấy giống như bây giờ, hắn từ trên trời giáng xuống, ở nàng nhất khó thời điểm, từ trên trời giáng xuống, cứu nàng với nguy nan bên trong. Nước mắt chạy xuống, theo một đạo tia chớp đánh xuống, lao yêu bà miệng phun khói đen, từ giữa không trung te rớt. Lăng kỳ tuyết triệt hồi kính trận, đem gương toàn thuộc thu hồi hốn độn thế giới, bay đi lên. Thiên thiên, nàng tưởng hô lớn tên của hắn. Lại phát hiện, lúc này nàng thanh âm ách đến không được, cơ hồ phát không ra thanh âm. Tuyết nhi. Hắn quay đầu, lau sạch một giọt nam nhi nước mắt, từ trên cao phi lạc, chẳng ngang ôm lấy lăng kỳ tuyết. Xoay người, mây đen lui tán, không chung lại khôi phục sáng sủa. Hắn ôm nàng một cái lắc mình biến mất ở giữa không trung, dư lại giang phi dương mang theo con cái thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi kia một màn xoáy ngây người. Người khác không biết. Hắn lại đã từng nghe Lăng Kỳ Tuyết nói qua, nàng tướng công tên gọi gọi là Thiên Thiên. Vừa rồi vị nào là nàng tướng công đi? Trai tài gái sắc, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Lăng Kỳ Tuyết chính là bọn họ xa lục quốc Phúc Tinh, nàng luyện chế ra tới Bảo Linh Đan, trợ giúp bọn họ tướng sĩ ở phía trước đánh rất nhiều thắng trận, đem những cái đó khuy ký xa lục quốc tài nguyên dị loại đánh đến hoa rơi nước chảy. Hiện giờ, ở chỗ gia đột nhiên tạo phản. Bọn họ trật vật không địch lại khi Vẫn là lăng kỳ tuyết Nàng tướng công tử trên trời giang xuống Giải cứu bọn họ Giang phi dương vội vàng hồi cung Đem những cái đó dư lại thị vệ Một lần nữa tổ chức lên Trong khoảng thời gian này Mọi người đều không dám ra cửa Thế nhưng không người cần vương Xem ra có chút người nên xử lý Lại nói đông phương linh thiên đột phá Linh thánh hậu kỳ Thăng cấp đến huyện linh lúc sau Sấn thần tộc những cái đó tộc lão không có đã đến Ném ra những cái đó trông coi hắn thị vệ bỏ chạy ly tụ năng thác. Đi vào thần tộc đi thông lạc thiên đại lục truyền tống trận trước, trở lại lạc thiên đại lục. Bất quá, thần tộc đi thông la thiên đại lục truyền tống trận đi thông không phải xa lục quốc, mà là nước láng giềng. Đông phương linh thiên tìm được địa phương hoàng tộc hỏi rõ lạc thiên đại lục cách cục lúc sau, trở lại thành hòa quốc hòa bình thành, lại bị phương miểu báo cho lăng kỳ tuyết bị đưa tới xa lục quốc tâm tâm niệm niệm nghĩ sớm ngày nhìn thấy cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiều khả nhân nhi đông phương linh thiên tốc độ chạy đến cực hạn không ngủ không nghỉ một đường bay đến này lục dương thành tâm hữu linh tê dường như mới bay đến bên ngoài trên không liền nghe được lăng kỷ tuyết buồn bực hò hét lại đây vừa thấy quả nhiên là tuyết nhi kính trận lại xem bên ngoài mấy trăm người gắt gao vây quanh kính trận tức khắc liền nổi giận mặc kệ ai đều không thể thương tổn hắn tuyết nhi huyễn linh huyễn linh Chính là ảo tưởng có thể biến thành thực chất linh lực Thăng cấp đến huyễn linh lúc sau Đông phương linh thiên liền có được Tùy tâm sở dụng không chế hiện tượng thiên văn năng lực Liền ngưng tụ ra mưa gió đột biến Đem vu ra người toàn bộ đều dễ chết Tuyết nhi triệt hồi kính trận Hướng hắn chạy như bay mà đến kia một khắc kia một giây Hắn cảm thấy tim đập đều mau đình chỉ Trong thiên điệu lại vô mặt khác Chỉ có nàng Cái kiêu kiểu tiếu khả nhân nhi Đem lăng kỳ tuyết ôm vào trong ngực Đông Phương Linh Thiên quay đầu hướng ngoài thành bay đi. Nhớ rõ những cái đó thành thần, tuyết nhi cũng là trực tiếp lôi kéo hắn trốn vào ngầm, miễn cho bị người quay rời. Trước 538 hắn nữ nhân. Lần này, Đông Phương Linh Thiên dừng ở một mảnh trong rừng rậm, lang kỳ tuyết tâm hữu linh tê niệm động khẩu quyết, lôi kéo Đông Phương Linh Thiên trốn vào ngầm. Tốc độ dưới mặt đất bảo ra một cái động lớn, lang kỳ tuyết lúc này mới ôm chặt lấy Đông Phương Linh Thiên. Hắn này vừa đi chính là ba năm, nàng cũng đợi ba năm, nỗ lực ba năm. Bị hắn chân thật ôm vào trong ngực y, lăng kỳ tuyết mới phát hiện, nguyên lai, nàng cũng là mềm yếu. Rúc vào trong lòng ngực hắn, sở hữu cô đơn, sở hữu tâm phòng kể hết rỡ xuống, chỉ còn lại có tràn đầy ấm áp. Nàng có thiên ngôn và ngữ, lại chỉ nói ra một cái đơn âm tiết, ngươi, này ba năm ngươi có khỏe không? Đông phương linh thiên thương tiếp ôm lăng kỳ tuyết. Hôn hôn nàng trên đỉnh đầu sợi tóc, vắng họp 3 năm, này 3 năm, hắn thất trách, này 3 năm, là hắn sai, làm nàng khổ sở. Sở hữu tưởng niệm nói, đều không thể diễn tả bằng ngôn tử. Chỉ có đem nàng xoa ở trong ngực, cảm thụ được nàng mềm mại nhiệt độ cơ thể, hắn mới cảm giác được thế giới này còn có hắn tồn tại giá trị. Nói cho ta, này 3 năm ngươi quá đến hảo sao. Cuối cùng, Đông Phương Linh Thiên vẫn là tìm về chính mình thanh âm, hỏi. Kỳ thật này 3 năm trừ bỏ thỉnh thoảng tưởng nghiệm, nàng quá cũng không tồi, xem như hô mưa gọi gió đi. Hảo, cũng không xem ta là ai, hết thảy đều thực thuận lợi. Nga Đông Phương Linh Thiên chỉ coi như là lăng kỳ tuyết đang an ủi hắn, thuận lợi đến bị một cái lao yêu bà vây khốn ở kính trận bên trong. Đông Phương Linh Thiên nhưng không có quên vừa rồi nhìn đến lao yêu bà canh giữ ở kính trận ngoại, như hổ rình ngồi hung ác dạng, như vậy. Chỉ cần có một chút cơ hội liền sẽ đem lăng kỳ tuyết cấp xé nát. Hôm nay cái kia là ngoài ý muốn, phía trước vẫn luôn thực tốt. Lăng kỳ tuyết giải thích nói, cũng đem qua đi 3 năm trải qua thô sơ giản lược nói một lần, báo cho Đông phương linh thiên. Thực xin lỗi, về sau ta không bao giờ sẽ rời đi người. Đông phương linh thiên ôm chặt lấy lăng kỳ tuyết, ở nàng bên thai nỉ non. Chỉ là, đứng ở này đen nhánh trong động kia tư thế thập phần biến yếu. Lăng kỷ tuyết tử hỗn độn thế giới lấy ra giường lớn, đem ngoại giới đi thông hốn độn thế giới thông đạo cấp đóng cửa. Đông phương linh thiên chế nhạo nói, ba năm không thấy nương tử, ngươi trở nên gấp gác. Lăng Kỳ tuyết trên mặt nóng lên, cũng may không có đem dạ mình châu lấy ra tới, đông phương linh thiên cũng nhìn không tới lúc này nàng trên mặt hồng đến có thể lấy máu bộ dáng. Trong bóng tối, linh hoạt ánh mắt chợt lóe, nghịch ngầm nói, Nga, ba năm không thấy, ngươi thành thần. Không nóng này đúng không, chờ lát nữa chúng ta liền đắp chăn thuần nói chuyện phiếm được. Đông Phương Linh Thiên ít hầu một nghẹn, đây là dọn tảng đá tạp chính mình chân A. Sớm biết rằng Tuyết Nhi sẽ như vậy trả lời, trêu đùa nàng làm gì, trực tiếp đẩy ngã tiến vào chính để là được. Lăng kỳ Tuyết liền tính nhìn không tới lúc này Đông Phương Linh Thiên trên mặt xuất sắc biểu tình, cũng có thể tưởng tượng đến đến ra, nhất định rất đẹp, thấp thấp cười. Kia nhu nhu tiếng cười phảng phất một cộng lông vũ liệu quá đông phương linh thiên lỗ thai, toàn thân nóng lên, chế trụ nàng cái hót liền hôn lên đi. Thành thân như vậy nhiều năm, vô số lần lao súng cước cỏ, lại không có một lần thành công gôn đánh, không phải bị hàn độc chính là bị các loại kỳ ba ngoại ý muốn quấy rầy. Lúc này đây, hắn tuyệt không cho phép lại có ngoại ý muốn quấy rầy đến bọn họ. Lúc này đây, hắn muốn cho nàng hoàn toàn trở thành hắn nữ nhân. Hắn hôn nhiệt tình như lửa, Nàng nỗ lực đáp lại hắn thân hôn, kế tiếp hết thể thuận lý thành trương. Xong việc, lang kỳ tuyết rửa vào đông phương linh thiên trong lòng ngực, tuy rằng toàn thân nhức mỏi vừa động không nghĩ động, lại toàn vô buồn ngủ, đôi mắt không nghĩ mở, miễn cho loáng thoáng ở trong tối quang bên trong nhìn đến đông phương linh thiên kia hoàn mỹ thân thể. Thiên thiên, nói cho ta này ba năm tới ngươi quá đến như thế nào? Vẫn luôn ở một cái tụ năng trong tháp tu luyện. Đông Vương linh thiên cố tình tránh đi bị thần tộc người giam cầm chi tiết, càng không nói tu luyện quá trình là cỡ nào vất vả, càng không nói rất nhiều lần vì mau chóng đột phá huyện linh, hắn đi rồi cực đoan, dùng đặc thủ phương pháp tu luyện. Nghe nãi ngoại nói ngươi là bị hai cái bạch thi thiếu nữ bắt đi, ta còn tưởng rằng ngươi hoa ở ôn lưu hương, vui đến quên cả trời đất đâu. Lăng kỳ tuyết Trêu kẹo nói, lười nhắc phát động mí mắt, lại không có mở ý tứ. Ngươi mới là ta ôn lưu hương. Nói bậy gì đó đâu. Đông phương linh thiên một chút một chút vuốt ve Lang kỳ tuyết nhu mềm tóc đẹp, trong mắt tràn đầy thương tiếc chịu mến. Ta như thế nào liền nói bậy, chẳng lẽ ngươi không phải bị hai cái bạch tí thi thiếu nữ bắt đi sao? Lăng kỳ tuyết lười nhác ghé vào đông phương linh thiên trong lòng ngực, ngay cả nói chuyện thanh âm đều mang theo lười biếng hương vị. Kia tô tô thanh âm, phản phất một con mềm mại tay nhỏ, lay động đông phương linh thiên tâm, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng lên. Lang kỳ tuyết hồn nhiên bất giác, như cũ lời biếng nằm bò, cái này không lời gì để nói đi, nói trở về, vừa rồi biểu hiện như vậy thuần thụ, không phải là đồng tử thân đã sớm bị phá đi. Đông phương linh thiên nghiến răng nghiến lợi, khó được nhìn đến tuyết nhi tiểu nhu một mặt, nhưng lời này, ánh mắt trận lóe, khoe môi gợi lên, lộ ra một cái giả hoạt cười tới, mỗi cái nam nhân đều có hạng nhất kỹ năng không thể dạy cũng hiểu, xem ở ngươi khen ngợi vi phu lần đầu biểu hiện tốt như vậy phân thượng. Vi phụ liền cố mà làm lại vì ngươi phục vụ một lần đi. Không đợi Lăng Kỳ Tuyết phản ứng lại đây, Đông Phương Linh Thiên liền phiên lại đây, đổi thành hắn tại thượng, nàng tại hạ tư thế. Lăng Kỳ Tuyết ở trong động ngủ say một ngày, mới từ từ mở to mắt, Đông Phương Linh Thiên ở đỉnh khảm một viên dạ minh châu, đem toàn bộ thổ động chiếu sáng trưng. Đông Phương Linh Thiên ngồi ở mép giường, ôn Nhu nhìn chăm chú nàng. 3 năm không thấy, hắn so quá khứ càng nhiều ra rất nhiều thành thục mị lực. Kêu tuấn giật mi, giống như vẩy mực núi xa giống nhau, nồng đậm thâm trầm, sao trời ánh mắt ngóng nhìn nàng, ôn nhu sủng. Chim, phản phất trí mạng độc hoặc, lệ người trầm mê trong đó không nghĩ rời đi. Thấy lăng kỳ tuyết mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, manh manh đắc nhìn hắn, đông phương linh thiên tâm lập tức hóa thành một bãi thủy, tỉnh. Lăng kỳ tuyết chừng hắn một cái, này không phải hỏi không sao. Tỉnh liên hảo, trở về rửa mặt một phen lại đây ăn cơm. Không nói lăng kỷ tuyết còn không cảm thấy, này vừa nói, bụng ứng tình thầm thịt tê Trở lại hốn độn thế giới nàng mới phát giác không đúng, nơi này là rừng rậm trong động, nơi nào tới cơm ăn. Ra hỗn độn thế giới, lăng kỷ tuyết mới phát hiện đông phương linh thiên không có lừa nàng, trong động khi nào nhiều ra một bộ bàn ghế, thơm ngào ngạt đồ ăn dọn xong. Thất thần làm gì, mau tới đây ăn a. Đông phương linh thiên yêu thương cười. Nơi nào tới? Đông phương linh thiên vì nàng thịnh một chén cơm, Vi phu biết nương tử là đồ tham ăn, ở tiến vào lạc thiên đại lục lúc sau chuyện thứ nhất chính là ở nạp giới chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, mặc kệ ở nơi nào đều không thể đói bụng nương tử. Lăng kỳ tuyết giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngồi xuống, mệt người còn nhớ rõ. Nương tử yêu thích không dám quên. Đông phương linh thiên vui tươi hớn hở. Lăng kỳ tuyết lại là trong lòng căng thẳng, túi đầu, yên lặng ăn thơm ngào ngạt đồ ăn. Trưng 539 tàn sắt dân trong thành. Sau khi ăn xong, Lăng Kỳ tuyết liền nghĩ ra đi. Nốc tại cái này thổ trong động suy suốt hai ngày, vẫn là đi ra ngoài nhìn xem Giang Phi Dương ra sao đi. Dọc theo đường đi, Lăng Kỳ tuyết liền đem tới rồi lục Dương thành về sau. Giang Phi Dương như thế nào đối nàng chiếu cố có thêm sự tỉnh cùng Đông Phương Linh Thiên nói một lần. Tự nhiên, xem nhẹ Giang Phi Dương đã từng đề nghị gả cho hắn nhi tử sự. Bằng không Đông Phương Linh Thiên khẳng định muốn đem Giang Phi Dương Nhi tử trở thành kẻ thù. Nàng nhưng không nghĩ nháo ra ngoài ý muốn. Mới trở lại Lục Dương thành cửa, Lăng Kỳ Tuyết liền cảm giác được không đúng. Ngày thường Lục Dương thành cửa đều có trọng binh gác, ra ra vào vào đều yêu cầu kiểm tra thân phận đeo bài. Nhưng hôm nay Lục Dương thành không chỉ có không ai thủ vệ khẩu, còn thực an tĩnh. Lăng Kỳ Tuyết trực giác đã xảy ra chuyện. Cứ việc nàng đối Lục Dương thành không có lòng trung thành. Nhưng ở nơi này lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít cũng sinh ra một chút cảm tình đi. Nàng không nghĩ lục dương thành sẽ ra chuyện. Thiên thiên chúng ta nhanh lên. Lăng kỷ tuyết lôi kéo đông phương linh thiên tay, nhanh hơn tốc độ hướng trong thành bay đi. Chỉ là, mới tiến vào cửa thành, liền nghe đến bên trong tràn ngập tầng tầng lớp lớp huyết tinh hương vị. Rơi xuống đất đi ở trên đường cái, hai bên cửa hàng cửa vẫn là mở ra, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong người hảo vẫn duy trì trước khi chết tư thế. Đúng vậy, toàn bộ lục dương thành biến thành một tòa tử thành, nơi nơi đều là tanh hôi hương vị. Nơi nơi đều là người chết, lang kỳ tuyết tiến lên kiểm tra rồi một chút, những người này toàn bộ đều là bị người dùng cường đại linh lực chấn thương, nội tạng suất huyết mà chết. Từ cửa thành đến hoàng cung, mọi người không một may mắn thoát khỏi. Lang kỳ tuyết tức giận rồi. Toàn bộ lục dương thành ít nói cũng có 10 vạn dân cư, cứ như vậy bị người lạng yên không một tiếng động nhất chiêu đánh chết. Rốt cuộc là ai? Đông Phương Linh Thiên nắm chặt tay Lăng Kỳ Tuyết, cho nàng lực lượng, đừng sợ, có ta ở đây. Ta biết, chỉ là ở nơi này lâu rồi, rời đi khi vẫn là một mảnh vui sướng hướng linh, phồn hoa tự cẩm, mới qua đi hai ngày, nơi này liền biến thành một tòa tử thành, trong lòng ta thật sự lập tức không tiếp thu được. Lăng Kỳ Tuyết trên mặt thống khổ chi sắc khó nén, đặc biệt là đi đến Hoàng Cung lúc sau, nhìn đến Giang Phi Dương chết ở hắn tầm điện. Trung quanh còn có hắn nhi nữ, một cái đều duy trì trước khi chết động tác, không có thống khổ, chỉ có hồn nhiên không biết. Hoàng thượng, Lăng Kỳ Tuyết đi qua đi, ta có một câu trước sau không có đối với ngươi nói, kỳ thật ngươi thật sự rất giống phụ thân. Ôn hòa hiền hậu cảm giác. Tuyết Nhi, thực xin lỗi. Đông Vương Linh Thiên tự trách đem Lăng Kỳ Tuyết kéo vào trong lòng lực, đều là ta đem ngươi lôi đi, mới không có kịp thời ngăn cản trận này hạo kiếp. Nghe ngươi ý tứ, Ngươi biết là ai làm. Lăng kỳ tuyết rất khổ sở, nhưng nàng còn không đến mức bị nạn quá hôn mê đầu óc, lập tức liền bắt được Đông phương linh thiên trong lời nói mấu chốt. Kỳ thật ta cũng là đoán, ngươi ngẫm lại, ở lạc thiên đại lục cùng thiên vực đại lục chung, có được trong khoảnh khắc tàn sát dân trong thành năng lực chủng tộc đơn giản hai cái, thần tộc cùng ma tộc. Không phải ma tộc. Lăng kỳ tuyết la hoàng lên, ma tộc người ở liền ở một năm trước liền tới đến nơi đây. Bọn họ thậm chí liền dân chúng đều không có quay rời đến. Đông phương linh thiên lúng ta lung túng giải thích, ta không phải nói ma tộc, ta chỉ là nói ma tộc cũng có được như vậy năng lực, nhưng ta càng cảm thấy đến là thần tộc người làm. Nga! Này đó, lăng kỳ tuyết nhưng thật ra kinh ngạc. Thiên thiên không phải thần tộc người sao? Hắn như thế nào không giúp thần tộc người ta nói lời nói, ngược lại tin tưởng ma tộc người? Người tưởng A, nếu là thần tộc người có thể quang minh chính đại sẽ đem ta bắt đi sao? Nếu bọn họ cũng đủ quan minh, kiếp trước liền sẽ không thiết kế hại chết ma tộc tiểu công chúa. Này đó đều là đông phương linh thiên cá nhân chủ quan cảm thấy, không biết, tóm lại ở thần tộc nơi tụ cư đái ba năm, hắn cảm giác nhiều nhất chính là thần tộc dối trá. Rõ ràng tưởng được đến càng tốt tài nguyên, công với tâm kế, lại luôn là làm bộ một bộ thanh cao, không sao cả bộ dáng. Chờ nhân ra ma tộc người cầm đi, bọn họ lại không cao hứng. Thậm chí là nơi nơi thả ra lời đồn, nói ma tộc người toàn bộ đều là đại phôi đảng, giết người không chấp mắt. Không phải bôi đen thần tộc, này đó là hắn chính thai nghe được thần tộc trưởng lão kế hoạch. Ngươi nói ta như thế nào sẽ là thần tộc vương chuyển thế A? Đông phương linh thiên ảo não vô vô đầu, chính mình đều cảm thấy ghê thởm. Nói cái gì đâu? Kỳ thật ngươi thực hảo, sinh ra không phải ngươi có thể lựa chọn. Lăng kỳ tuyết giữ chặt đông phương linh thiên tay. Không cho hắn trụ đầu, vạn nhất trụt bổn ta liền không cần ngươi. Đông phương linh thiên bắt lấy tay nàng, nơi này mùi máu tươi quá nặng, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này lại nói. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, hai người ra lục dương thành. Đứng ở cửa thành trở về hướng, toàn bộ thành to lớn cách cục hải rõ ràng khắc ở trong mắt, chỉ là thành như cũ, người lại không hề. Ta thử vì bọn họ xuống mổ vì ăn đi. Nói lăng kỳ tuyết vượng khởi thổ thuộc tính linh lực. Đôi tay bay nhanh ở không trung họa ra phức tạp tay kết, nhất xuyến xuyến khẩu quyết niệm ra. Vật đuổi sao rời? Đây là thổ thuộc tính tối cao công pháp. Bởi vì thực lực không đủ, lang kỳ tuyết vẫn luôn đều không có sử dụng quá. Hôm nay, là nàng lần đầu tiên sử dụng. Lại là dùng để vùi lấp một cả tòa thành thị. Hoài trầm trọng tâm tình, lang kỳ tuyết đem cuối cùng một tổ khẩu quyết niệm ra. ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, ở bọn họ trầm trọng trong ánh mắt cả tòa lục dương thành bắt đầu chậm rãi chìm xuống, cuối cùng, tối cao cung điện cùng tứ phía song song. Lăng kỳ tuyết lại sử dụng thổ tường thuật đem đỉnh chót phong cái lên. Đến tận đây, một tòa phồn hoa thành thị biến thành một đội hoàng thổ. Lăng kỳ tuyết trước nay đều không phải một cái dễ dàng thương cả người, chỉ là lúc này đây, nàng đều cảm thấy thần tộc người thật quá đáng. Không phải nàng võ đoán, dùng đông phương linh thiên nói nói, thần tộc có được như vậy thực lực. Mà ma tộc phái tới người ở Lục Dương Thành sinh sống một năm, đều là tường an không có việc gì. Cố tình thiên thiên trở về lúc sau, Lục Dương Thành liền đã xảy ra này cực kỳ bi thảm sự kiện. cung thân tộc thật sự không có quan hệ sao. Thần vương đều không tin. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Đông phương linh thiên đem lăng kỳ tuyết ôm vào trong lòng ngực Chúng ta đi thiên vực đại lục tìm tiểu tỏa cái tiểu kim long đi, nhưng là đi phía trước, ta tưởng hồi thành hòa quốc. Đem chuyện này báo cho Ngô Linh Phong, đại quốc hoàng đế đã chết, nhất phồn hoa thành thị đã không có, cũng không biết tiếp theo thú triều tiền đến, những người này lấy cái gì tới ngăn cản. Ta đây bồi người cùng đi. Đông Phương Linh Thiên ôm Lăng Kỳ Tuyết vòng eo lên tới giữa không trung, liền phi hành ma thú đều không cấy, liền ngự không phi hành lên. Lăng Kỳ Tuyết sớm tại thăng cấp linh vương lúc sau là có thể tầng trời thấp phi hành. Nhưng ở Đông Phương Linh Thiên trong lòng lực, nàng hình cùng phế nhân Căn bản là không cần chính mình dùng sức, dễ như chở bàn tay đã bị Đông Phương Linh Thiên mang sẽ thành hòa quốc. Nghĩ đến rời đi thành hòa quốc cũng phân biệt không nhiều lắm hai năm, trên đường cái rất nhiều cửa hàng đều sửa đầu đổi mặt, nàng không quen biết. Nhưng hòa tắt thành cơ bản đường phố phương hướng, nàng vẫn là có thể chuẩn xác nhận ra. Mang Đông Phương Linh Thiên đến lao vương ra sân ngoài cửa, gõ cửa, mở cửa như cũ là lệ hoa, đã hơn một năm không thấy. Nàng vẫn như cũ như nàng lúc đi tuổi trẻ mà Mỹ, khoảng 5 năm tháng chưa từng ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Tuyết Nhi, Lệ Hoa thực kích động. Trứng 540 người chết. A Di, ta đã trở về. Lăng Kỳ Tuyết bình tĩnh nói, lão vương gia ở sao? Tại tại tại Lệ Hoa kích động đi kéo tay Lăng Kỳ Tuyết, lúc này mới chú ý tới Lăng Kỳ Tuyết phía sau đứng một vị ngọc thụ lâm phong tiểu tử. Đây là ta tướng công Đông Phương Linh Thiên. Lăng kỷ tuyết lôi kéo đông phương linh thiên tay hướng lệ hòa giới thiệu nói. Ngươi hảo Azi, cảm ơn phía trước các người đối tuyết nhì chiều cố. Đông phương linh thiên lễ phép hướng lệ hoa cúc một cùng. Lăng kỷ tuyết phát hiện, 3 năm đông phương linh thiên thay đổi. Trở nên không hề như vậy lãnh, thậm chí càng ngày càng có ấm nam khí chất. 3 năm, cũng đích sắc cũng đủ thay đổi rất nhiều chuyện. Lăng kỷ tuyết Mỹ tư tư buông ra đông phương linh thiên tay, thân mật đi kéo lệ hoa tay tướng tiểu viện tử đi đến. Tuyết Nhi cô nương, thật là ngươi đã trở lại sao? Nô Dĩnh từ bên trong chạy ra tới. Đã hơn một năm không thấy, Nô Dĩnh lại thành thục vài phần, không hề giống vừa mới bắt đầu nhận thức khi đó, là cái xấu tính tiểu hải tử. Đã lâu không thấy. Lăng kỳ tuyết cười cùng Nô Dĩnh chào hỏi, vị này chính là ta tướng công đồng phương linh thiên. Vị này chính là A-di-Nhi tử Nô Dĩnh. Lăng Kỳ tuyết cấp hai người làm lẫn nhau giới thiệu lúc sau, cười khanh khách đi theo lệ hoa hướng bên trong nhà ở đi đến. Tuyết nhi ngươi không biết, từ ngươi trợ giúp thành hòa quốc ở ngũ quốc so đấu chung được đến đệ nhị danh lúc sau, sở hữu thành hòa quốc người đều đem ngươi trở thành là thần tượng, rất nhiều người đều la hét muốn theo ngươi học tập đầu. Lệ hoa cười đem nàng rời đi sau thành hòa quốc một ít đại sự cùng lăng Kỳ tuyết đơn giản nói hạ. Thành hòa quốc là lăng kỳ tuyết tới rồi lạc thiên đại lục lúc sau, nhất có lòng trung thành quốc gia, nghe lệ hoa nói thành hòa quốc không khí so trước kia càng tốt, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Lao vương ra như cũ giống đã hơn một năm trước kia như vậy, thích ngồi ở nhà ở trước cửa, ngưng thần tụ khí, tự hỏi một chút sự tình. Xa xa nhìn đến lăng kỳ tuyết đi tới, còn tưởng rằng hoa mắt, xoa xoa tràn đầy nếp nhăn đôi mắt, xác định không có nhìn lầm, mới đứng lên, kích động nói. Tuyết Nhi đã trở lại. Lão Vương ra. Lăng Kỳ Tuyết ngọt ngào cười, vị này chính là ta tướng công. Cấp hai người làm giới thiệu, Lao Vương ra thập phần cảm khái. Tuyết Nhi à, tưởng ngươi rời đi khi mới là linh đem trung kỳ, lại trở về đã trở thành linh tôn trung kỳ. Lao ra hỏa ta đã là vui mừng lại cảm động hổ thẹn, ba năm ta cấp bậc một chút đều không có tăng lên. Lẫn nhau hàn huyên vài câu sau, Lăng Kỳ Tuyết liền đem lục dương thành thảm án báo cho Lão Vương ra. Thế sự vô thường, đã từng bọn họ kính nếu thần minh xa lục quốc thủ đô mọi người, lớn nhất nhất phồn hoa thành thị lại ở một đêm chi gian bị tàn sát dân trong thành. Mọi người sau khi nghe được đều thổn thức không thôi, cảm thấy thế sự khó liệu, thân bất gió kỷ. Là nha, xa lục quốc hoàng đế cũng là một cái khai sáng nhân từ hảo hoàng đế, thật là đáng tiếc. Nhớ lại qua đi ở lục dương thành thời điểm, vẫn là ít nhiều giang phi dương, nàng mới như vậy thuận buồm xuôi gió. Chỉ là mới ngắn ngủn hai ngày, hắn đã thành người chết. Cảm thán thế sự vô thường lúc sau, lang kỳ tuyết lại đem lục dương thành có thể là thần tộc phá hủy ý tưởng báo cho Lão Vương ra. Lão Vương ra dọa nhảy dựng, chúng ta thành hòa quốc tuy rằng là tiểu quốc, lại cũng thường xuyên nghe người ta nói thần tộc là cỡ nào nhân tử, ngươi xác định ngươi không có tính sai. Lúc ấy ma tộc người lưu tại lục dương thành cũng là lặng lẽ tìm người, chưa từng có cấp lục dương thành mọi người mang đến cái gì không thiện. Lăng Kỳ tuyết cảm thấy ma tộc khả năng tính rất nhỏ. Ngài đừng bị mặt ngoài hiện tượng sở lửa, kỳ thật Thiên Thiên là thần tộc người. Lăng Kỳ tuyết cuối cùng không có đem Đông Vương Linh Thiên thân phận thật sự nói ra, miễn cho đem lão vương già sợ hãi. Ta đây lão nhân liền càng thêm không hiểu, hắn là thần tộc người, chẳng lẽ hắn bất nhân từ sao? Chẳng lẽ hắn không nên trợ giúp thần tộc người nói chuyện sao? Ngược lại rất quá mức tới nói chính mình chủng tộc không phải? Lão vương gia vẫn là không tiếp thu được lăng kỳ tuyết cách nói, ngựa khí thập phần không vui. Kính nếu thần minh, kính nếu thần minh, đây là mọi người từ trong xương cốt đối thần linh kính sợ, mặc kệ lăng kỳ tuyết nói cái gì, Lão vương gia đều không muốn tin tưởng, thần tộc mới là tàn sát dân trong thành kia một chủng tộc đi. Tính, lăng kỳ tuyết không tính toán ở tiếp tục dối dăm cái này đề tài, khẽ cười cười, rời đi qua đi, hảo không nói này đó mất hứng, này một năm thành hòa quốc biến hảo. Ta cũng thật cao hứng, ta lần này tới là hướng các ngươi chào từ biệt, ta chuẩn bị nơi nơi đi du ngoạn, ở đi phía trước, nghĩ đến các ngươi liền trở về nhìn xem các ngươi, lúc sau còn phải về hòa bình thành nhìn xem gia gia. A. Lệ Hoa có chút mất mát, ta còn tưởng rằng ngươi phải về tới trụ thượng một đoạn thời gian đâu. Lăng Kỳ Tuyết trong lòng buồn bã mất mát, nếu có thể quá bình tĩnh sinh hoạt, nàng cũng nguyện ý cùng Thiên Thiên chọn một phong cảnh tú lệ nơi, kiến một tòa phong lúp mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở. Chỉ là thần tộc đại quy mô tàn sát dân trong thành, còn không biết là có ý tứ gì, nếu là hướng nàng tới, nàng vẫn là mau chóng đến thiên vực đại lục tương đối hảo, có nàng hấp dẫn thần tộc ánh mắt, có lẽ là thiên đại lục này đó bằng hữu mới có thể bình an đi. Thiên vực đại lục tùy tiện xuống dưới một mình đều là thánh cấp trở lên cao thủ, thậm chí huyễn linh không ở số ít. Những người này thường thường có thể giơ tay liền đem một tòa thành cấp hủy diệt, Nếu thật là vì nàng, kia nàng tội lỗi liền lớn. Thiên vực đại lục liền không giống nhau, thiên vực đại lục cao thủ nhiều, lúc cần thiết nàng còn có thể xin giúp đỡ ma tộc. Tóm lại nàng không thể lưu tại lạc thiên đại lục. Nếu là thần tộc người thường xuyên xuống dưới, phòng trừng toàn bộ lạc thiên đại lục đều sẽ không thái bình. A Di đừng khổ sở, về sau ta có cơ hội vẫn là sẽ trở về xem các ngươi, ngươi xem ta đi xa lục quốc, này đó không phải cũng là trở về xem các ngươi sao. Không nghĩ hảo hảo một hồi gặp nhau bị đau thương cảm xúc nhiều thay thế được, lăng kỳ tuyết liền lại lần nữa pha trò. Vậy ngươi về sau nhất định nhớ do nhiều trở về nhìn xem ta. Lệ Hoa nói, nàng không có bị lao vương ra cảm xúc nhiều cảm nhiễm, nàng tuy rằng đối lao vương ra nói gì ngay nấy, nhưng nàng trong ấn tượng lăng kỳ tuyết là sẽ không nói dối, nàng tha rằng tin tưởng lăng kỳ tuyết theo như lời, thần tộc người tàn sắt toàn bộ lục dương thành người, sau đó đem tội danh cấp ma tộc. Lão vương gia còn ở giận dỗi, lang kỳ tuyết nhịn không được lại an ủi vài câu, lại rốt cuộc không có nói lục dương thành việc, miễn cho vị này có chút cố chấp lao nhân trong lòng không thoải mái. Rất nhiều chuyện, liền tính là sự thật, liền tính là chứng cứ vô cùng xác thực, nói ra đi đều không nhất định có người tin tưởng, hướng chi này chỉ là nàng cùng thiên thiên suy đoán. Nàng cũng không có yêu cầu lao vương gia sẽ thực mau chuyển biến tư tưởng, chỉ là cho bọn hắn để cái tỉnh. Vạn nhất thật sự có cùng thần tộc tiếp xúc khi, cũng lưu một cái tâm nhãn, miễn cho bị người ta bán còn giúp nước cờ tiền. Yên tâm, ta sẽ trở về, a Di chính mình cẩn thận, ta tổng cảm thấy muốn phát sinh đại sự, lục dương thành đã không có, hoàng quyền cũng tăng dã, liền sợ thú triều tiến đến hết sức, còn không có người đứng ra ngăn cản hữu hiệu ngăn chặn, đến lúc đó. Đến lúc đó sẽ chăm họ lầm than đi. Lao vương ra bởi vì lăng kỳ tuyết nói còn ở giận dỗi. Hắn cảm thấy lăng kỳ tuyết nói bất kính nói tiết, Độc thần linh. chương 541 lạ đào hoa. Nhưng vừa nghe nói thú triều sẽ đến tập kích, không có người ngăn cản lúc sau, cũng không rảnh lo dợ dối, vội vàng hỏi, kia nhưng làm sao bây giờ, di vãng chúng ta thành hòa quốc mỗi năm đều sẽ nộp lên cùng nhiều tài nguyên cấp đại quốc ngăn cản thú triều. Hiện giờ tài nguyên cũng giao, nhưng không ai đứng ra, chúng ta đây tài nguyên chẳng phải là bạch bạch giao. Lăng kỳ tuyết có thể lý giải hắn tâm lý, thành Hoa quốc lót đế mấy trăm năm, thật vất vả dương mi thổ khí một hồi, lại phát hiện kết quả là, đại quốc khả năng lại muốn trọng tổ, bọn họ rất có thể yêu cầu lại giao một lần tài nguyên, thành Hoa quốc vốn dĩ liền nghèo, chịu không nổi như vậy lăn lộn A. Thiên thai nhân họa, vô pháp tránh cho, ta càng lo lắng chính là cho dù có người nộp lên tài nguyên, cũng không có người đứng ra ngăn cản nhân viên ngăn cản thú triều A. Lục Dương thành một đêm chi gian biến mất, lại có mấy người có thể làm được không khủng hoảng, chỉ sợ mọi người đều sẽ chứa đựng lực lượng tự bảo vệ mình, mà không phải tranh quyền đoạt thế đi. Ai? Từng người thở dài một hơi, thật lâu chờ mặc. Nô Ninh Phong đã đến đánh vỡ bọn họ chờ mặc, lang lớn nhỏ tỷ đã trở lại, chấp tới là đại biểu sở hữu thành hòa quốc nhân dân tới cảm tạ ngươi. Lang kỳ tuyết minh bạch hắn chỉ chính là này đã hơn một năm tới nay. Nàng thỉnh thoảng phái người cấp thành hòa Quốc đưa về tới đăng dược, gật gật đầu, các ngươi cũng là trả tiền, chúng ta chỉ là bình thường sinh ý lui tới, chưa nói tới cảm tạ với không cảm tạ. Nô Ninh phong thấy Lăng Kỳ Tuyết trong giọng nói mang theo xa cách, muốn nói cái gì, lại nói không ra, đem ánh mắt liếc hướng đứng ở Lăng Kỳ Tuyết phía sau Đông Phương Linh Thiên. Vị này chính là ta tướng công." Lăng Kỳ Tuyết giới thiệu nói. Đông Phương Linh Thiên sắc mặt thanh lãnh đứng, cũng không nói gì. Phảng Phất Lang Kỳ Tuyết nói cùng hắn không có quan hệ dường như. Lang Kỳ Tuyết khẽ môi chịu chịu, vừa rồi còn khen ngợi hắn thay đổi, có ấm nam khí chất đầu. Mới qua vài phút, liền bãi một trường sú mặt. Cũng may, kế tiếp, Nô Ninh Phong cùng hắn chào hỏi khi, hắn vô dụng cái mũi hừ bản thân, mà là đạm mạc gừ một tiếng, tiếp tục đứng. Nô Ninh Phong xem Đông Phương Linh Thiên sắc mặt không tốt, cũng không dám nhiều lời, nói mấy câu lúc sau, liền tìm tiếp lời rời đi. Đông phương linh thiên sắc mặt lúc này mới tốt một chút. Lăng kỳ tuyết thói quen hắn như vậy, pha trò cười nói, hồi lâu không trở lại, ta ở hòa tắt thành trung sân phỏng trừng đã sớm vô pháp chủ người, hôm nay liền ở Lão vương ra ngải nơi này có cơm. Ta còn lo lắng thỉnh ngươi không tới đâu, hiện tại ngươi chính là hai cái quốc gia người tâm phúc. Lệ hoa vui vừa nói, biết lăng kỳ tuyết là đồ tham ăn, đi xuống phân phó hạ nhân là một đốn phong phú. Cảm ơn A-di. Lăng Kỳ Tuyết cười cười, kế tiếp lại lời nói một ít việc nhà, biết được này đã hơn một năm về sau Thành Hòa Quốc thực lực ở vững bức tăng cường, Lăng Kỳ Tuyết cũng yên tâm. Thành Hòa Quốc là nàng đi vào lạc thiên đại lục hậu sinh sông cái thứ nhất quốc gia, tuy rằng cùng một ít người đã xảy ra một ít không thoải mái, lại cũng có nàng thích, cùng chiếu cố nàng người. Nàng hy vọng những người này quá hảo, yêu ai yêu cả đường đi, liên quan hy vọng cái này quốc gia cường thịnh. Rượu đủ cơm no. Lăng kỳ tuyết liền tới hứng thú, lôi kéo Đông Phương Linh Thiên đi dạo Hòa tát Thành, lại nói tiếp nàng còn ở Hòa tát Thành ở rất dài một đoạn thời gian, tuy rằng rất nhiều vật kiến trúc thay đổi bộ dáng, nhưng đường phố đại khái phương hướng bất biến, Lăng Kỳ tuyết ngựa quen đường, cũ tìm được năm đó nàng thích nhất những cái đó mỹ thực cửa hàng. Đông Phương Linh Thiên không thích đi dạo phố, hắn cảm thấy có thời gian đi dạo phố, còn không bằng đem tinh lực đặt ở thiết thực một chút sự tình thượng, tỉ như hai người vận động. Nhưng Lăng Kỳ Tuyết thích hắn đều sẽ bồi nàng, làm một cái nhị thập tứ hiếu hảo trợ phu. Ngươi bị bắt đi rồi, rất dài một đoạn thời gian ta liền một mình ở nơi này, ngươi cũng biết, ta sẽ không nấu cơm, chỉ biết thịt nướng, nhưng ta tổng không thể đốn đốn đều ăn thịt nướng đi, vì thế nơi này liền trở thành ta nhà ăn. Lăng Kỳ Tuyết mang theo Đông Phương Linh Thiên đi vào một nhà thanh tịnh nhà hàng nhỏ, nàng tưởng đem mấy năm nay đi qua lịch trình đều cùng Đông Phương Linh Thiên chia sẻ. Nhìn nghe vào Đông phương linh thiên lỗ thai, lại xa không có lăng kỷ tuyết nói nhẹ nhàng. Tuyết nhi là làm việc thông minh, nhưng sinh hoạt lại hồ đầu người. Thậm chí có thể nói, tuyết nhi là sinh hoạt thượng trẻ đần độn, nàng sẽ không giặt quần áo, sẽ không nấu cơm, duy nhất sẽ chính là kiếm tiền. Cũng may nàng cũng không phải một cái bùn xịn, tổng bỏ được dùng tiền tài tới hưởng thụ sinh hoạt. Đông phương linh thiên đau lòng mấy năm nay không có hắn tại bên người, nàng một mình nhật tử không màng trong tiệm những người khác ở, chỗ sâu trong cánh tay dài liền đem Lang kỳ tuyết kéo vào trong lòng ngực, thực xin lỗi. Mấy năm nay vắng họp, lăng kỳ tuyết chính nói được vui vẻ, không vui, ngươi nói cái gì đâu, ngươi như thế nào thực xin lỗi ta, là ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân, vẫn là dưỡng tiểu bạch kiểm, không quan hệ, nói ra, ta cũng đồng dạng bao dưỡng trở về liền huề nhau. Sau đó, thành công chính là nhìn đến đông phương linh thiên mây đen dày đặc mặt, trong lòng muốn nhiều sảng liền có bao nhiêu sảng. Hắn không ở, liền cái tiêu khiển người đều không có, cái này hảo, hắn đã trở lại, sinh hoạt lại tràn ngập lạc thú. Đông Phương Linh Thiên biết Lăng Kỳ Tuyết ở đầu hắn, vẫn là nhịn không được căm giận chứng mắt nhìn Lăng Kỳ Tuyết, về sau không được ở trước mặt ta nói những lời này. Ta nói cái gì sao? Giống như ta cái gì đều không có nói đi. Lăng Kỳ Tuyết chơi xấu phun thẻ lưới đầu, nghịch ngợm hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Thật là, luôn nói xin lỗi. Nàng ghét nhất liền nghe được thực xin lỗi. Ba chữ đem hai người chi gian tình cảm đều lạnh nhạn, ái nhân chi gian không có thực xin lỗi, chỉ có ta yêu người. Lăng kỳ tuyết đẩy ra đông phương linh thiên ôm vào nàng bên hông tay, đây là tiểu trường đại giới. Đột nhiên không tay, đông phương linh thiên mất mát nhó miệng, tuyết Nhi, ta sai rồi còn không được sao. Làm ta ôm. Đi ngươi, trước công chúng, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt. Phu thê chi gian muốn mặt như thế nào sinh hoa. Lăng kỳ tuyết. Trên mặt như thế nào hòa cay. Nói không hắn, dứt khoát đem mặt vặn đến một bên, trưởng quay, tới điểm các ngươi chiêu bài điểm tâm ngọt. Ngươi còn ăn. Đông phương linh thiên bất đắc dĩ ngập ngừng một tiếng, ở thành công tiếp thu đến lăng kỳ tuyết kia dám không cho nàng ăn. Nàng liền dám cùng ngươi liều mạng tư thế sau, vẫn là không có kiên trì, ăn liền ăn đi. Dù sao tuyết nhi cũng không phải kia vì giảm béo sẽ ăn uống điều độ người. Chính An Hương, một cái chói hai thanh âm liền từ bọn họ đối diện chuyển đến. Ngươi là Đông phương linh thiên, ngươi thật là Đông phương linh thiên, ngươi xuất quan. Trung tử ngư kích động lập tức bổ nhào vào Đông phương linh thiên trước mặt, thình thịch một tiếng quỳ xuống, cầu xin ngài cứu cứu ta. Này sướng lại là nào vừa ra. Lang kỳ tuyết nguy hiểm nheo nheo mắt, này trung tử ngư lần trước vẫn là không có được đến giao hấn. Này hiện giờ nhìn thấy Đông Phương Linh Thiên, lại tưởng nháo ra nào ra tới. Nhưng nàng không có ngăn cản, có Đông Phương Linh Thiên ở, nàng chỉ lo xem diễn liền thành. Hắn lớn lên phong thần tuấn giận, liền tính không đi trêu chọc bản thân, cũng tổng hội có ong bướm tiến đến trêu chọc hắn. Làm thê Tử nàng thật sâu tỏ vẻ, nếu là mỗi ngày đều có Lạn Đào Hoa muốn tỉ giúp ngươi béo, vậy ngươi vẫn là nhanh lên cút đi. Thì không thời gian kia. Chương 542 Vui sướng khi người gặp họa. Đông phương linh thiên tay mắt lanh lẹ ở trung tử ngư quỳ xuống kia một giây, một cái lắp mình, lại quay đầu lại, hắn đã ngồi xuống lăng kỳ tuyết bên cạnh. Vị này tiểu thư, nếu là có bệnh ngươi có thể đi tìm luyện đan sư. Đông phương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết nói chuyện khi ôn nhu toàn bộ không thấy, chỉ còn lại có lạnh nhạt. Trung tử ngư nước mắt đại viên đại viên rơi xuống, ngươi có biết ta tìm ngươi mấy năm, cũng suy nghĩ ngươi mấy năm, ngươi như thế nào vừa thấy mặt liền nói ta có bệnh đâu. Nếu là thật sự có bệnh, cũng là tưởng ngươi nghĩ ra được. Nàng tiếng khóc đưa tới không ít vây xem người, chỉ chỉ trò trò. Trung tử ngư hoa lê dính hạt mưa đáng thương sở sở bộ dáng, hơn nữa cô ý vì này những lời này đó, không biết còn tưởng rằng đông phương linh thiên là trượng phu của nàng, mà nàng còn lại là đoạt nàng trượng phu cái kia tam nhi. Lăng kỳ tuyết nguy hiểm nheo nheo mắt, đã hơn một năm không thấy, này trung tử ngư chẳng những không biết hối cải Ngược lại càng thêm trở nên thâm trầm đi lên. Con có, trước công chúng, nàng vì sao dám như vậy lớn mật, chẳng lẽ sẽ không sợ cảm kích người trở về lương phủ cáo nàng một cái không giữ phụ đạo tội. Sự tình không có đơn giản như vậy, Lăng Kỳ Tuyết nghe thấy được không tầm thường hơi thở. Đông Phương Linh Thiên không biết Trung Tử Ngư sau lại gả cho hòa tắt thành đệ nhất gia tộc lão nhân, cũng không biết lúc sau nàng tính kế Lăng Kỳ Tuyết sự, nếu không đương trường liền một trưởng đem nàng chụp đã chết. Lăng kỳ tuyết lại là biết Trung tử Ngư, chẳng lẽ lương gia đã xảy ra chuyện, Trung tử Ngư lại khôi phục tự do chi thân. Lại nghĩ, Đông Phương Linh Thiên lộ ra chán ghét ánh mắt, lạnh lùng nói, không cần dùng ngươi kia ghê tẩm đôi mắt nhìn ta, ta sẽ cảm thấy ghê tẩm, tưởng một người đàn ông có vợ, ngươi không biết xấu hổ ta còn sợ nương tử hiểu lầm. Trung tử Ngư ánh mắt lóe lóe, hảo tưởng không quan tâm phát tác, nhưng nghĩ đến chính mình thân thế, nghĩ đến qua đi bởi vì xúc động lầm sự. Nàng không có phát tắc tiền vốn, chỉ là lấy lòng cười nói, ngươi không cần như vậy, ta biết ngươi là không muốn cưới nàng, kỳ thật ngươi trong lòng ái chính là ta đúng hay không. Trường quay vừa lúc thượng một bàn đồ ăn, đối với mỹ thực, lăng kỳ tuyết cư nhiên cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Thật sự là bị trung tử ngư ghê tẩm tới rồi, cái gì gọi là không muốn, đông phương linh thiên cùng nàng ở bên nhau là không muốn, chẳng lẽ nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau sao? cũng không đi giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Ngạch, lăng kỳ tuyết biếu môi, đây là mấy ngày nay lần thứ hai tưởng nói như vậy thô tục nói. Quay đầu, thiên thiên thấp thấp cười ra tiếng tới, tức khắc mặt đều đỏ, một trưởng chụp ở đồng phương linh thiên trên vai, làm người cười. Không không không, ngươi không thể đánh hắn, muốn đánh liền đánh ta đi, ta nguyện ý thế hắn tiếp thu ngươi trừng phạt. Trung tử ngư kinh hoàng thất thố đứng lên, làm ra khuyên can lăng kỳ tuyết bộ dáng hướng lang kỳ tuyết phương hướng nhào qua đi e sợ cho chậm một bước liền sẽ đông vương linh thiên liền sẽ bị lăng kỳ tuyết đánh giống nhau Lăng kỳ tuyết hết châu nói rồi con mắt nào của ngươi nhìn đến nàng muốn đánh phương đông linh chính mình nam nhân chính mình bảo bối như thế nào bỏ được đánh chính là không đúng trung tử ngư không phải sợ đông vương linh thiên bị đánh mà là làm bộ vướng đến cái gì thẳng tắp hướng đông vương linh thiên phương hướng té ngã qua đi nếu là giống nhau có điểm thân sĩ phong cách nam nhân đều sẽ tiếp được Trung tử Ngư đi. Nhưng Đông Phương Linh Thiên lại là tay mắt lanh lẹ bế lên lăng kỳ tuyết, lát mình liền lui ra phía sau 3 mét, đứng ở một khác trường cái bàn bên cạnh. Thần xác phẫn nộ, lạnh đến chung quanh không khí đều bị đóng băng. Thế cho nên, Trung tử Ngư quăng ngã cái cổ gặm xí si đều bị mọi người xem nhẹ, chỉ cảm thấy nơi này lạnh đến cùng động băng dường như có chút người nhịn không được ra bên ngoài chạy thoát. Trường quay, các ngươi chính là như vậy tùy ý khách hàng bị quấy rời. Đông Vương Linh Thiên chán ghét trung tử ngư, tưởng trực tiếp đem nàng sách đi ra ngoài ném xuống, lại cảm thấy loại người này sẽ đem hắn tay làm dơ. Khẩu quyết niệm ra, nửa trong suốt linh lực điều động lên, trong chốc lát, một cái loại nhỏ lòng cuốn xuất hiện ở mỹ thực trong tiệm, đem trung tử ngư cuốn đi. Lăng kỳ tuyết trận mắt há hốc mồm, nhanh như vậy liền thu phục, vốn đang cho rằng có thể nhiều xem trong chốc lát cho hay, còn không có nhập diễn liền kết thúc. Đồ tôi! Xem bản thân khuy ký ngươi trượng phu ngươi thật cao hứng có phải hay không? Đông Phương Linh Thiên bất đắc dĩ ôm Lăng Kỳ Tuyết trở lại ban đầu cái bản kia trước. Tuyết Nhi không thích lãng phí mỹ thực. Có chút người trời sinh chính là đánh không chết tiểu cường. Mới vừa khởi đua trung tử ngư liền đã trở lại, đáng thương hề hề nhìn chầm chằm Đông Phương Linh Thiên. Như vậy, sống thoát thoát chính là Đông Phương Linh Thiên đem nàng cấp vứt bỏ. Lăng Kỳ Tuyết rốt cuộc phát tác, tỷ không nói lời nào. Ngươi thật cho rằng tỷ nam nhân hào đoạt ta. Trung tử ngư, ngươi làm lương gia chủ tiểu tiếp, không hảo hảo ở nhà hầu hạ ngươi nam nhân, chạy đến nơi đây tới câu dẫn ta trượng phu làm cái gì. Lăng kỳ tuyết không chút để ý liếc Trung tử ngư, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu đang thăm hỏi Trung tử ngư nàng nương. Như thế nào dạy ra như vậy một cái không biết xấu hổ nữ như tới. Quả nhiên, nghe được lương gia chủ, Trung tử ngư sắc mặt đổi đổi, trong mắt hiện lên một mặt không được tự nhiên nhưng thực mau liền che giấu hảo, ta tưởng ngươi hiểu lầm, ta không phải lương gia chủ tiểu tiếp, lúc trước lương gia chủ niệm ở chúng ta chung gia ở hòa tát thành vô pháp sinh tồn, tâm tồn nhân tâm mới có thể đối ngoại tuyên bố ta là nàng tiểu tiếp, là vì bảo hộ ta, bảo hộ gia tộc bọn ta, ta cùng hắn thật sự không có gì. Trung tử ngư một bên nói một bên không phải ngó liếc mắt một cái đông phương linh thiên, Lăng kỳ tuyết đều xem ở trong mắt, đây là cùng đông phương linh thiên làm giải thích đâu. Bất quá, loại này lời nói chính là ba tuổi tiểu hài tử không sẽ không tin tưởng, ngươi cảm thấy thiên thiên sẽ tin sao. Lại xem đông phương linh thiên, ánh mắt đều không có biến một chút, như cũ là mãn nhãn ôn nhu ngóng nhìn lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết cũng là say, ngươi muốn hay không biểu hiện như vậy rõ ràng a? Trung quanh tụ tập rất nhiều người ở quan khán, trung tử ngư ở một bên quỷ, mà bọn họ mắt đi mày lại, túi đầu, thấp dọng khu khịt. Càng thêm phụ trợ đến trung tử ngư đáng thương vô tội. "Uy, bản thân tưởng ngươi nghĩ đến sinh bệnh Lăng Kỳ Tuyết có chút vui sướng khi người gặp họa." Đông Vương Linh Thiên hung hăng quát Lăng Kỳ Tuyết liếc mắt một cái, lúc này cố xem kịch vui, cũng không cùng vi phu đứng ở mặt trận thống nhất, trở về có ngươi đẹp. Lăng Kỳ Tuyết không sao cả nhún nhún vai, liền tính ta cùng ngươi đứng ở mặt trận thống nhất thượng, trở về ngươi cũng không thấy đến sẽ bỏ qua ta. "Hảo đi, Đông Vương Linh Thiên thừa nhận." Mặc kệ quá trình như thế nào, trở về buổi tối đèn một tuổi, cũng chỉ có một cái kết quả, hai người vận động tiến hành khi. Người đến chính là bệnh tâm thần, chuyện gì? Đông Phương Linh Thiên chảo phúng ném xuống chiếc lũa, nơi này có hết muốn ăn đồ vật, chúng ta vẫn là đi trở về. Phút. Đã sớm hòa bình thành, Đông Phương Linh Thiên còn chưa nhớ lại nàng thời điểm, cũng nói qua như vậy một câu, lúc ấy nói chính là thành vũ cùng chung tử ngư hai người. Hiện giờ hình như là lịch sử tái diễn. Lăng kỳ tuyết nhịn không được cười ra tới. Ngươi còn cười, đều không biết trợ giúp vi phu. Đông phương linh thiên hung hăng trừng lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết coi như không có nhìn đến, kêu y tứ, ngươi còn không nhanh lên giải quyết ngươi lạ đào hoa. Xem trọng. Đông phương linh thiên lại lần nữa ngưng tụ ra một trận gió lốc, đem trung tử ngư cuốn đi ra ngoài. chương 543 không biết Minh Châu. Uy. Ngươi sẽ không sợ chờ lát nữa đem nàng cấp ngã chết, quan phủ tìm tới muôn tới. Lăng kỳ tuyết vui sướng khi người gặp họa. Ngươi cùng cái kia đồ bỏ hoàng đế không phải rất quen thuộc sao, đến lúc đó ngươi cho ta cầu tình là được. Đông phương linh thiên cười hì hì, không sao cả. Không phải là liền ngô ninh phong giấm ngươi cùng ăn đi. Lăng kỳ tuyết làm càn cười rộ lên. Cuối cùng minh bạch vì sao ở lão vương ra trong nhà, đông phương linh thiên đột nhiên lánh hạ mặt tới. Nguyên lai là ghen thị. Ha ha ha. Mới nói, một đạo lệnh giọng quát mắng từ cửa chỗ truyền tiến bảo, ai dám khi dễ thê tử của ta. Ngạch. Trung khí mười phần thanh âm, người tới cùng lương bố tiếu có vài phần hạ tương tự, không phải lương gia chủ là ai. Từ tử, thế tử, khi nào trung tử ngư biến thành lương gia chủ thê tử. Lăng kỳ tuyết tư duy thực khiêu thoát, vừa rồi nghĩ đến lương gia chủ đã chết, trung tử ngư trọng hoạch tự do. Lúc này, tức khắc nghĩ đến lương phu nhân đã chết, trung tử ngư phụ chính. Đông phương linh thiên sung nhĩ không nghe thấy, kiên nhẫn trợ giúp lăng kỳ tuyết đem ăn ngon trồng chất đến nàng trước mặt, bị trung tử ngư lăn lộn vài lần, ăn ngon đều lạnh, mất đi vốn, có hương vị. Người tới thực trực tiếp, một trận gió dường như cuốn đến đông phương linh thiên trước mặt, đứng kiêu căng nhìn chằm chằm đông phương linh thiên, chính là ngươi khi dễ thê tử của ta. Chất vấn ngữ khí làm lăng kỳ tuyết thực khó chịu, Ngươi như thế nào không đi hỏi một chút ngươi tiểu thiếp vì sao phải củ triền ta trượt phu, củ triền không thành liền đi theo ngươi ác nhân cáo trạng. Ngươi nói bậy, thê tử của ta là cái nhát gan sợ phiền phức, như thế nào sẽ củ triền ngươi trượt phu, nhất định là các ngươi hai vợ chồng cấu kết với nhau làm việc xấu, khi dễ thê tử của ta, ta muốn thay nàng báo thủ. Lương gia chủ đỏ mặt tiền hai, lực chú ý không ở lăng kỳ tuyết nói tiểu thiếp phía trên. Vẽ tay háo ngưng tụ ra một đạo hỏa thuộc tính linh lực trường, liền phải hướng đông phương linh thiên trên người chủ tới. Trung quanh khách nhân thấy thế, nơi nào còn dám lưu lại nơi này xem náo nhiệt, lưu so con khỉ còn nhanh. Nay đã hơn một năm tới, lương gia chủ mua rất nhiều tuyết linh đan dược phô đan dược ăn, trong đó liền bao gồm trợ giúp tăng lên cấp bậc đan dược, may mắn từ linh vương hậu kỳ thăng cấp đến linh tôn, trở thành cái này quốc gia số lượng không nhiều lắm tôn cực tu luyện giả trí nhất. Hắn không quen biết lăng kỳ tuyết, liền cảm thấy lây hắn linh tôn thực lực, đối phó hai cái người trẻ tuổi còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Chỉ là, hắn ngưng tụ nơi tay linh lực trưởng còn không có đánh ra đi, liền nơi tay trưởng gian hành quân lặng lẽ. Lặp lại thử vài lần, kết quả đều là giống nhau, lương gia chủ rốt cuộc ý thức được sự tình tựa hồ rất quái dị. Nhìn về phía lăng kỳ tuyết ánh mắt cũng trở nên quái dị lên, người rốt cuộc là ai? Ngươi không phải nói ta là khi dễ ngươi thê tử người xấu sao. Hỏi cái này chút có cái gì ý nghĩa? Lăng kỳ tuyết cười lạnh nói. Nàng đối cái này lương gia chủ vì sao xuất hiện ở chỗ này không có hứng thú. Đối lương gia sự cũng không có hứng thú. Chỉ là bản thân xuất hiện ở nàng trước mặt, cái lại ra cuồng luôn muốn thay thê tử báo thủ. Nàng cũng không phải mềm quả hồng nhầm người vớt ve. Còn chuyện gì cũng từ từ, nằm mơ. Nữ nhân kia là đã chết vẫn là tàn. Báo thủ, báo cái gì thủ Lăng kỳ tuyết hừ lạnh Coi như chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau Tối đầu, nhìn một bàn mỹ thực Buông tiếng thở dài Thật là đáng tiếc Ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả Đáng tiếc lạnh liền không thể ăn Nàng cũng không ăn uống Chỉ có thể lãng phí Người cái này ác độc nữ nhân dám nguyện rủa thê tử của ta Lương gia chủ như là mất đi lý trí Lại lần nữa ngưng tụ ra hỏa Thuộc tính linh lực trưởng chỉ là mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực đều không thể ngưng tụ ra giống dạng linh lực trưởng mỗi một lần nhìn linh lực trưởng liền phải thành hình đẩy ra là có thể tạp trung lăng kỳ tuyết thời điểm quái dị sự liền đã xảy ra linh lực trưởng không biết sao lại thế này phản phất bị một đạo vô hình lực lượng căn ướt sau đó ngay cả một chút cặn bát đều không dư thừa lần này lại lặp lại thử vài lần kết quả đều là giống nhau hắn mặt liền soát trắng vừa rồi ra tới làm việc Ai ngờ gặp được trung tử ngư khóc sướt mướt, hỏi vài câu, đã bị nhà này mị thực cửa hàng hai cái khách hàng khi dễ, còn thô sơ giản lược hình dung một chút lăng kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên bộ dạng đặc thủ. Hắn vừa nghe, này còn phải. Không nói hai lời liền vọt vào tới, chuẩn bị cấp trung tử ngư báo thủ. Nguyên lai, lần đó tức giận mắng ông trời không công bằng lúc sau, trung tử ngư trong lòng liền sinh ra rất nhiều biến hóa. Nàng nhớ tới thành vũ, nghĩ tới nàng ngày thường thủ đoạn. Cũng bắt đầu học nhịn xuống chính mình tính tình, thiết kế đem lương phu nhân giết chết, cuối cùng, còn đem lương gia chủ hống đến xoay quanh, đem nàng phụ chính vì chính thê. Cho nên mới sẽ có lương gia chủ thê tử chi xưng, vì được đến càng nhiều phong phú tài nguyên, trung tử ngư càng thêm ra sức lấy lòng lương gia chủ. Hai người chi gian cảm tình cũng ngày càng thâm hậu, mới có hôm nay lương gia chủ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Vốn dĩ... Hắn cảm thấy người trẻ tuổi có mấy cái thực lực cao đi nơi nào, hắn chỉ cần một ngón tay đầu là có thể đem chúng tử ngư trong miệng hai người trẻ tuổi đánh bỏ. Liên tục thử vài lần linh lực vô pháp sử dụng, này hai người trẻ tuổi tựa hồ không có đem hắn để vào mắt, tiếp tục bọn họ chi gian ve vãn đánh yêu, hắn mới cảm giác được sau lưng một trận gió mát. Chẳng lẽ là gặp gỡ trong truyền thuyết lãnh đời cao nhân rồi? Lãnh đời cao nhân bộ dạng đều là thập phần xuất chúng hơn nữa tu vi sâu không lường được. Lương gia chủ nghĩ mà sợ lui ra phía sau vài bước, chuẩn bị trở về hống hống chung tử ngư, cũng so ở chỗ này an toàn nhiều. Mới đi rồi vài bước, lại cảm giác được ngực một trận buồn đau, dường như có ngàn quân núi lớn áp ở trên ngực, áp đều hắn sắp thấu bất quá khí tới, có thật mạnh sát khí bao phủ hắn, giống như chỉ cần hắn dám phản kháng, kia cổ sát khí liền sẽ đem hắn dễ diệt. Quay đầu lại, kinh hãi nhìn hai người, Bản thân một chút đều không chịu ảnh hưởng, như cũ vừa nói vừa cười, cái gì áp lực, chỉ có hắn mới cảm giác được. Lương gia chủ có chút hối hận hôm nay xúc động, hắn tuổi này không nên như vậy xúc động, quả nhiên là hồng nhan họa thủy, nếu là hôm nay có mệnh trở về, về sau hắn vẫn là vắng vẻ trung tử ngư đi, miễn cho dễ dàng xúc động, đối thân thể không tốt. Lương gia chủ như nghĩ như thế, bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười, nịnh ngọc nói. Là tiểu tử có mắt không biết Minh Châu, còn thỉnh nhị vị tha mạng. Nga! Không vì nữ nhân kia báo thủ. Lăng Kỳ tuyết cười như không cười, rõ ràng so với bọn hắn già rồi mấy trăm tuổi, còn tự xưng tiểu tử, ra mặt thật hầu. Phòng trưng lương gia chủ lại chấp mê bất ngộ đi xuống, trung tử ngư sớm hay muộn sẽ đem toàn bộ lương gia kéo xuống nước, thậm chí là hủy hoại toàn bộ lương gia. Nhưng này đó đều cùng nàng không có quan hệ, nàng không phải thánh mẫu. Thậm chí bọn họ chi giàn quan hệ vẫn là đối địch, nàng vì cái gì muốn hảo tâm nhắc nhở lương gia chủ, nói không chừng nhắc nhở lúc sau, bản thân còn sẽ trách cứ ngươi phá hư bọn họ hai vợ chồng cảm tình đâu. Lăng kỳ tuyết đem lời nói thu hồi trong bụng, lười đến cùng lương gia chủ nhiều lời. Chúng ta trở về đi. Đông Phương Linh Thiên quá hiểu biết lăng kỳ tuyết, chỉ là từ nàng một cái rất nhỏ biểu tình biến hóa, một động tác là có thể đoán ra dây tiếp theo nàng muốn làm cái gì. Muốn làm cái gì? Nhìn đến lăng kỳ tuyết đen tối không rõ con ngươi, hắn liền đề nghị đi về trước. chương 544 gần hương tình khiếp. Cũng hảo, trở về ngươi làm cho ta ăn. Lăng kỳ tuyết chủ động đi vãn khởi đồng phương linh thiên cánh tay, con mắt cũng chưa nhìn liếc mắt một cái trận tròn mắt lương gia chủ, lưu lại một đống năng lượng tệ, đi ra mị thực cửa hàng đại sảnh. Trở lại nàng tiểu viện từ lúc sau, lăng kỳ tuyết phát hiện, hàng năm không người ở. Tiểu viện tử toàn bộ đều là cho bụi, còn có mốc meo hương vị. Nếu không chúng ta vẫn là đi chủ khách điếm đi. Cũng thành, dù sao quá hai ngày chúng ta liền đi rồi. Cũng lười đến quét tước sân. Tới rồi khách điếm, Đông Phương Linh Thiên trực tiếp từ nạp giới bày ra nấu cơm đổ dùng nhà bếp, ở trong phòng vì Lăng Kỳ Tuyết làm một đốn ăn ngon. Thiên thiên, ba năm không có xuống bếp, người chủ nghệ một chút đều không có lui bức ca. Lăng Kỳ Tuyết uống Mỹ dung tỉnh canh. Tấm tắc khen. Nương tử thích đổ vật không dám quên. Đông phương linh thiên càng thêm miệng lưới chân tru. Lăng kỳ tuyết cầm chén ném tới một bên. Vậy ngươi nói nói ta còn thích cái gì? Ngươi thích đi dạo phố, thích mỹ thực, thích luyện đan, còn có chính là thích ta. Cũng không e lệ. Lăng kỳ tuyết giận trừng đông phương linh thiên liếc mắt một cái. Giống như cũng là, nàng yêu thích nói nhiều không nhiều, cũng liền kêu mấy thứ. Chỉ là... Có như vậy hướng chính mình trên mặt thiếp vàng sao. Nhưng nàng là thật sự thực thích hắn, thích hắn nùng không thể hoa mi, thích kia sao trời lộng lây tinh mắt, thích kia no mát mùi, còn có kia cường tráng hoàn mỹ thân thể. Nghĩ đến kia hóa hoàn mỹ thân thể, còn có ở mỗi hạng vận động thượng kinh người thể lực, một mạt mây đỏ lặng lẽ bò lên trên lăng kỳ tuyết gương mặt. Nàng cho rằng đồng phương linh thiên lại phải chê cười nàng một phen. Hắn lại không có, chỉ là nhàn nhạt lộ ra một cái mị hoặc nhân tâm tươi cười. Ôn Nhu nói, Tuyết Nhi, ta cũng thích ngươi. Ta yêu ngươi. Nay không phải hắn lần đầu tiên ở hướng nàng thổ lộ, thậm chí là hắn đã ở nàng trước mặt nói qua rất nhiều lần ta yêu ngươi. Nhiên, mỗi một lần hắn nói ra nói như vậy khi, nàng đều nghe được tim đập nhanh hơn thanh âm. Nữ nhân đều thích lời ngon tiếng ngọn, nàng cũng không ngoại lệ. Trong sinh hoạt luôn là trong lúc lơ đãng tới một câu làm nhân tâm an lời nói. Cho dù lại lạnh băng tâm đều có thể nháy mắt hóa thành nụ tình như nước. Lăng kỳ tuyết duỗi tay từ sau lưng đem đông phương linh thiên bịa cứng vòng eo ôm, ở hắn phía sau lưng thượng cọ cọ, nhẹ giọng đâu ngữ, ta cũng ái ngươi. Đông phương linh thiên thân hình một đốn, tim đập thỉnh thịch thình thịch nhảy lên đến thật nhanh, máu lao nhanh, thiếu chút nữa liền vượt qua hắn phụ tải năng lực phạm vi. Nắm lấy lăng kỳ tuyết vòng ở hắn trên eo tay, phản quá thân tới, ôm lăng kỳ tuyết, có một chút không một chút cọ nàng đỉnh đầu. Sau đó cúi xuống. Thân tới, quạc trụ nàng ngôi. Ngay kế, lang kỳ tuyết từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bên người vị trí đã không, nhưng còn còn sót lại độ ấm, hẳn là rời giường không có bao lâu. Lười nhác phiên một cái thân, toàn thân nhức mỏi, một chút sức lực cũng không có. Đều do kêu hóa, thể lực tốt như vậy làm gì. Hồi lâu, lang kỳ tuyết cũng không muốn động một chút. Đôi mắt muốn mở to không mở to, có chút mơ hồ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đông Phương Linh Thiên tiến vào, nhìn đến chính là một đầu tóc rối, ghé vào trên giường Lăng Kỳ Tuyết, xem nàng thập phần rối rắm là tiếp tục ngủ vẫn là rời giường, lông mày thành bất tự, hắn mềm lòng cùng xuống dưới. "Ngươi như thế nào không ngủ thêm chút nữa?" Nôn ngữ gian là tràn đầy yêu thương. Ngủ không được, bị đói tỉnh. Lăng Kỳ Tuyết mơ mơ màng màng đáp câu, từ trên giường bỏ dậy, Bất mãn lầu bầu: "Ngươi không phải nói thành thân về sau ngươi phụ trách dưỡng ta, ta chỉ phụ trách sâu gạo sinh hoạt, như thế nào? Thời gian lâu rồi liền không nghĩ nhận chỗ sao?" "Như thế nào sẽ? Ta là sợ ngươi không đủ ngủ, tối hôm qua nhất thời không khống chế được." Khụ "Nói thêm gì nữa nàng liền không chỗ dung thân, người nam nhân này có xấu hổ hay không a, luôn là đem chuyện đó treo ở bên miệng." "Hừ." Kỳ Tuyết quay mặt qua chỗ khác, không hề xem nàng. Đông phương linh thiên ha hả cười, tuyết nhi rất ít có như vậy tiểu nữ nhân một mặt, xem đến hắn tâm đều mềm hóa, khóe môi tươi cười vô hạn mở rộng, có loại người gặp việc vui tâm tình sảng khoái cảm giác. Ta hôm nay một ngày đều không dậy nổi giường, người trực tiếp đem đồ ăn bưng lên hầu hạ. Lang kỳ tuyết dứt khoát chơi xấu, nị mạ, người nam nhân này muốn hay không như vậy thần thanh khí sẵn a, Không thành vấn đề, 360 độ vô góc chết hầu hạ. Bảo đảm đem nữ vương hầu hạ đến thoải mái dễ chịu Vậy ngươi còn không nhanh lên đi nấu cơm Lăng kỳ tuyết thừa nhận nàng hiểu sai Trên mặt thiêu đến lợi hại hơn Chỉ có thể giả vờ hung ba ba giống hắn Tuân mệnh nữ vương Đông phương linh thiên như là được ngon ngọt dường như Ăn ngon uống tốt dâng lên Lúc sau, bọn họ ở hòa tắt thành lại ngây người hai ngày Mới khởi hành hồi hòa bình thành Bọn họ tốc độ thực mau Ở giữa không chung phi hành Chỉ dùng 10 ngày liền bay đến hòa bình thành ngoại. Đi vào nơi này, Lăng Kỳ Tuyết lại có loại gần hương tình khiếp thương cảm. Lần trước là thương tâm trốn đi, nàng cảm thấy khả năng cả đời đều sẽ không trở lại cái này địa phương. Rốt cuộc đánh không lại đối phương miểu tưởng nghiệm, còn có cái kia tuổi trẻ nãi nãi, đã từng ở nàng nhất gian nan thời điểm, cho nàng nhất tấm áp trợ giúp. Thiên thiên, chúng ta nhất định phải hảo hảo trợ giúp ra ra. Lăng Kỳ Tuyết nói, ở tới trên đường, Nàng đem tư tư cùng phương miểu đối nàng giữ gìn đơn giản cùng đông phương linh thiên nói một lần. Đừng hỏi vì cái gì đơn giản, bởi vì chi tiết nàng không nhớ được, chỉ nhớ kỹ tư tư kêu ôn nhu đôi mắt, cùng phương miểu ấm áp giữ gìn. Đi thôi, lại không nghĩ đi vào cũng vẫn là muốn bảo đi. Đông phương linh thiên ở lăng kỳ tuyết không có chuẩn bị tâm lý thật tốt trước, một tay ôm nàng liền đi vào trong thành. Bởi vì tụ linh trận duyên cớ, tới hòa bình thành du ngoạn lữ khách cũng nhiều lên. Cho nên Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên xuất hiện cũng không có khiến cho chú ý. Một tiếng gầm lên vang vọng đầu đường, mọi người mới thấy rõ, đây là năm đó thành chủ cực lực muốn lưu lại nàng tương lai thành chủ. Ngươi đứng lại, đi rồi liền không cần lại đã trở lại, trở về làm gì? Ngươi đem ta muội muội còn trở về cho ta. Lăng Kỳ Tuyết đã sớm quên thanh âm này, nhưng nói còn muội muội lại nhận thức nàng, toàn bộ hòa bình phòng trừng cũng chỉ có một cái thanh thiên. Lăng Kỳ Tuyết mắt điếc hai ngơ. Ngươi cũng quá khôi hài đi, muốn muội muội muốn tới nàng nơi này tới. Đứng lại. Thanh Thiên có bị mà đến, một thanh trường kiếm chỉ vào Lăng Kỳ Tuyết. Bất quá, mũi kiếm không có ngưng tụ ra linh lực, hẳn là chỉ là đơn thuần muốn muội muội, không có ác ý. Lăng Kỳ Tuyết nhíu mày, chẳng lẽ hắn không biết Thành Vũ ở đã hơn một năm trước kia liền đã chết sao? Chết vào chính mình khúc mắc, chết vào khó sinh. Lăng Kỳ Tuyết không làm giải thích, lôi kéo Đông Phương Linh Thiên tay hướng Thành Chủ phủ đi đến. Nay Thành Thiên điên rồi, ngươi cho rằng ta là ngươi muội muội người dám hộ a, tìm ta muốn muội muội. Ta nói cho các ngươi đứng lại không có nghe được sao? Liên tiếp bị người bỏ qua, Thành Thiên trong cơn giận dữ. Ngươi làm chúng ta đứng lại chúng ta liền ngoan ngoãn đứng lại, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lang Kỳ tuyết dừng lại bước chân, ngươi muội muội làm hòa tát Thành Hoàng đế phi tử, đừng nói ngươi không biết sau lại đã xảy ra cái gì. Thành thiên vẻ mặt ngốc nhiên, bọn họ kế hoạch đem Thành Vũ đưa đến Lâm Thành trụ hạ, về sau vẫn an lui tới cung phương thiện. chương 545 biến hư, đi theo nàng cùng nhau rời đi thị vệ không có trở về, cũng không có phái người trở về báo cái tin. Sau lại thành ra người tìm được cách vách thành thị, lại trước sau tìm không thấy Thành Vũ. Nay đã hơn một năm tới, thành gia chủ vì tìm Thành Vũ, tiêu phi đại lượng sức người sức của. Hôm nay ra cửa tới. Trong lúc lơ đã gặp được lăng kỳ tuyết, ma xui quỷ khiến, cảm thấy thành vũ mất tích cùng nàng có quan hệ, liền đứng dậy, thét hỏi nàng. Lăng kỳ tuyết lại nói, thành vũ là hòa tắt thành hoàng đế hoàng phi. Thành thiên trận tròn mắt, thành vũ làm hoàng phi. Sao lại thế này? Ta làm gì muốn nói cho ngươi? Lăng kỳ tuyết không để ý tới hắn, lôi kéo đông phương linh thiên tiếp tục đi phía trước đi nàng không nghĩ cùng thành thiên nói thành vũ bởi vì khúc mắc luẩn quẩn trong lòng bị chính mình tức chết rồi người cần thiết nói cho ta thành thiên một cái bước xa nhảy đến bọn họ phía trước đừng quên ở các ngươi đi vào lạc thiên đại lục ngày đầu tiên là chúng ta huynh muội trợ giúp các ngươi thoát đi hỏa bản tử truy kích nói chưa dứt lời trước kia lăng kỳ tuyết còn cảm thấy thành thiên là cái thành thuộc ổn trọng người ít nhất so với thành vũ cũng coi như thượng quang minh lối lạc hỏi ra nói như vậy Lăng Kỳ Tuyết đều cảm thấy buồn cười, đối với các ngươi ẩn cứ mạng, ta tưởng Tuyết Linh đan dược phô cho của các ngươi, xa xa vượt qua các ngươi cho chúng ta. Thanh Thiên bị nói được cá khẩu không trả lời được, đích xác, mấy năm nay tới nay, mỗi cách một đoạn thời gian Tuyết Linh đan dược phô đều sẽ miễn phí cho bọn hắn thành gia đưa lên một ít đan dược, khiến cho thành gia tài nguyên phong phú lên, chỉnh thể thực lực cũng vững bước bay lên, thậm chí bọn họ còn dã tâm bừng bừng muốn làm một phen đại sự nghiệp. Nghĩ đến gia tộc muốn làm đại sự nghiệp, thành thiên trầm mặc, phong bị nhìn chằm chằm lăng kỳ tuyết, sau đó thối lui vài bước, quay đầu liền đi, dù sao đã biết thành vũ là hòa tắt thành hoàng phi, về sau có thể đi tìm, cái này mấu chốt thượng hắn không thể tự nhiên đông ngang, nếu không hỏng rồi đại kế, hắn sẽ bị phụ thân mang chết. Nghĩ đến thành vũ làm hoàng phi, thành thiên trong lòng nhạc ai, nói không chừng làm đại sự thành vũ thân phận còn có thể trợ giúp bọn họ tìm cái danh chính ngôn thuận lý do. Không thể hiểu được. Đối với thành thiên khắc thường, lang kỳ tuyết không có để ở trong lòng, lôi kéo đông phương linh thiên tay trực tiếp đi vào thành chủ phủ. Phương miểu có thể thần thức theo dõi toàn thành, ở thành thiên tìm nàng muốn muội mội thời điểm, liền biết nàng phải về tới, đứng ở thành chủ phủ cửa chờ. Ra ra, lang kỳ tuyết thật xa liền thấy được, chạy vội qua đi. tiểu nha đầu, con tưởng rằng ngươi đem ra gia cấp quyến mất. Phương miểu nói, lại không có trách cứ ý tứ. Lăng Kỳ tuyết buông ra Đông Phương Linh Thiên qua đi lôi kéo hắn cánh tay, nhu nhu làm nũng, như thế nào sẽ, quên ai cũng không dám quên ra ra a Liền ngươi nói ngọt. Phương miểu lộ ra từ ái tươi cười. Ra ra. Đông Phương Linh Thiên khó được lộ ra mỉm cười. Hắn cảm ơn kia đoạn có cách miểu che chở nhật tử, bọn họ mới đến, nếu không có có cách miểu che chở, chỉ sợ bọn họ lúc sau đi chính là mặt khác một đoạn gian khổ lộ trình. Tiểu Thiên cũng đã trở lại. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Phương miểu kích động lại đây kéo đông phương linh thiên tay, giống bình thường trưởng bối như vậy, nắm hậu bối tay đi vào thành chủ phủ đại môn. Như thế nào không thấy nãi nãi? Lăng kỳ tuyết đang nói, liền thấy tư tư ở một cái tiểu nha hoàng nâng hạ dựa vào khung cửa đứng, một thân tố sắc xiêm y bụng trô hơi hơi phồng lên, nhìn đến lăng kỳ tuyết, lộ ra hiển tử cười tới. Tuyết nhi đã trở lại. Nãi nãi. Lăng kỳ tuyết cũng ngọt ngào cười. Hai năm không thấy, tuyết nhi lại xinh đẹp rất nhiều. Ngãi ngãi, Đông phương linh thiên lễ phép lên tiếng kêu gọi, sau đó giống một cái người thủ hộ đứng ở lăng kỳ tuyết phía sau. Lăng kỳ tuyết kéo tư tư tay, tư tư như nhau trong trí nhớ ôn nhu như nước, đặc biệt là mang thai lúc sau, cả người trên người đều bao phủ một tầng từ mâu ánh sáng, thoạt nhìn càng thêm hiền lành. Ngãi ngãi không cũng giống nhau, còn giống hai năm trước giống nhau tuổi trẻ. Lăng Kỳ tuyết ném ra phương miểu tay qua đi đỡ tư từ tay, cười xấu xa nói, về sau cũng không thể kêu các ngươi ra ra nãi nãi, bằng không ta này bối phận đã có thể mệnh lớn. Tư tư tức khắc sắc mặt đỏ bừng, nói đến còn phải cảm ơn tuyết nhi, nếu không phải tuyết nhi, cũng sẽ không có chúng ta hôm nay, nếu không chúng ta hôm nay liền đem bối phận sửa lại, các ngươi trực tiếp đều ta cùng mình mang ca ca tỉ tỉ, về sau tiểu hài tử đầu ra tới liền các thúc thuốc thuốc gì. Lăng kỳ tuyết hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nàng đây là bị tư tư chơi. Nãi nãi ngươi biến hư. Lăng kỳ tuyết nói, kỳ thật nàng căn bản là không thèm để ý cái gì bối phận không bối phận, chỉ cần chơi thân, bằng hữu chi gian là không để bụng tuổi. Khu khu khu vẫn luôn chưa ra tiếng đông phương linh thiên sâu kín bổ câu, nói tốt bối phận như thế nào có thể sửa, nếu là sinh ra cùng tiểu thúc thúc, về sau còn sẽ cho chúng ta này đó vãn bối bao lì xỉ. Lang kỳ tuyết, Khi nào, thiên thiên cũng học xong lánh hài hước. Này ba năm, hắn biến hóa rất lớn a. Đại gia chưa từng có nhiều rối rắm với bối phận vấn đề, dù sao mặc kệ cái gì bối phận, về sau bọn họ đều sẽ nhiều hơn chiếu cố tư tư tiểu hài tử là được. Hiện giờ phương miểu có người thừa kế, hòa bình thành những cái đó đối thành chủ chi vị như hổ rình mọi người cũng có thể đã chết nảy phân tâm. Lăng kỳ tuyết cũng lại một cọc tâm sự, về sau rời đi nơi này cũng không cần quá mức lo lắng. Vài người ở bên nhau hàn huyên một ít này ba năm sự, nói lên hòa bản tử, từ đi ra ngoài một chuyến trở về lúc sau, liền trở nên thành thật nhiều, cũng không dám ở trong thành sinh sự, thậm chí thường xuyên trợ giúp hắn giữ gìn hòa bình thành trật tự, còn cưới một cái bình dân thế tử, tóm lại cả người có thoát thai hoán cốt biến hóa. Lăng kỳ tuyết hiểu ý cười, đã trải qua sinh tử lại ở bên ngoài ăn đau khổ, lại không thành thật bị đuổi ra hòa bình thành. Về sau hắn còn có cái gì tốt đường ra sao? Không dám không thành thật ta. Có nói là lãng tử quay đầu quý hơn vàng, hòa bàn tử có thể sau chuyển biến cũng là chính hắn nghi thoáng. Đã từng làm chính mình thuộc hạ, lăng kỳ tuyết cũng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Vài người nói chuyện phiếm hết sức, cũng không biết hòa bàn tử từ nơi nào biết được tin tức, mang theo tân hôn không lâu thế tử, đi vào thành chủ phụ thượng. Lăng lớn nhỏ tỷ, hoan nên ngươi trở về. Cảm ơn. Lúc sau chính là lẫn nhau giới thiệu chính mình ái nhân. Hòa bàn tử so với hai năm trước, càng béo. Lăng kỳ tuyết ác hàn tưởng, hắn thê tử kêu nhu nhược thân thể, cũng không sợ bị áp chết. Tưởng cái gì đâu. Đông phương linh thiên tiến đến lăng kỳ tuyết bên hai, thấp giọng nói. Lăng kỳ tuyết dọa nhảy dự, ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng, tức giận chừng hắn một cái, ngươi không phải nghĩ tới sao. Biệt lưu đem đầu chuyển tới một bên, không ở để ý tới hắn. Đông phương linh thiên thấp thấp cười. Phương miểu đám người chính liêu hang say, thình linh bị đông phương linh thiên kia yêu nghiệt tươi cười dọa nhảy dựng. Bất quá, cảm nhận được mấy người đầu quá khứ dò hỏi ánh mắt, đông phương linh thiên lại khôi phục thanh lánh sắc mặt, đứng ở lăng kỳ tuyết phía sau. Nơi này có ghế, ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Ngạch, lăng kỳ tuyết, làm đến như vậy nghiêm túc. Ta thích đứng. Vậy đứng đi, bất quá, lăng kỳ tuyết quay đầu lại là... Phát hiện hòa bản tử thê tử chính nhìn chằm chằm đông phương linh thiên dùng sức xem. chương 546 ra vẻ đạm bạo. Tựa hồ hòa bản tử cũng phát hiện hắn thê tử không bình thường, còn dùng tay thọc nàng một chút. Ai ngờ hắn thê tử chẳng những không có phục hồi tinh thần lại, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm đứng lên đến gần đông phương linh thiên, xem đến càng hăng say. Bất quá, lang kỳ tuyết xem nàng trong ánh mắt giật mình, khiếp sợ càng thêm lớn hơn ái mộ, liền nghĩ hoặc. Chẳng lẽ người này nhận thức thiên thiên? Hảo đi, xem liền xem đi, tuy rằng nàng ghen tị, nhưng nếu người này nhận thức thiên thiên, hoặc là biết cái gì bí mật, kia đối bọn họ về sau cũng sẽ có điều trợ rút. Chỉ là, lang kỳ tuyết hảo phóng không đại biểu hảo phóng linh thiên cũng sẽ hảo phóng. Một trường đem hòa bản tử thê tử phiên phi, bản tử quản hảo người nữ nhân, lần này là cho ra ra một cái mặt mũi, lần sau các ngươi cùng đi trong địa ngục xem đi. Đông Phương Linh Thiên mới nói xong, kia bị phiến đi ra ngoài hòa bản tử thê tử hoa một tiếng khóc. Ta không phải cố ý mạo phạm ngươi, chỉ là tàn nhẫn nhất chính là loại này nói một nửa liền không nói. Lang Kỳ Tuyết gấp không thể đãi hỏi, chính là cái gì? Ngươi phát hiện cái gì? Hoa Bang Tử có chút không biết làm sao, chính là cái gì ngươi mau nói à? Hiểu lầm liền không tốt. Hoa Bang Tử thê tử khụt nói, ta ngày đó nhìn đến bờ biển có hai người, lén lút đang xem cái gì. Trong đó có một mình trong tay cầm một bức họa, họa người trên chính là vị công tử này, chính là ta lại không dám khẳng định, liền nhìn nhiều vài lần. Hô hô, ngươi sớm nói a? Hiểu lầm liền không hảo. Vậy ngươi khẳng định không có? Đông phương linh thiên ngữ khí thập phần không hữu hảo. Hòa bàn tử cư nhiên đứng ra, cười ha hả làm người điều giải, nói, ngươi đừng hung nàng, phỏng trừng nàng cũng là muốn nhìn rõ ràng một chút, xác nhận một chút. Lăng kỳ tuyết biết trước kê hòa bàn tử còn có mấy cái thông phòng nha hoàn, này thành thân lúc sau cũng hiểu được yêu thương thế tử, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Lăng kỳ tuyết oán trách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đông phương linh thiên, chuyện gì cũng từ từ. Hừ, mới là lạ. Hắn không thích trừ bỏ tuyết nhi ở ngoài bất luận cái gì nữ nhân nhìn chầm chầm hắn xem, sẽ làm hắn cảm thấy bị người dùng ánh mắt cường giống nhau. Người người này. Lăng kỳ tuyết lười đi để ý hắn. Tóm lại chờ ngày nào đó đông phương linh thiên sẽ cùng những người khác làm tốt quan hệ, nàng mới cảm thấy mặt trời mọc từ hướng tây. Lăng kỳ tuyết tiếp theo quay đầu hỏi hòa bàn tử thế tử, chỉ là như vậy cũng không thể làm người đặc biệt chú ý đi. Hòa bàn tử thê tử xoa xoa bị đông phương linh thiên phiến sau khi rời khỏi đây quăng ngã đau sau eo, kỳ thật ngày đó ta có thể trở về, hoàn toàn là may mắn, nếu ta không phải thổ thuộc tính tu lệ giả, có lẽ ta đã mất mạng. Trọng điểm a Mội tử. Lăng kỳ tuyết thúc giục nói, vậy ngươi rốt cuộc nghe nói cái gì? Ngươi như thế nào biết ta nghe nói cái gì? Hoa bàn tử thê tử vẻ mặt kinh ngạc, như là một đóa không dành thế sự tiểu bách hoa dường như. Lăng kỳ tuyết. Làm ơn trọng điểm. Kỳ thật ngày đó ta đang ở bờ biển tu luyện có thể thổ độn công pháp, lại lơ đãng nhìn đến hai cái thần bí bạch tí ghi nhân từ trên trời giáng xuống, trong đó một mình trong tay cầm một bức hoa. Họa thượng đúng là vị công tử này bộ dáng. lúc sau ta liền nghe bọn hắn nói, phệ tâm cổ đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, tuyệt không có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Lúc sau ta lại nghe nói cái gì chúng ta liền đi theo hắn, không cho hắn phát hiện, chờ một cái thích hợp cơ hội nhất định đem phệ tâm cổ cuối cùng cổ chú cho hắn hạ, trở về về sau trưởng lão mới có thể cho chúng ta giải dược A. Bài thi địa nhân Lăng Kỳ Tuyết vừa nghe liền liên tưởng đến lúc trước bắt đi Đông Phương Linh Thiên kia hai cái bạch tí rẻ nhân. Chẳng lẽ đều là thần tộc phái tới? Lăng Kỳ Tuyết hoài nghi đồng thời, Đông Phương Linh Thiên cũng là như thế này hoài nghi, hắn ở thần tộc nơi tụ cư đã ba năm, đối bọn họ quần áo trang phục nhất hiểu biết bất quá. Bọn họ tự nhận là là trong thiên địa cao quý nhất chủng tộc, ngày thường luôn là một bộ thanh cao bộ dáng, đặc biệt yêu thích màu trắng quần áo, bởi vì màu trắng đại biểu thuần khiết. Chỉ là, quần áo thuần khiết có ích lợi gì, tâm đều đen, mặt ngoài lại bạch cũng bất quá là lửa gạt chính mình thôi. Phệ tình hàn, phệ tâm cổ. Hơn nữa kia chương hoa, Đông Phương Linh Thiên lập tức liên hệ đến trên người mình. Chẳng lẽ ở tụ năng tháp ba năm, thần tộc người âm thầm làm cái gì tay chân? Tưởng tượng đến lão long theo như lời, thần tộc người đã từng hoa mười năm thời gian tới cấp thần vương hạ phệ tình hàn, kia hoa ba năm tới cấp hắn hạ phệ tâm cổ cũng bất quá là tiểu nhi khoa, so phệ tình hàn bút tích muốn nhỏ rất nhiều. Hừ! Đông Vương Linh Thiên trên mặt xẹt qua một mặt trào phúng, đây là trong truyền thuyết chính nghĩa đại biểu thần tộc, quả thực chính là phát rộ, xấu xa vô sỉ. Lăng Kỳ Tuyết cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, hỏi hòa bản tử thê tử nói, việc này ngươi cùng người khác nói qua sao? Không có, ta làm sao giam cùng bản thân nói, ngươi không biết. Đang nói. Đông Phương Linh Thiên cảnh giác ở bọn họ quanh thân bố trí một cái kết giới, nếu người tới thật là thần tộc người, nhất định sẽ dùng thần thức giám thị bọn họ. Nhưng hắn tưởng, hòa bàn tử thê tử phía trước nói vẫn là sẽ không bị nghe lén đi. Nếu thật sự có người giám thị hắn, hắn không có khả năng một chút cảm giác đều không có, chỉ có một chút, những người đó không dám gần gũi giám thị, chỉ là rất xa đi theo, hiểu biết hắn hành tung, hắn gần người sự, bọn họ vẫn là không biết. Nhưng để người vẫn nhất, Đông Phương Linh Thiên vẫn là bố trí một cái kết giới. Phương Miểu vẫn ngồi như vậy không nói gì, thấy vậy, cũng ý thức mang vấn đề nghiêm trọng tính, ôm lấy tư tư, cho nàng an ủi miễn cho nàng bị dọa đến. Kỳ thật tư tư cũng có một ít bị dọa tới rồi, tuyết nhi vợ chồng hai rõ ràng là từ Hoàng Diệp Đại Lục đi lên, như thế nào sẽ đắc tội thần tộc người, nhưng nói được tội đi cũng không giống như là... Bằng không Đông Phương Linh Thiên như thế nào sẽ có mệnh từ thần tộc nhân thủ chung ra tới. Nàng mơ hồ cảm giác được trong đó điểm đáng ngờ, lại không có hỏi ra tới. Nàng tưởng, tuyết nhi không nói cho bọn họ, cũng là sợ bọn họ biết đến càng nhiều, liền càng nguy hiểm. Vì thế, thực thông minh không hỏi. Người có thể tiếp tục nói. Đông Phương Linh Thiên ý bảo hòa bàn tử thế tử. Sự phát đột nhiên, xem những người này lại toàn bộ đều là vẻ mặt nghiêm túc. Hòa bàn tử thê tử gật gật đầu, tận lực đem ngay lúc đó tình hình hoàn nguyên ra tới. Lúc ấy ta vừa lúc tránh ở khoảng cách mặt đất không xa vị trí, nghe được bên ngoài giống như có tiếng kêu thảm thiết, sợ chạy ra gần một chút, kết quả liền nhìn đến hai cái bạch tí ghi nhân cầm họa, đây là vừa rồi nói, bọn họ cầm hỏa, một bên lạnh nhạt nói kia sự kiện, sau đó ta liền nhìn đến bọn họ hướng cách đó không xa một cái đi ngang qua người ra tay cũng không biết bọn họ sử dụng chính là cái gì công pháp, ngưng tụ ra tới hỏa đáng sợ kinh người, mới ngưng tụ ra hỏa, cách đó không xa người liền toàn thân cháy, gần dùng vài giây liền đốt thành cho tẫn, còn hảo ta là gan đủ đại, chết sống khống chế chính mình hô hấp, không cho một chút hơi thở ra bên ngoài tiết lộ. cũng không đúng, ta chính mình là vô pháp khống chế hơi thở, là tướng công cho mấy viên có thể che giấu hơi thở đang ăn dược, ta lúc ấy dùng tới, bằng không đã bị kia hai người cấp phát hiện. Hoa bàn tử lúng ta lung túng sờ sờ cái ốc, kỳ thật những cái đó đan dược cũng là lang lớn nhỏ tỉ ở ta hồi Hòa Bình Thành là tặng cho ta. Chương 547 Kinh Thiên Bí Mật Lang kỳ tuyết che miệng lại ba, có nhân thì có quả, lúc ấy ở Hòa Tát Thành, nàng cảm thấy liên lụy Hòa bàn tử, liền cho rất nhiều đan dược, các loại đan dược đều có, làm hắn rời đi Hòa Tát Thành. Ai từng nghĩ đến, bao nhiêu năm sau hôm nay? Hắn đem những cái đó che giấu hơi thở đan dược cho hắn thế tử. Sau đó hắn thê tử lại dựa vào này đó đan dược che giấu hơi thở, phát hiện cái này kinh thiên bí mật, còn trùng hợp gặp được bọn họ, đem tin tức chuyển tới bọn họ lô thai. Lăng kỳ tuyết gắt gao nắm lấy đông phương linh thiên tay, cứ việc này một đời, bọn họ không phải thần tộc cùng ma tộc người. Nhưng bọn hắn là kia hai người chuyển thế, đối kia phân tình cảm cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng đau lòng thiên thiên. Đời trước còn chưa tính, người chết đã đi xa. Nhưng thần tộc người cư nhiên tính kế hắn một đời lại một đời, thậm chí tưởng đời đời kiếp kiếp khống chế Đông Phương Linh Thiên. Như vậy tâm cơ thật là đáng sợ. Lăng kỷ tuyết đau lòng Đông Phương Linh Thiên, cũng không mang nơi này nhiều người như vậy. Dù sao bọn họ cũng đều là ân ái một đôi, tin tưởng bọn họ cũng có thể lý giải nàng. Lăng kỷ tuyết rối tay trực tiếp đem Đông Phương Linh Thiên hướng trong lòng nước kéo, ôm lấy hắn. Không có việc gì, ta ở, ta sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi. Đông Phương Linh Thiên biết, lấy Tuyết Nhi thực lực là không đối phó được thần tộc người. Nhưng nghe được kia an ủi nhân tâm nói, hắn trong lòng liền cảm thấy ấm áp, cái gì thần tộc, cái gì phệ tâm, cổ đều không quan trọng. Quan trọng là nàng ở, nàng trước sau không rời không bỏ. Nhưng hắn trong lòng lại có chút khổ sở, là bởi vì hắn. Hắn lần lượt làm Tuyết Nhi vất vả. Đông phương linh thiên xoay tay lại ôm lấy lăng kỳ tuyết, tuyết Nhi, ta yêu ngươi, ta cũng ái ngươi. Không cần thực xin lỗi, không thể nói cảm ơn ngươi, này đó thương cảm tình lời nói, hắn chỉ có thể nói ái ngươi. Cuộc đời này, đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ. Hoa ban tử cảm thấy này hai người quá nị hoài, nơi này còn có như vậy nhiều người đâu. Cũng không biết é e lệ, nhưng xem này hai người đều là vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, hắn lại nghĩ lại tưởng tượng. Nói không chừng về sau tìm một cái cơ hội cùng thê tử nói ta yêu ngươi, sẽ thu được không tưởng được kết quả. Từ từ cùng phương miểu lại là biết này hai vợ chồng cảm tình khúc chiết, lẫn nhau xem một cái, hiểu ý cười, ít nhất hiện tại bọn họ còn ở nơi này, ít nhất hiện tại bọn họ là an toàn. Vậy ngươi sau lại còn phát hiện cái gì sao? Lăng kỳ tuyết bị đông phương linh thiên ôm vào trong ngực, lại vẫn là vươn cái đầu hỏi, tỉ như nói bọn họ bộ dạng. Còn có bọn họ thân cao linh tinh. Không có, bất quá ta thấy được hai người kia móng tay đều rất dài. Hòa ban tử thê tử nói. Lăng kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên đồng thời lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nghĩ đến một khối đi, vong linh. Đúng vậy, không sai chính là vong linh. Ở Hoàng diệt Đại Lục Thượng, ở Hòa Mân Quốc, những cái đó vong linh móng tay cũng là đặc biệt trường. Mà chết linh là dựa vào tự thần tộc dưới sinh hoạt. Nếu nói vong linh ở thần tộc bảy mưu đặt kế hạ, ba năm trước đây liền bắt đầu đối đông phương linh thiên hạ cổ, cũng không phải không có khả năng. Hòa bàn tử thê tử phía trước không có gặp qua đông phương linh thiên, nàng cũng sẽ không nói dối. Kia này hết thảy, chính là thật sự. Thần tộc nhân vi lại lần nữa không chế đông phương linh thiên, tư nhiên phái ra vong linh người ở lặng lẽ cấp đông phương linh thiên hạ phệ tâm cổ. Tưởng tượng đến như vậy sự thật, lang kỳ tuyết liền cảm thấy không rét mà run. Là cái dạng gì ác độc, mới có thể làm cho thần tộc người lần lượt hạ cổ muốn khống chế bọn họ vương. Nói là vương, chẳng lẽ thần tộc không phải vương trường quản, mà là một ít trưởng lao ở sau lưng thao tắt sao? Lăng Kỳ Tuyết cũng không nghĩ đi qua nhiều chú ý thần tộc sự, thậm chí là phỏng đoán bọn họ sự, nhưng sự tình quan Đông Phương Linh Thiên, nàng không khỏi hướng thâm tự hỏi. Nàng nghĩ vậy chút thời điểm, Đông Phương Linh Thiên cũng nghĩ đến như vậy. Chẳng lẽ chính là bởi vì thần vương yêu ma tộc tiểu công chúa, bọn họ liền phải đối thần vương thực thi cùng loại với khống hồn thuật linh tinh tà ác cổ thuật sao? Này đó thần quả thực chính là kẻ điên, thật là đáng sợ. Ma tộc người hành sự quái đản, phi dương ương nạnh. Nếu là bọn họ làm chuyện xấu, bọn họ nhất định sẽ hào phóng dung cảm thừa nhận, chính là lao tử làm các ngươi có thể như thế nào. Nhưng thần tộc, bên ngoài thượng làm ra một bộ chúa cứu thế bộ dáng trên thực tế sau lưng lại làm nhiều ít xấu xa sự. Đông Phương Linh Thiên trong mắt phiếm quá một mặt khinh thường, nếu hắn thật là thần vương truyền thế, hắn thả rằng hóa thân thành ma, khinh thường cùng những cái đó ra vẻ đạm bạo, dối trá thần tộc làm bạn. Lăng kỳ tuyết có thể lý giải Đông Phương Linh Thiên giờ phút này phức tạp trong lòng, ai đều không thích bị tính kế, đặc biệt vẫn là tộc nhân của mình, thậm chí là thân nhân. Cứ việc thân thể thượng bọn họ đã cùng thần tộc không có quan hệ, chính là linh hồn của hắn đến từ thần tộc. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ đã chịu linh hồn chỗ sâu trong một ít tình cảm ảnh hưởng. Nàng liền sợ thiên thiên sẽ không chế không được muốn tìm thần tộc người hỏi cái minh bạch, hiện tại thực lực của bọn họ vẫn là không đủ thần tộc ngược. Nàng không nghĩ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Vốn đang nghĩ, nếu nàng không trở về đến ma tộc Trung đi, không phải ma tộc tiểu công chúa chuyên thế, có lẽ có thể một người bình thường thân phận cùng thiên thiên ở bên nhau, được đến thần tộc duy trì. Hiện giờ xem ra, mặc kệ nàng là ai, thần tộc người đều sẽ khinh thường. Bởi vì bọn họ chân chính nguồn chính là khống chế đông phương linh Thiên mà nàng tuyệt đối là cái kia khởi phá hư tác dụng người. Nàng gắt gao nắm lấy đông phương linh thiền tay, không cho hắn nỗi lòng phức tạp cơ hội. Thiên thiên, ngươi đã nói ngươi phụ trách kiếm tiền dưỡng ra, ta phụ trách xinh đẹp như hoa. Nhớ kỹ ngươi đã nói nói nha, nếu là ngươi dám nuốt lời, lên trời xuống đất ta liền sẽ đuổi theo ra đi. Đem ngươi bắt trở lại ta bên người, hào hào tra tấn. Hai tay tâm đều bị lăng kỳ tuyết gắt gao nắm, ấm áp nhiệt độ cơ thể thông qua nàng độ ấm truyền lại đến hắn trên người. Ngươi nói bậy gì đó đâu, ta làm sao dám nuốt lời, ta chỉ là suy nghĩ, chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết. Nếu bọn họ phệ tâm cổ không có hoàn thành, chúng ta liền còn có cơ hội, không cho bọn họ đem phệ tâm cổ hạ đến ta trên người. Đông Phương Linh Thiên hai mắt giống như sao trời lập lòe. Hiện lên một mặt hàn mang, quản ngươi là thần tộc vẫn là vong linh, chỉ cần là tới phá hư hắn cùng tuyết nhi nhân duyên, đều là hắn đông phương linh thiên địch nhân. Liên tính là hạ vệ tâm cổ, hắn cũng tuyệt không sẽ làm thần tộc người thực hiện được. Khu khu cụ, Hòa bàn tử xem bất quá đi, nơi này là thành chủ phủ, hai người nghiêm túc một chút, trước nói chuyện chính sự, tạm thời không cần tú ân ái được không. Lăng kỳ tuyết không để ý tới hắn, chỉ là quay đầu đi nhìn đến tư tư trong mắt đường đầy đau lòng, tức khắc cảm thấy khổ sở. Này hai cái lao nhân là thiệt tình đối đãi bọn họ, lúc này lại nên vì bọn họ lo lắng. Ra ra, các ngươi không cần phải nói cái gì, ta chơi mấy ngày liền sẽ đi, bằng không sẽ liên lụy của các ngươi. Lăng Kỳ Tuyết nói, về sau các ngươi liền phải chính mình bảo trọng, Tuyết Nhi khả năng sẽ thật lâu đều không trở lại. Không có việc gì, các ngươi bình an liền hảo. Tư Tư đau lòng này hai hải tử. Ngươi nói tốt tốt hai hải tử, thần tộc nhân vi cái gì liền một hai phải theo chân bọn họ không qua được. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố chính mình. chương 548 chết vào tham nghiệm. Hoa bàn tử đã đến là vì vấn an lăng kỳ tuyết, lại không nghĩ xả ra như vậy một cái kinh thiên đại bí mật. Nếu là thần tộc người nghe trộm được cái gì, có thể hay không đem nàng giết người diệt khẩu. Về sau vẫn là nghiêm lệnh thê tử không cần ở những người khác trước mặt nói những lời này. Lăng kỳ tuyết không sợ, hắn dịu già rất trẻ, chỉ cần là một chút không thích hợp là có thể đem hắn lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Hắn nghĩ đến, lăng kỳ tuyết cũng có thể nghĩ đến. Vì thế tử hốn độn thế giới lấy ra kim chuột thổ độn công pháp, giao cho hòa bản tử thế tử, cái này là thổ độn công pháp tương đối tốt, ngươi trở về thử xem. Hai vợ chồng đôi mắt đều sáng, nàng chính là chưa từng có được đến quá tốt như vậy thổ độn công pháp A. Cảm ơn lăng lớn nhỏ tỷ cũng không làm ra vẻ chối tử, tiếp nhận công pháp ngay lập tức thu hồi nạp giới bên trong, e sợ cho Lăng Kỳ Tuyết đổi ý, hoặc là hòa bản tử đoạt đi dường như. Đầu đến mọi người đều cười. Như thế một cái không có tâm cơ, đáng giá thâm giao bằng hữu. Lăng Kỳ Tuyết lấy ra mấy cái bình xứ đưa cho hòa bản tử, về sau có yêu cầu liền trực tiếp đến Tuyết Linh đan dược phô đi, ta cùng dược đồng nhóm nói nói, về sau các ngươi hòa bản tử đi lấy đan dược không cần tiền. Này sao lại có thể, người cho ta đánh cái giảm giá 20% ta liền cảm thấy mỹ mãn, làm người không thể quá tham. Lăng Kỳ tuyết kinh ngạc hòa bản tử chuyển biến, bất quá, biến hảo liền hảo, về sau tiền đồ quang minh. Nếu là chấp mê bất ngộ, hoặc là đọa rơi xuống, về sau liền không còn có tiền đồ, chỉ có thể trong bóng đêm thống khổ điên cuồng cả đời. Kia vẫn là tam chết đi, yên tâm, tam chết ta đều còn có đến kiếm. Ở thế giới này, Luyện chế đan dược chính mình bán tuyệt đối là cũng lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, nếu không nàng tài phú cũng sẽ không thích lũy đến nhanh như vậy. hoa bàn tử vui tươi hớn hở không hề nói cái gì, ai đều biết đan dược trong đó lợi nhuận, bất quá là chính mình tưởng luyện đều không có cái kia bản lĩnh thôi. Lúc sau lại đối hòa bàn tử nói, các ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi, miễn cho bị thần tộc người theo dõi, về sau có cơ hội chúng ta còn sẽ trở về xem các ngươi. Cũng hảo. Chúng ta đây cáo tử, tài kiến. Đông phương linh thiên đem kết giới chết hồi, hòa bàn tử mang theo thê tử vui tươi hớn hở rời đi. Lăng kỳ tuyết quay đầu lại, chỉ thấy đông phương linh thiên tuấn giật đỉnh mày gắt gao tụ lại, hình thành một cái đại đại xuyên tự. Thiên thiên, nếu không chúng ta vẫn là mau rời khỏi hòa bình thành đi, chúng ta đi được mau, bọn họ liền vô pháp xuống tay. Kỳ thật lăng kỳ tuyết càng muốn trốn vào hốn độn thế giới, ở bên trong nhất sinh nhất thế đều không ra. Nhưng, Đông Phương Linh Thiên vẫn luôn không có cơ hội luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết, hắn vô pháp tiến vào hỗn độn thế giới đi à. Lăng Kỳ Tuyết Hạ quyết tâm, bọn họ nhất định phải mau chóng đi thiên bực đại lục, đi tìm tiểu tỏa, muốn một giọt tinh huyết, chờ thiên thiên luyện hóa sau bọn họ liền cùng nhau tiến vào hỗn độn thế giới, chờ tu luyện đến thực lực có thể địch nổi thần tộc cao thủ khi, trở ra báo thủ. Không quan hệ, nếu là bọn họ có dễ dàng như vậy đắc thủ, đã sớm xuống tay. Bọn họ hẳn là sẽ không có cơ hội Đông Phương Linh Thiên nói Ôm Lăng Kỳ Tuyết đứng lên chiều Phương Miểu nói Ta cùng Tuyết Nhi còn nghĩ Ở chỗ này nhiều chơi mấy ngày quấy rời ra ra Ngươi tiểu tử này cố ý đi Các ngươi khi nào trở về ra ra nơi này Đều sẽ có phòng Ước gì các ngươi ở chỗ này trụ cả đời Bồi ra ra hảo Phương Miểu ha hà cười Tiếng cười thập phần sáng sảng Chút nào không vì vừa rồi hòa bản tử Theo như lời cấp ảnh hưởng cũng không sợ những cái đó thần tộc người tới tìm phiền thoái. Đây cũng là lăng kỳ tuyết thập phần thích phương miểu nguyên nhân trí nhất. Hắn thiện tâm, hắn làm việc cũng không bám vào một khuôn mẫu, hắn là nàng cùng thiên thiên ở nhất thời điểm khó khăn, duy nhất vươn viện thủ giá trị đến tôn kính lao nhân. Ta đây liền không khách khí. Lăng kỳ tuyết cũng không cùng phương miểu khách khí, nàng không ở nơi này mới có thể là đem phương miểu cấp xa lạ. Nào có cháu gái cùng ra ra khách khí. Như vậy là được rồi, bọn họ là thần tộc người, ta cấp bậc cũng không phải rất cao, nhưng nếu vì an toàn liền đem chính mình cháu gái ra bên ngoài đấy, ta đây phương miểu người này cũng không cần làm. Gia Gia càng nói càng nghiêm trọng, ở tuyết nhi cùng thiên thiên trong mắt, Gia Gia nhân phẩm đó là chuẩn cờ mở nở giờ. Lăng kỳ tuyết cũng cười khẳng nói, lúc sau bốn người đều sẽ tâm cười. Người một nhà chính liêu vui vẻ, đồng nhiên bên ngoài truyền đến đao kiếm len ken thanh âm còn có một ít nhân vi đánh thắng ra sức rít gạo thanh âm, cũng có một ít người bị đánh tới kêu thảm thiết thanh âm. Đây là nháo nào. Lăng kỳ tuyết cọ đứng lên, ra ra ngươi chiếu cố hảo nãi nãi, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Đông phương linh thiên theo sát lăng kỳ tuyết ra phòng, chỉ thấy trong viện tới một đám hắc y hề nhân, cùng thành chủ phủ người giao chiến ở bên nhau. Đao quang kiếm ảnh, đầy trời hàn mang, các loại thuộc tính các loại nhan sắc linh lực đan treo ở bên nhau. Tàn chi đoạn tí phi được đến chỗ đều là Người được mùi máu tươi, tư tư chịu không nổi liền nôn mửa, phương miểu ở bên trong chiếu cố Tuyết nhi cái này ra ra liền toàn dựa các ngươi. Phương miểu cùng lăng kỳ tuyết nói dỡ nói Kỳ thật hắn sáng sớm liền nhìn ra lăng kỳ tuyết hiện tại thực lực so với hắn còn cao Đặc biệt là Đông phương linh thiên, hắn chỉ có thể cảm giác được trên người hắn một cổ túc sát hơi thở Lại nhìn không thấu hắn cấp bậc, liền biết Chỉ cần bọn họ ra tay liền không có chỉ không được sự. Lăng kỳ tuyết khép kêu một tiếng, ngưng tụ ra màu lam băng nhận, trăm cái băng nhận tề phát, Hắc y ghi nhân tức khắp ngã xuống một tầng lớn. Những người này cấp bậc nhiều nhất chỉ là Linh Tôn lúc đầu, so nàng Trung kỳ muôn kém xa. Lăng kỳ tuyết cảm thấy như vậy chiến đấu căn bản là không tính là là chiến đấu, chỉ có thể xem như đơn phương ngược chiến. Đông phương linh thiên đứng ở lăng kỳ tuyết phía sau cảnh giác, hắn không ra tay. Những người này thực lực cùng tuyết nhi lực lượng ngang nhau, cho nàng một cái thực chiến cơ hội, nói không chừng có thể đem cấp bậc tăng lên đi lên. Hắn đứng ở phía sau, vạn nhất có ngoài ý muốn, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt đem lăng kỳ tuyết cứu. Lăng kỳ tuyết đánh bài cái, phát hiện một hình bóng quen thuộc. Thật không phải nàng muốn cố ý nhớ kỹ người này thân ảnh, mà là nàng mới trở lại hòa bình thành, hắn liền đi lên tìm muội muội Đi rồi. Lăng kỳ tuyết còn cảm thấy hắn bóng dáng ở trong gió phá lệ hưu quạng. Cũng liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, thậm chí đưa tới đông phương linh thiên thập phần bất mãn. Hắn chính là thành thiên. Thành thiên vì sao phải công kích thành chủ phụ? Lăng kỳ tuyết ngây ngẩn cả người, ngươi mau kêu thủ hạ của ngươi dừng tay, nếu không đau của ta kiếm tuyệt đối là vô tình. Liên tưởng đến trung gia bị đuổi ra hòa bình thành nguyên nhân, Lăng kỳ tuyết tức khắc minh bạch thành gia nhân vi gì xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Ai đều khuy ký thành chủ chi vị, bọn họ cho rằng tư tư lớn bụng, phương miểu rời không ra thân, liền lớn mật công kích tiến bảo. Lăng kỳ tuyết hừ lạnh một tiếng, thế nhân phần lớn chết vào tham nghiệm. Trở thành hòa bình thành trung lớn nhất gia tộc không thỏa mãn, còn mơ ước không thuộc về bọn họ thành chủ chi vị, quả thực chính là tìm chết. Nghĩ đến này, Lăng kỳ tuyết lanh túc ánh mắt rừng ở thành thiên trên người, ngươi vẫn là nhanh lên rừng tay đi, ta đã nhận ra là ngươi, thành thiên. Thành thiên thân ảnh một đốn, nhưng thực mô liền che dấu qua đi, liền tính lăng kỳ tuyết nhận ra là hắn, chỉ cần hắn chết không thừa nhận. chương 549 vô giải, chỉ cần không bị bắt lấy, về sau vẫn là có cơ hội. Trâm mặc làm một cái lui lại thủ thế, liền phải mang theo thủ hạ rời đi, lại phát hiện thân thể phản phất bị núi lớn ngăn chặn dường như, như thế nào cũng không thể động đậy. Đông Vương Linh Thiên nhẹ nhàng phóng thích huyễn linh uy Áp đối với thành thiên loại này cấp bậc thấp. Hắn còn có tinh lực phân tới tuyết nhi bọn họ, chỉ là đem uy áp gây ở thành thiên liền can người chờ trên người, mà lăng kỳ tuyết không chịu ảnh hưởng. Thành thiên luôn uống, hắn cho rằng chỉ cần không ra tiếng, đợi chút chạy trốn, liền tính lăng kỳ tuyết nhận ra là hắn cũng không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng cái này, hắn cùng sở hữu thủ hạ đều không động đậy. Này không phải muốn đem bọn họ tận diệt tiết tấu sao. Nếu tay như vậy, thành ra cũng sẽ xong đời. Thành thiên sốt ruột, lại không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng kỳ tuyết hướng hắn bên này đi tới, vạch trần trên mặt hắn miếng vải đen, đem hắn diện mạo bại lộ ở trước mắt bao người. Thành thiên, quả nhiên là ngươi. Lăng kỳ tuyết hừ lạnh, đem miếng vải đen còn tại trên mặt đất, để tay lên ngực tự hỏi, thành chủ đối với các ngươi còn chưa đủ chiếu cô sao, các ngươi vì cái gì còn không thỏa mãn, trung ra như thế, các ngươi thành ra cũng như thế. Thiên thiên. Đem bọn họ toàn bộ đều giết chết Không cho những người này một cái cảnh cáo Bọn họ còn tưởng rằng phương miểu dễ khi dễ Về sau đoạt vị việc còn sẽ quần cuộn không ngừng lặp lại Lăng kỳ tuyết bình tĩnh lệnh nhạt hạ mệnh lệnh Theo nàng giọng nói rơi xuống Đông Vương linh thiên ngưng tụ ra một cổ xoay tròn linh lực Đem nàng cuốn xoay người biên Lại ngừng đầu Lại thấy thành thiên liên can người chờ khinh số nổ tan sắc mà chết Hiện trường chỉ để lại một bãi vết máu Lúc sau đông phương linh thiên lại là ngưng tụ ra hảo một chuyến bọc nước, đem trên mặt đất dấu vết toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Lũ lụt qua đi, thành chủ phủ trên sàn nhà sạch sẽ, phản phất vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh quá, hết thể đều chỉ là mộng ảo một hồi. Lăng kỳ tuyết trong lòng lại là trầm trọng. Tự hỏi nàng không có từ chủ quan góc độ suy nghĩ, phương miểu đối hòa bình thành người là thật sự hảo, nhưng là hòa bình thành người trong lòng đối hắn như thế nào, nàng lại không dám bảo đảm. Có thể là Phương Miểu thật tốt quá, đối những cái đó đã làm sai chuyện người, trừng phạt cũng thực nhẹ, cuối cùng làm cho hắn ở mọi người trong lòng một chút uy nghiêm đều không có. Mọi người đều cảm thấy Phương Miểu thực dễ nói chuyện, liền tính là phạm điểm tiểu tỏa cũng sẽ không đã chịu trừng phạt, đại gia là gan cũng càng lúc càng lớn. Lần trước Trung gia Mưu phản, Phương Miểu chỉ là đem bọn họ đuổi ra Hòa Bình Thành, người nhà cánh mạng đều còn ở. Phòng Trưng thành ra người nghĩ, nếu là lần này Mưu phản thất bại, Nhiều nhất bị đuổi ra hòa bình thành, người một nhà tánh mạng còn ở, còn có thể ở mặt khác một tòa thành thị sinh hoạt. Nếu là thành công, về sau bọn họ chính là hòa bình thành thành chủ, có được toàn bộ hòa bình thành tài nguyên, còn có thể đem bọn họ đối thủ một mất một còn hòa ra đuổi ra hòa bình thành. Tóm lại lợi lớn hơn tệ, không phản bạch không phản. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy về sau thành chủ phủ hình tượng không thể như vậy hiền lành, nếu không hôm nay bản thân đánh tới cửa tới. Ngày mai giống nhau sẽ có người đánh tới cửa tới. Phương miểu từ thiện, nàng tuyệt không nương tay. Cũng coi như là rời đi phía trước vì hắn quét sạch hòa bình thành dị tâm người đi. Lăng kỳ tuyết đi vào trong phòng, phương miểu liền chào đón, tuyết nhi. Ra ra sẽ không trách tuyết nhi tự chủ trương, giết lung tung vô tội đi. Lăng kỳ tuyết bài trừ một mặt khó coi cười. Chính là bởi vì phương miểu quá nhân từ, mới có thể tạo thành hòa bình thành người trong tâm không cổ mới có thể lấy đoán trả ơn chỉ trích nàng. Dù sao nàng hình tượng cũng không tốt, cũng không để bụng nhiều hạng nhất giết người ác ma danh hiệu. Sẽ không, xem ngươi sát phạt quyết đoán hạ lệnh. Gia Gia mới rốt cuộc minh bạch, qua đi mấy ngàn năm sống uổng phí, cũng là Gia Gia thưởng phạt không rõ ràng, mới có thể làm cho hòa bình thành một năm so một năm suy bại, về sau Gia Gia cần phải hướng ngươi học tập, như thế nào làm một cái quả quyết thành chủ. Phương miểu nói được lăng kỳ tuyết đều có chút ngượng ngùng tối đầu, kỳ thật ta không có ra ra tưởng như vậy được rồi. Ai dám nói ta cháu gái nhi không tốt. Phương miểu hổ cái mặt, đem lăng kỳ tuyết trọc cười. Liên ngươi như vậy, ta đã sớm nói ngươi quá do dự không quyết đoán. Thư tư cũng ra tới, phương miểu vội vàng qua đi đỡ lấy hắn. Gia con có con, cần thiết quý giá. Nhìn hai vị này lão nhân ở bên nhau đều mấy ngàn năm tới, như cũ tình nghĩa nồng đậm. Lăng kỳ tuyệt đối nàng cùng thiên thiên ngày sau hạnh phúc sinh hoạt liền tràn ngập hy vọng. Nghĩ mấy ngàn năm về sau, bọn họ cũng biến thành lão công công lão bà bà, như cũ cùng nhau nắm tay xem mặt trời mọc mặt trời lặn, nhấm nháp thiên hạ mỹ thực, ngày ấy tử mị thay nhạc thay. Có lăng kỳ tuyết khai khơi dòng, Phương Miểu cũng cảm thấy qua đi hắn thống chỉ chính sách quá mức với rời rạc, cần thiết cấp hòa bình thành người đưa ra cảnh cáo. Cho nên, chưa hôm đó phương miểu liền phái người tới rồi thành ra, đem tất cả mọi người dựa theo hòa bình thành nguyên lai pháp luật, như phản giả chết, xử quyết sở hữu thành ra người. Lúc sau lăng kỳ tuyết lại đi tuyết linh đan dược phô đi thăm những cái đó tiểu luyện đan sư nhóm, cho bọn hắn làm luyện đan kỹ thuật thượng chỉ điểm. Ở hòa bình thành lưu lại vài ngày sau, liền đường về đi không không quốc, từ nơi đó cơi truyền tống trận đi thiên Vực đại lục. Kỳ thật nàng càng muốn đi lục dương thành ngồi truyền tống trận, Nhưng toàn bộ lục dương thành là nàng thân thủ vùi lấp, thành đều hủy hoại, truyền tống trận cũng hủy hoại. Liên tính chôn sâu dưới mặt đất truyền tống trận không có hủy diệt, ra vào cũng không có phương tiện, nàng cũng không muốn đi quấy dày kia toàn bộ thành thị hoan hồn. Từ hòa bình thành đi không không quốc, cần thiết quay về lối cũ, trải qua hòa tắt thành, lúc sau từ hòa tắt thành chẳng trọc trải qua thái tư quốc, lại từ thái tư quốc đi không không quốc. Đến hòa tát thành cấp lao vương ra mang theo một ít hòa bình thành đặc sản, lưu lại hai ngày lúc sau, bọn họ liền phi ở đi hướng Thái Tư Quốc trên đường. Mười ngày lúc sau, bọn họ ở Thái Tư Quốc thủ đô Thái Tư Thành rơi xuống, tìm một nhà khách điếm nghỉ ngơi, thuận tiện ở Thái Tư Thành du ngoạn mấy ngày. Lúc này đây ở trên đường, Đông Phương Linh Thiên có thể ẩn ẩn cảm thấy bọn họ mặt sau rất xa địa phương, đi theo hai cái cái đuôi nhỏ. Hắn không có cùng lăng kỳ tuyết nói miễn cho nàng lo lắng. Nhiên cho dù hắn không nói Lăng Kỳ Tuyết cũng có thể đoán được bọn họ phía sau có người theo dõi, mỗi khi có thời gian, đều sẽ tiến vào hỗn độn thế giới, đem ở mặt biển trong cung điện được đến thư tịch đều lấy ra tới lật xem, tranh thủ đối phệ tâm cổ có nhất định hiểu biết, vạn nhất thiên thiên vẫn là chạy thoát không được phệ tâm cổ, nàng cũng có ứng đối chính sách. Công phu không phụ lòng người, Lăng Kỳ Tuyết rốt cuộc ở một quyển không chớp mắt sách cổ thượng nhìn đến về phệ tâm cổ ghi lại ố vàng sách cổ, màu đen văn tự, một chữ một chữ dành mạch viết, phệ tâm cổ, trung cổ giả vô giải, trừ phi mọi tim, mọi tim trong đầu một trận đau đớn, nàng đã từng thân thủ chịu rất thiên thiên tình ti, chẳng lẽ một ngày kia muốn nàng thân thủ móc xuống thiên thiên tâm sao? Một cái vô tâm người như thế nào tồn tại? Lăng kỳ tuyết phảng phất rơi vào một cái động băng trùng, trung quanh là thực cốt băng hàn, đem nàng tâm đều tổn thương do giá rét, hỗn độn thế giới. Lăng kỳ tuyết ngồi xếp bằng ngồi ở tụ linh trận chung, mạnh tử hàm vây quanh nàng vòng vài vòng nàng đều không có phát hiện. Tuyết nhi ngươi làm sao vậy? Mạnh tử hàm sốt ruột liên tục ở nàng trước mặt lắc lư. Trước 550 nhận không nổi. Lúc này đây lăng kỳ tuyết rốt cuộc phản ứng lại đây, hỏi, làm sao vậy? Luôn ở nàng trước mặt lúc cần lúc hiện. Mạnh tử hàm không yên tâm mơ hồ ở nàng trước mặt, những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi, ngươi làm sao vậy? Thất thần đã nửa ngày, têu ngươi cũng không có phản ứng. Lăng kỳ tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai nàng đã ở hốn độn thế giới ngồi đã nửa ngày. Thiên thiên một mình ở bên ngoài, có thể hay không cảm thấy lo lắng, ý niệm vừa động, ra hốn độn thế giới. Mạnh tử hàm còn truy ở phía sau kêu, ngươi còn chưa nói làm sao vậy. Lăng kỳ tuyết lại đem hốn độn thế giới cùng ngoại giới thông đạo cấp đóng cửa, hắn nghĩ ra đi đều không thể vui sướng đi ra ngoài. Ra hôn độn thế giới, trở lại bọn họ nơi khách điếm trong phòng, Đông Phương Linh Thiên ỉ cửa sổ mà chạm, không biết đang xem cái gì. Có gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào tới, dơ lên hắn kia một đầu đen như mực tóc dài, tóc dài phiêu phiêu, nghịch quăng. Hắn cả người hình dáng có vẻ có chút mơ hồ, có lẽ là cảm giác được nàng. Hắn đột nhiên xoay người lại. Quanh thân là mơ hồ vầng sáng, càng có vẻ hắn như là từ chân trời đi tới tinh linh giống nhau. Lăng kỳ tuyết cảm thấy tim đập ra tốc thanh âm. Hán thực lãnh, lại rất Mỹ. Mỹ đến lệnh người hít thở không thông. Nhưng mà loại này Mỹ lại không giống một ít nam tử nam sinh nữ tướng âm nhu chi Mỹ. Hán Mỹ, là cái loại này khỏe mạnh ánh mặt trời Mỹ, tựa tháng 6 nắng gắt giống nhau, có thể ấm áp nàng Mỹ. Tự nhiên, giờ này khắc này, Lăng kỳ tuyết đi lại xem nhẹ ngày thường đông phương linh thiên đối những người khác lạnh nhạt. Thống lại, ta nam nhân mặc kệ như thế nào lãnh, Đối ta ấm áp là được. Ra tới. Đông phương linh thiên hướng lăng kỳ tuyết ấm áp cười. Lăng kỳ tuyết có chút không rời mắt được. Ngày thường tuy rằng cảm thấy thứ này lớn lên đẹp mắt, hại nước hại dân, nhưng cũng không có nào thứ giống như vậy không rời mắt được. Nàng tâm mắt rằng có ở hắn trên người, chính là không nghĩ rời đi. Không cần dùng loại này muốn phát gục ta ánh mắt nhìn ta, ta sẽ cảm thấy sợ hãi. Hắn nguyết miệng cười, phản phất thiên chân vô hại. Dì mễ. Lăng kỳ tuyết thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc tử. Thứ này cư nhiên nói nàng dùng muốn phát gục hắn ánh mắt nhìn hắn. Cút xéo. Tỷ bất quá là ở thuần túy thưởng thức xoáy ca được không? Ở hỗn độn thế giới biết được vệ tâm khổ thương cảm tạm thời bị vứt đến trên 9 tầng mây. Lăng kỳ tuyết căm giận chạy đến đông phương linh thiên trước mặt. Xấu xác lời. Như vậy đã kêu làm muốn phát gục. Như vậy mới gọi là phát gục. Không khỏi phân trần đem đông phương linh thiên đẩy ngã trên mặt đất. Nhìn hắn chật vật ngã ngồi trên mặt đất, lang kỳ tuyết lại là xấu xa cười. Lúc này mới gọi là muốn phát gục. Tuyết nhi ngươi thật dũng mãnh. Đông phương linh thiên nghẹn miệng nhi, một bộ tay hủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Hủy khuất liền hủy khuất bái, vì sao đơn giản một câu, thứ này cũng có thể nói cảm tính mười phần hương vị tới. Âm cuối kéo đến thật dài, phản phất từ một cái ngọc sắc thiếu niên trong miệng nói ra tà âm. Nghe vào lỗ thai, liền tâm đều nhu mềm. Ngươi, Người trước lên lại nói, nhớ tới tối hôm qua vừa đến Thái Tư Thành, thật vất vả trụ tiến khách điếm, nàng lại một đêm không có nghỉ ngơi, thứ này giống như đòi nợ dường như, chiến nàng cả đêm, nàng liền cảm thấy thứ này không có hảo ý. Trốn cũng dường như chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ bị hắn bàn tay to một câu, trực tiếp câu lấy nàng leo thon. Nàng không để phòng ngã vào hắn trên người, hắn kia to lớn cơ bắp, khai đến nàng cái mũi thiếu chút nữa liền sụp. Nếu là ta cái mũi sụp, ngươi liền bồi thường. Lăng kỳ tuyết bất mãn xoa xoa đâm đau cái mũi, lẩm bẩm nói. Ta cả người từ đầu đến chân đều là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào bồi thường đều được. Hắn thanh âm phản phất mang theo thần kỳ ma lực, nghe được nàng liền hô hấp đều đình trệ. Ngươi nói chuyện có thể hay không không cần như vậy tính cảm. Kế tiếp, hắn khấp xương rõ ràng bàn tay to vô ở nàng chóc mũi thượng, tuyết nhi cái mũi là ta đã thấy xinh đẹp nhất cái mũi. Thật là yêu thích không buông tay đâu. Bàn tay to đột nhiên rời đi chiến trường, khấu đến nàng sau cổ, cô trụ nàng liền đi xuống tới, đem nàng chóp mũi khấu ở hắn kia no mãn trên môi. Cảm giác được hắn khác hẳn với bình thường nhiệt độ cơ thể, lăng kỳ tuyết cảm thấy không khí đều nóng rực lên. Ngươi! Dư lại nói kể hết bị hắn nuốt vào trong bụng, lại sau lại, nàng chỉ có thể theo hắn tiết tấu ở mây mù bên trong quay cuồng, rốt cuộc nghĩ không ra phệ tâm cổ là vật gì. Ngay kế tỉnh lại, lang kỳ tuyết phiên phiên sắp tán giá thân thể, trong lòng không khỏi oán trách Đông Phương Linh Thiên, khi nào chỗ nào đều có thể hướng kia phương diện muốn đi, mỗi một lần đều sẽ tự thể nghiệm nói cho nàng. Ta yêu ngươi, thật là nhận không nổi a. Lang kỳ tuyết dãy rùa nửa ngày phiên đứng dậy tới, Đông Phương Linh Thiên vừa lúc từ phòng bên ngoài đi vào tới, cười ha hả phủng một chén nhật cháo, nghe nói đây là thái tư thành nhất nổi danh cháo, ngươi tới nếm thử. Đợi chút ta mang ngươi đi ăn thái tư thành nhất nổi danh mỹ thực. Lăng kỳ tuyết hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng dùng mỹ thực liền muốn thu mua nàng. Đông phương linh thiên ở tiếp thu đã đến tự lăng kỳ tuyết con mắt hình viên đạn lúc sau, ý cười căng đậm, hảo, ta biết sai rồi, nhiều nhất về sau ta khắc chế một chút, ba lần là được. Lăng kỳ tuyết, hừ, không để ý tới thứ này, tuy thời đều có thể đem để tài hướng kia phương diện lôi kéo qua đi. Được rồi được rồi, là ta sai rồi, ngươi liền phạt ta đêm nay không thể sảng bậy như vậy được rồi đi. Đông phương Linh thiên Thâm thúy trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt. Lăng Kỳ Tuyết đã quay mặt qua chỗ khác, không có chú ý tới hắn trong mắt tính kế. Nếu không nhậm đánh nhầm mắng, phu nhân thỉnh xuống tay. Đông phương Linh thiên đem cháo gác ở trong phòng trên bàn, đi tới ngồi ở mép giường, ôm Lăng Kỳ Tuyết. Ngươi, ngươi làm gì? Lăng Kỳ Tuyết phản xạ có điều kiện lật người lại, phòng bị liếc hắn, còn nhậm đánh nhậm mắng, ngươi tư thế này ta như thế nào xuống tay à? Đông Phương Linh Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuyết nhi ngươi suy nghĩ cái gì, ta chỉ là cảm thấy tối hôm qua ngươi vất vả, hôm nay hầu hạ nhiệm vụ của ngươi liền giao cho Vi Phu đi. Lăng kỳ tuyết, thứ này không có nghĩa khác đi, bằng không đợi chút hắn lại muốn nói là nàng hiểu sai, lúc sau hắn mới có thể khống chế không được. Tính, lại hắn mau móng đốt vươn phía trước, Nàng vẫn là tính xem này biến. Hắn ngồi gần một chút, bắt đầu nghiêm túc đem quần áo từ nạp giới lấy ra tới, giúp nàng mặc vào. Lăng kỳ tuyết cảm thấy có thể là chính mình hiểu sai, thứ này là thật sự tưởng giúp nàng mặc quần áo. Ngay từ đầu, Đông Phương Linh Thiên còn có thể hảo hảo giúp nàng đem quần áo mặc vào tới, đến sau lại, kia móng đuốt không biết như thế nào liền chuyển qua nàng phía sau lương thượng. huy Người móng đuốt đặt ở nơi nào? Lăng kỳ tuyết tưởng đẩy ra hắn, hắn lại càng mau một bước ôm nàng phía sau lưng, đương nhiên là đặt ở ngươi phía sau lưng thượng, tuyết nhi không phải là làn ra cảm giác xảy ra vấn đề đi, ta giúp ngươi mát xa mát xa, chắc chắn khí huyết thông suốt. Lan, liền biết thứ này không có hảo tâm. Lăng kỳ tuyết khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng ngay từ đầu liền đem hắn đá ra đi. Đông phương linh thiên lại lún đồng tiền như hoa, tuyết nhi. Ngay từ đầu ta liền nói ta tới hầu hạ ngươi, ngươi cũng không có phản đối, tổng không thể đem bản thân hỏa khí liệu lên đây, ngươi liền không phụ trách đi. chương 551 cảm ơn nương tử. Kia đôi mắt nhỏ, muốn nhiều ưu hoán liền có bao nhiêu ưu hoán, kia chu lên miệng bà, rõ ràng chính là một viên thuộc thấu anh đảo treo ở trên cây chờ bản thân đi hái sao? Lăng kỳ tuyết hung hăng một ngụm cắn ở hắn trên ngôi, làm ngươi hố tỷ. Đông phương linh thiên không có né tránh tuy ý nàng đem hắn môi cắn suất huyết tới, lại ngẩng đầu, hắn môi đã bị cắn sưng lên, mặt trên in nhuộm điểm điểm vết máu. Hoan Mỹ ngũ quan lạnh lùng đường cong, thâm u đôi mắt, lăng Kỳ Tuyết tâm không ngọn nguồn đập lỡ một nhịp. Lúc này Đông Phương Linh Thiên càng so ngày thường nhiều ra một cổ dã tính chi mỹ, không đến loá mắt lại lệnh người không rời mắt được. Nhìn đến lăng Kỳ Tuyết ánh mắt nôn nóng ở hắn trên môi, Đông Phương Linh Thiên tim đập mạc danh lỡ một nhịp. vốn dĩ Hắn chỉ là tưởng đậu một đầu lăng kỳ tuyết. Tối hôm qua đem tuyết nhi lăn lộn mệt mỏi, hôm nay vẫn là làm nàng nghỉ ngơi đi. Chính là nhìn đến nàng nhiệt nhiệt ánh mắt dừng lại ở trên mặt hắn, kia si mê ánh mắt, làm hắn toàn thân máu đều lao nhanh lên, sở hữu tế bào đều ở kêu gạo lao nhanh. Đông Phương Linh Thiên cười xấu xa nói, nguyên lai tuyết nhi hảo này một ngủ a Lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng lại hiểu sai, này cắn phi bị cắn. Đông Phương Linh Thiên tựa hồ thực rối giám bộ dáng Kia vi phu liền cố mà làm cho người cắn đi. Đi ngươi. Lăng kỳ tuyết tức giận một cái tắt đánh. Nếu lúc này nàng còn nhìn không ra Đông Phương Linh Thiên ý đồ, Kia nàng tự chọc hai mắt là được. Tóm lại mặc kệ như thế nào đều không thể lại lăn lộn. Lại lăn lộn đi xuống. Nàng eo thon nhỏ liền bẻ gãy. Ở Đông Phương Linh Thiên buồn bực trong ánh mắt. Đoạt quá quần áo liền hướng hôn độn thế giới trốn đi. Ngươi quần áo còn không có mặt tốt. Đông Phương Linh Thiên meo nheo mắt. Về sau nhất định phải đem Tuyết Nhi cái này tật xấu sửa lại. Rất nhiều lần quần áo bất chỉnh liền tiến vào hỗn độn thế giới phao suối nước nóng, hán tuy rằng không có tiến vào quá hỗn độn thế giới, khá vậy từng nghe nàng nói, bên trong ở một con giống được linh hồn thể. Như vậy liền đi vào, chẳng phải là bị kia chỉ giống được linh hồn thể thấy được. Nói không chừng buổi tối bọn họ hát hưu là lúc, kia chỉ giống được linh hồn thể liền ở hỗn độn thế giới nghe lén nhìn lén. Đông Phương Linh Thiên càng muốn Sắc mặt căng hắc, không được không được, hắn nhất định phải giải quyết kia chỉ linh hồn thể. Hắn không nghĩ các loại sửa trị mạnh tử hàm biện pháp, há biết, mỗi một lần Lăng Kỳ Tuyết đều sẽ hỗn độn thế giới đi thông ngoại giới thông đạo cấp đóng cửa, tiến vào hỗn độn thế giới phao suối nước nóng, cũng sẽ trước nhắc nhở mạnh tử hàm trốn vào trong cung điện đi. Toàn bộ hỗn độn thế giới nàng chính là vương, bên trong một động một tĩnh đều không thể gạt được nàng đôi mắt, nếu là mạnh tử hàm có gây rối hành động Nàng sớm liền giết hắn. Cho nên Đông Phương Linh Thiên bị mù nhọc lòng. 15 phút sau, lang kỷ tuyết tử hôn độn thế giới ra tới, thần thanh khí sảng. Mà Đông Phương Linh Thiên tắc canh giữ ở kia chén cháo trước, dùng hỏa thuộc tính linh lực bố trí một cái kết giới, kết giới nhiệt độ ổn định nàng ra tới sau cháo vẫn là nhiệt. Người ra tới, nhanh lên tới uống cháo đi. Đông Phương Linh Thiên lộ ra một cái mê người mỉm cười. Lượng vận động quá lớn, thể lực giảm xuống. Lúc này Lăng Kỳ Tuyết đã sớm bụng đói kêu vang, liền không khách khí quá khứ ngồi xuống, phùng cháo từng ngụm từng ngụm uống lên. Một chén cháo uống xong đi, dạ dày ấm áp. Đông Phương Linh Thiên nhớ thương mạnh tử hàm sự, chờ Lăng Kỳ Tuyết cầm chén uống đi thẳng vào vấn đề. Tuyết Nhi, ta cảm thấy ngươi cần thiết nhanh lên cấp mạnh tử hàm tìm một cái hoa, không thể luôn ở tại trong thế giới của ngươi a Hắn mới là Tuyết Nhi tướng công. Chính là mạnh tử hàm lại có thể tự do xuất nhập tuyết nhi thức hải, còn có thể tùy ý ra vào hỗn độn thế giới, mà hắn đã không thể tùy ý do xét tuyết nhi thức hải, còn không thể tiến vào hỗn độn thế giới, cái này làm cho hắn cảm thấy thực thất bại có hay không. Lăng kỳ tuyết như thế nào sẽ không hiểu biết hắn về điểm này tâm tư, cười khúc khích, ghen tị, khẳng định ghen. Đông phương linh thiên lông mày bỏ xuống tới, làm ra thực ủy khuất bộ dáng Lăng kỳ tuyết cười đến càng hoan, thiên thiên mạnh tử hàm nhưng chỉ là một fan kiếm kiếm linh người ghen cái gì à mặc kệ ta chính là ghen đông phương linh thiên đơn giản học nổi lên la lối khóc lóc lăn lộn tiểu hải tử tay chân loạn hoa hắn vốn là sinh tuấn mỹ lúc này quay hàm cố lấy tức giận tiểu bộ dáng cực kỳ giống một đầu cản quấy tiểu sư tử cho đến lăng kỳ tuyết sắp cười chịu